bởi quý vị và các bạn cùng nghe tiếp một truyện thân đi rộng phì của tạ phương chương tiếp theo vân thường bật cười một tiếng trình cô nương đang nói là muốn giúp dạy nhị tắm rửa trình cầm gật đầu vân thường khò khí đảm nhiên trong mắt lộ ra ý cười chọc phúng cô lại tư cách gì để làm việc này đinh phương phí trình cầm nhất thời cẩn hoang suy nghĩ không khỏi sừng sốt vân thường vẫn thản nhiên tiếp tục nói: trình cô nương vẫn là nên đi ra ngoài đi, dạ nhị đã có ta lo, nếu như danh dự của cô nương bị hủy hoại, lúc đó chỉ sợ dạ nhị sẽ diệt ta mất. là muội tự nguyện, chỉ cần nhị ca huynh ấy. truyền cẩm nhìn vân thường nói vài câu liền nghẹn họng, vân thường cười lạnh, thì ra ngay từ đầu cô ta vẫn chưa từ bỏ ý tâm kia. Trước kia Vân Thường cũng đánh giá nàng vài lần Cảm thái nàng thông minh lanh lợi Lúc nhỏ cũng như thuần, hiền lành Nhưng đến bây giờ hắn mới biết Thì ra tất cả đều là giả Thật không may cho dạ nhị vẫn bị vị này lừa gạt Mà chẳng hay biết gì Vân Thường cản bản không muốn Dinh liệu đến chuyện tình của bọn họ Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện ao dương phú Đột nhiên vì việc làm thiếu suy nghĩ của nàng Đang đứng trước mặt hắn lại rời xa bọn hắn Liền tức giận cản răng nói Đến bây giờ trình cô nương vẫn không hiểu sao. Trong lòng của dạ nhị từ trước đến giờ chỉ có một người con gái đó là Âu Dương Phú. Nhưng Âu Dương Phú đã chết rồi. Trình cấm tròn tròn hai mắt, nhìn không được thốt ra, đôi mắt còn có chút đắc ý cười chợt lẹ qua. Ngay lập tức liền cứng đờ vì bị ánh mắt lạnh như băng của Vân Thường dọa đến. Vân Thường nhìn trình cấm chậm rãi nói. Ta nghĩ dạ nhị không muốn nghe những lời này đâu. Nói song liền không thèm để ý đến trình cầm, đem dạ trồng hoa dìu vào bên trong phòng tắm đặt vào bể nước ấm. Trình cầm một mình đứng trước giường, nhìn về phía bên trong, nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẽ mặt phẫn hận. Vân thường sau khi giúp dạ trồng hoa tắm rửa cẩn thận thì trình cầm cũng đã rời đi. Vân thường nhẹ nhàng thở hắt coi như cô nàng này còn biết thức thời. Vân thường đem dạ trồng hoa đặt lại trên giường, bởi vì được ngâm nước ấm nên sắc mặt cũng đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là trên khuôn mặt tuần tú của hắn vẫn có chút tiêu tụy trắng bật. Vân Thường nhìn giả trọng hoa vẫn đang nhắm chặt hai chóng mắt, lặng lẽ nhỗ mày, tâm trạng liền trùn xuống. Ao dương vù nếu như còn sống thì hay biết máy, nếu như nàng thật sự chết đi, nửa đời còn lại của Dạ trọng hoa hắn sẽ sống không thoải mái. Giả trọng hoa dần dần tỉnh lại, con người ám đạm vô thần mờ mịt. Hắn đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, muốn xuống giường, bị Vân Thường một ven đè lại. Dạ nhi người bình tĩnh một chút đi Vũ Nhi Dạ trọng hoa trên mặt tỏ lẻ Vô cùng lo lắng Ta muốn đi tìm Vũ Nhi Vân Thường không dám nói ra bất cứ điểm xóa gì Sợ những lời đó sẽ chọc giận dạ trọng hoa Chỉ đơn giản nói Ít nhất thì người cũng nên ăn chút gì đó Nếu không ăn Thì lại đâu sức ra mà tìm nàng Nàng là người tốt số Có mang lẫn cát nhân phù hộ Người tạm thời tính dưỡng cho tốt đi Những lời này của Vân Thường khiến dạ trọng hoa được an ủi phần nào, đau óc của hắn dần dần thanh tịnh, ánh mắt cũng bắt đầu rõ ràng. Hắn nhìn thấy chén thuốc bắc trên bàn, liền không nhìn được mùi vị của nó khẽ nhũ mày, mà những món ăn bên cạnh bàn hắn nhìn qua chỉ ngửi thôi, cũng đã chỉ muốn buồn nôn. Vân Thường không khỏi yên lặng nghĩ đến, bộ dáng bình tĩnh điểm nhiên của hắn khi xưa bây giờ một nửa cũng không có. Lúc này dạ trọng hoa cố gắng uống vài ngụm thuốc, đạm thanh nói người lập tức đến biên ải truyền định của bổn phương điều động 5 vạn binh lính, bổn phương phải sàn bảng tuyết sơn cửu phương phi. cái gì? 5 vạn binh lính? huynh ấy điên rồi sao? dùng hết một nửa số quân lính của mình để đi tìm ao dương vũ. tinh cầm đứng ở cửa nghe được mệnh lệnh này của dạ tròn hoa, trong lòng lạnh lùng nghĩ nàng đã tận mắt chứng kiến ao dương vũ đã rơi xuống khe băng. nếu có thể tìm ra thì cũng chỉ là một khối thi thể. Trình cẩm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên tay còn bưng một cái khay ôn nhu nhìn dạ trồng hoa nói. Nhị ca, biệt huynh lạnh, cầm nhi đã từ mình não canh gừng cho huynh, nhìn lốc canh còn nóng huynh mau uống chút đi. Vân Thường in lặng nhìn trình cẩm không nói lược lời nào. Dạ trồng hoa nhìn thấy trình cầm liền nhớ tới tiền ngủ của hắn bây giờ sống chết thế nào vẫn chưa rõ. Trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn như bị ai đó chém đứt từng khúc ruột. sắc mặt của hắn càng thêm lạnh như băng, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần. Trênh cầm không thuần theo ý hắn, từ từ đem bát canh đặt ở phía trước, tiếp tục khuyên nhũ. Nhị ca, bây giờ thân thể của huynh rất yếu, nếu không uống chút canh cưng này sẽ sinh bệnh mất. Đi ra ngoài. Dạ trọng hoa không thèm liếc nhìn nàng cận rộng. Buồn phương muốn nghỉ ngơi. Trênh cầm ngẩng đào lên, chống lại ánh mắt lạnh như băng xương của Dạ trọng hoa. Trong lòng không khỏi có chút giữ mình. Chẳng lẽ... Huynh ấy đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Không... Tuyệt đội không thể Nàng đã dùng thuốc để không chế bình tình của mình Người thường căn bản sẽ không nhận ra được Trình cấm quý đào nói Vâng Vậy nhị ca nghĩ người đi Trình cấm từ trong phòng đi ra Trong mắt hiện lên một chút không cam lòng Dạ ròng hoa từ nhỏ đến lớn Chưa bao giờ dùng cử chỉ đó nặng lời với nàng Ngay lập tức Khoai môi của nàng liền nợ nụ cười tà ác Nhị ca Huynh chỉ có thể là của muội Chỉ có thể là của một mình muội Âu Dương Vũ ở trong không gian ngủ ở trên giường ấm áp một đêm. Đến khi tỉnh dậy, Âu Dương Vũ không khỏi nghĩ, thì ra nước ấm ở Ôn Tuyền lại có tác dụng trị được bệnh trật khớp rất công hiệu. Khi nàng tỉnh lại, thì Tiểu Kỳ Lân cùng với Hải Đông Thanh vẫn còn nằm trong lòng nàng ngủ. Nàng rõn ra, rón rõ rén mặc đồ chuẩn bị giông xuôi, cầm thêm thanh trường kiếm sắc bén nhân cơ hội đi ra ngoài Tuyết Sơn nếu không trời sáng sẽ bị giả Trồng Hoa tìm được. Giả Trồng Hoa mỗi ngày đều ở trên núi Tuyết Sơn. Còn bán sắc lệnh sẽ thường lớn cho những ai tham gia vào đội tìm kiếm trên tuyết sơn Thời gian cũng từ từ trôi đi, hy vọng cuối cùng trong lòng của dạ trọng hoa dần dần mất đi. Thậm chí, hắn bắt đầu tuyệt vọng. Không, vụ nhí của hắn nhất định vẫn còn sống. Hắn không thể bỏ mặc nàng ở nơi lạnh léo này được. Hắn nhất định phải tìm được nàng, phải cứu súng nàng. Ba ngày ba đêm không ngừng tìm kiếm, khuôn mặt anh Tuấn của dạ trọng hoa đã bắt đầu trở nên trắng bệch. Mí mắt đều thâm đen, đôi môi đỏ mọng ngày nào vì khô nứt mà xuất hiện vết rạn, ánh mắt yêu dã lành khốc, phong thái cao ngạo uy nghi đã không còn như ngày xưa nữa, chỉ còn lại sự tự tụy tụi hẻ hon cùng với sự tuyệt vọng. Vân Thường cùng với Mộ Dung thay phiên nhau ở bên cạnh hắn, mượn miệng an ủi hắn vài câu. "Giả nhị cậu không cần phải dằn vặt bản thân mình như thế." Già trọng hoa căn bản không thèm nghe bất cứ ai khuyên nhủ hắn, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh lúc này của ao dương phú, tâm can của hắn liền đau đớn đến quân quại. Bệnh sĩ nghe lệnh, tìm được vương phi sẽ có thương lớn. Khổ. Già trọng hoa đột nhiên ho khan mạnh liệt, hắn dùng tay ôm lại ngực mình, nơi đó quản đau không thôi, một ngùm máu tươi phun ra, sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ngay thời điểm dạ trọng hoa lần nữa tỉnh lại, đã nhìn thấy trình cầm ngồi ở đầu giường, dùng khăn bông lau nhẹ cánh môi hắn. Nàng nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong mắt lóe lên sự sung sướng. Nàng từ trên bàn cầm lại cháo tổ yến, âm thanh mềm nhẹ còn khóc nức nở. Nhị ca, Huỳnh ăn chút gì đi, mộ dùng nói bây giờ sức khỏe của anh một ngày suy yếu. Dạ trọng hoa dồn hết toàn bộ sức lực ngồi dậy, dùng sức hất vang thứ gì đó trên tay của nàng mặt thần âm trầm đến cung cực, trong mắt chứa tơ máu nồng đậm. hắn lúc này rõ ràng không còn một chút nội lực hay kỹ lực gì, nhưng ánh mắt tuyệt vong ấy lại lạnh khốc tàn nhẫn. Đen Cầm nhìn bộ dáng suy sụt này của Dạ Trọng Hoa trong lòng có chút tức giận, nhưng nhiều phần hơn là vui mừng. đào nhiều ngày rồi mà vẫn không tìm được thi thể của Âu Dương Vũ, chắc là xương cốt đã không còn nữa. Ninh Vương Phi đã không còn sống trên nhân gian, tiếp sau đó ai có thể xứng đáng hơn với nàng thích hợp xứng đối với dạ trọng hoa. Nàng rất nhanh sẽ trở thành Ninh Vương Phi dành chính nguyên thuận bên cạnh nhị ca. Trình cấm nước mắt răng suốt, thanh âm càng phát ra mềm mại. Nàng chọn lan hoa chỉ, mốc một ngụm cháo, cẩn thận thổi đưa đến bên môi của dạ trọng hoa. Nhị ca, Huỳnh uống một ngụm đi. Cút. Âm thanh lành lẽo không mang theo một tia cảm tình. Bốn phương không muốn gặp ngươi. Cái gì? Huynh ấy chưa bao giờ nặng lời với nàng như thế. Huynh ấy bảo nàng cút đi. Lại còn bảo không muốn gặp mình. Trên cẩm quay mặt qua chỗ khác, dùng khăn lau đi nước mắt nơi khỏe mi âm thanh nghẹn ngào. Là mũi không tốt, nếu như mũi không đột nhiên phát bệnh, nhị ca cũng sẽ không lo lãng chống mũi. Lạnh, lạnh thảo xương, ánh mắt hẳn bây giờ một chút độ ấm cũng không có, chỉ bao phủ bởi một lớp băng xương dày đặc. Giả Trọng Hoa đột nhiên gạt bát cháo trên tay nàng, bát cháo nặng nề rơi trên sàn nhà nát thành từng mảnh. Nàng cẩn thận tỉ mỉ biết bao lâu mỗi hôm được bát cháo này lại bị huynh ấy hất đổ đi. Giả Trọng Hoa từng chữ một nói rõ ràng. Lúc trước bốn phương nữ ngươi một mạng, bây giờ bốn phương đã ra là chúng ngươi, từ nay về sau không ai nợ ai. Trên cầm trên mặt có chút không tin được, đôi mắt còn đẫm hơi nước mỡ to ra. Sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống Nàng vội vàng giữ chặt ống tay áo của hắn hạ miệng thở dốc Nhị ca Ngày đó người dùng thức gì khiến bồn vương tạm thời không thể cứ động được Đừng tưởng rằng bồn phương không biết Ánh mắt dẹt rồng hoa lạnh nhạt mà lạnh như băng Đạ mạc như vậy, lạnh lẽo như vậy Nhìn tháo tâm đen của trịnh cấm Từ nay về sau bồn vương không phải là nhị ca của ngươi trên cấm sắc mặt trở nên trắng bệch bởi vì câu nói lạnh lùng của dạ rồng hoa kia khiến cho lòng của nàng kịch liệt đau đớn nàng mở miệng giải thích muội không có người nghĩ thử xem với nỗ lực của bổn phương lúc đó sao lại không tránh được chút khí lực của ngươi quả thực buồn cười Dạ rồng hoa nở nụ cười lạnh khốc đến công cực ngực bởi vì phấn nộ mà phập phùng ông thanh không có một tia ấm bây giờ cút ngay cho bổn phương cút càng xa càng tốt Tranh cẩm đứng yên tay chố, trên mặt lộ ra một chút sữa tợn. muội quen hình đã 15 năm, thế nhưng chỉ vì một nữ nhân bên ngoài mà hình lại phụ muội Ngay đó, vì cử huynh nên mới trở thành người thần y, ở trên tuyết quỷ suốt 3 ngày, bây giờ huynh nọ ra một câu là đã thành toàn xong món nợ đọt như thế nào sao? Muội bị công hàn có thể sẽ không bao giờ sinh con, hơn nữa lại bình hèn xuống cái muội sẽ theo muội đến hết cuộc đời. Cả đời của muội phải sống như thế, liệu người đó có phụ trách với muội không? Già Trọng Hoa không khỏi nhiều mày, sắc mặt có chút phức tạp. ao Dương Vũ nhận được sự xung ái của huynh là phúc ba đời của cô ta rồi, chẳng lẽ bây giờ huynh còn hy vọng muội sẽ cam lòng đứng đó chúc phúc cho huynh với cô ta sống đến đầu bạc răng long sao? Chết Hắn giơ tay lên không chút lưu tình tát một cái tát lên mặt nàng, trên gương mặt trắng nõn kia nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay, trừng cằm trừng mắt hắn. "Huynh thật sự đánh đuổi vì một thứ tiền nhân như áo dương phú mà đánh đuổi, bây giờ cô ta đã chết, đến xương cốt cũng không còn, cho dù huynh có san bằng cả khu tuyết sơn đó thì cũng sẽ không bao giờ tìm ra được cô ta." "Đi chết đi." Giọng hoa trên mặt tức giận đến cực điểm, hơi thở thổ bảo cương mình vườn tay bóp chặt lấy cổ của nàng, ánh mắt đỏ máu lý trí của hắn lúc này như bị ai đó nuốt chừng đi bắt đầu điên cuồng Vân Thường khi nãy đứng ở trước cửa nghe được cuộc đối thoại của bọn họ sau khi nghe được mại trừ lạnh như băng của dạ trồng hoa kia, liền hốt hoảng lập tức đẩy cửa tiến vào giữ chặt lấy tay của dạ trồng hoa Dạ nhĩ, dạ nhĩ, ngươi bình tĩnh một chút, chứ sao cô ta cũng đã cứu mạng của ngươi Từ nay về sau, quất xéo khuất mắt bổn phương giả trọng hoa buông tay, tranh cấm nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp của mình, vuốt nhẹ cố kịch liệt hò khan. các người lão đạo ngã xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. giả trọng hoa vừa rồi đã gần như dùng hết sức lực cuối cùng của mình, nhưng vẫn cứng đầu dạy dùa đứng dậy đi ra ngoài. Vụ nhi của hắn sao có thể không tìm được xương cốt? nhất định là nàng vẫn còn sống, nhất định nàng đang chờ hắn đến tìm nàng. hắn muốn đi tìm nàng trở về. Dạ trọng hoa vì không còn chút sức lực đi được vài bước liền té ngã. Vân Thường tiến lên giúp đỡ hắn một ven, lại bị hắn vô tình đại ra. Đành cầm nhìn thấy bộ dáng này của dạ trọng hoa thân mình khẽ run nhẹ nhẹ. Bây giờ ngay cả bản thân mình đứng còn không vấn lại vẫn nhất quyết một mực muốn đi tìm ao dương vũ. Ánh mắt của nàng có chút đau khổ, hoàn toàn không thèm để ý đến những lời khi nái của hắn bất chấp chạy lên giữ chặt lại tấm thân ngã xuống kia của dạ trọng hoa. Nhị ca, Huynh bị thương nặng thế này còn muốn đi tìm cô ta sao? Vì một người đã chết mà đáng để Huynh phải hành hạ bản thân mình sao? Tầng cao tầng chứ của riêng cầm mỗi lúc một ngoan động không chút chê xấu. Lúc này nàng bị cơn ghen tị làm mở hai mắt, mở lị trí đi rồi. Già chồng hoa dường như không nghe chỉ từng bước cắn cường đứng lên đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa thì cả người đã ổ ụp xuống đất hôn mê bất tính. dạ nhị... Vân Thường hoảng hốt mang dạ trồng hoa quay về đặt hẳn lên giường hét lến. Mộ rông, mộ rông, cậu mau tới đây. Trình cấm còn muốn ở lại chăm sóc thì lại bị Vân Thường kéo chạy ra ngoài. Dạ trồng hoa hôn mê được tầm 15 phút liền tính dậy, âm thanh lành nhạt. Ta ngủ bao lao rồi, tại sao trời lại nhanh tối đen như vậy? Vân Thường bày ra vẽ mặt không thể tin nhìn đôi mắt dường như không có tiêu cự kia của dạ trồng hoa. Miệng mở lớn, Hắn không tin, chạy ra bên ngoài, trời vẫn còn sáng, nắng ở bên ngoài vẫn trở trang. Hắn lo lắng, hơ hơ tay ở trước mặt của dạ trọng hoa, nhưng dạ trọng hoa vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Bộ dung vân thù ngồi ở một bên đầu giường, ngọn tay nhẹ nhàng đặt lên tượng mặt cổ tay của dạ trọng hoa, mày những chặt lại. Trên mặt, một lớp mồ hôi dày liền xuất hiện. Đôi mắt của dạ nhị có thể có khả năng về sau sẽ không còn nhìn thấy được gì nữa. Vân thường hoảng hốt. Người nói cái gì? Hắn tức giận, nằm lái cổ áo của mộ dung vân thủ quát lớn. Người không phải là thần y sao, vậy trở khỏi cho hắn đi. Đôi mắt của hắn vì phải chịu đựng tia sáng với cường độ cao nơi băng tuyết gây nên thường tích. Hơn nữa vì hắn sử dụng nội lực quá nhiều làm hạo tồn khí huyết khiến cho gan bị hư hại, dẫn đến mù hai mắt. Ta sẽ cố gắng thử tìm cách chữa trị. gia Trọng Hoa nghe được tin này cũng không có phản ứng gì, chỉ nằm đó ngơ ngác. Trước mặt hắn không có gì cả một màng tội đen. Hắn bây giờ đối với thương tích của mình cũng không thèm để tâm. Nếu như từ nay về sau, không thể gặp được Vũ Nhi, cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của Vũ Nhi. Không thể cùng nàng nắm tay đi hết phần đường còn lại, thì hắn còn muốn đôi mắt này làm cái gì? Dạ chẳng hoa cho dù bị mù hai mắt, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định quay trở lại tuyết sơn tìm kiếm nàng theo dù hắn không thấy một thứ gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của áo dương vũ vẫn còn đâu đây. Nghĩ như vậy, sáng sớm hắn đã gọi người đưa hắn lên tuyết sơn. gia trồng hoa lão đạo đi trên xe ngựa đi xuống, thị vệ đi theo vội vàng vươn tay đỡ hắn xuống xe. Nay thị vệ ở trong phủ đều đã bị gia trồng hoa điều đến tuyết sơn, tên thị vệ này cũng là một trong số ít còn lại ở nhà trung cửa. Giả Trọng Hoa tuy không nhìn thấy gì nhưng lại có thể cảm nhận được sự rã lạnh nơi Tuyết Sơn biết mình đã đến nơi liền hất tay thị vệ ra, nói Người cũng đi đến Tuyết Sơn tham gia đội tìm kiếm đi Càng nhiều người càng có hy vọng Thị vệ có chút đánh đo nay hai mắt của vương gia đã gần như mù, để một mình ngài ấy ở đây, hắn là không ổn chút nào Giả Trọng Hoa dường như cảm nhận được sự do dự của tên thị vệ liền bất giác những mày, lạnh lùng nói Còn không mau đi Vâng Thì vệ quỳ xuống nhân lệnh nói Không hề chân trừ Thì vệ đi được một lúc lâu Giả trọng hoa vẫn đứng yên ở đó Trong lòng thầm mong đợi Sau khi hắn bị mù hai mắt Hắn cũng dường như không có kích động điên cuồng như dạo trước nữa Nhưng tần đáy lòng hắn vẫn nuôi một niềm tin một sự kiên định chắc chắn rằng Ao Dương Phú vẫn còn sống Nàng nhất định vẫn còn sống Giả trọng hoa trầm rãi nhấp chân lên Dựa vào cảm giác ở bốn phía Từ từ quay người lại Vì đám thi về kia đang tiến hành đào bới lớp băng tuyết nơi mà ao Dương phù đã ngã xuống, cho nên nơi mà giả trọng hoa đứng có chút yên tĩnh. Ngoài sự yên tĩnh với âm thanh lên canh, thùng thùng, cỏ lúc, cỏ không của các dung cụ đào bới. Không đống, con cá và tiếng gió sắc nhọn của với âm thanh sắc bén của đeo kiếm. Từ sau khi bị mù, thì đôi tai của giả trọng hoa so với lúc trước càng thính. Chỉ một chút trùng tính nhỏ thôi, cũng đã nghe rất rõ ràng. Dạ trọng hoa khẽ nghiêng đầu, liền cảm nhận được thanh kiếm sắc nhọn vừa lướt qua mặt mình. Dạ trọng hoa rất nhanh lùi lại vài bước, động lúc tránh được một đòn chí mạng đó. Dạ trọng hoa tuy không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được xuyên quanh hắn hơn có 10 người. Võ công cũng không xem như là cao, nhưng đối với tình trạng bất lợi của dạ trọng hoa hiện nay thì lực lượng này có vẻ như là dư dã. Và có thật đứng trước mặt của dạ trọng hoa là 10 tên áo đen bí ẩn. Cầm đào trong đám người áo đen đỏ chính là một tên vừa nãy đã hướng kiếm về phía dạ trọng hoa. Hắn định tập kích nhưng không ngờ được rằng dạ trọng hoa lại có thể tránh đi. Hắn lúc này chỉ thấy thần sắc lạnh nhạt của dạ trọng hoa bình tĩnh đứng nơi đó. Tên cầm đào đỏ trong lòng liền nhắc nhở bản thân không được chủ quan. Hắn nào chưa nghe nói qua dạ dị hàng tử tài hoa võ nghệ cao cường là một vị vương gia không thể tầm thương. Giả trọng hoa vẫn suy trì thần thái bình tình cố gắng giáo đi tên trạng mù của mình. Nhưng thật ra đoạn tiếp theo tập kích lúc nãy của tên áo đen đã khiến hắn không thể nào không lộ ra được ánh mắt vô thần. Giả trọng hoa lạnh lùng nói. Ai phải các ngươi tới? Tên áo đen cầm đầu nợ nụ cười hai tiếng nói. Không phải chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần biết chúng ta hôm nay nhận lệnh tới lãi mạng của ngươi. Giả trọng hoa rào phóng cười, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thử xem. Hắc Y Nhân liền bỡ màn, nơi này chỉ có một mình Dạ Trọng Hoa. Máy người liền liếc nhau, theo tên cầm đầu xuống lên, Dạ Trọng Hoa dựa vào đôi tay sắc bén của mình nghe rõ từng chiêu thế, kiếm pháp liền né tránh, ông tay áo tung bay, ngón tay thon dài nếu như bình thường của hắn sẽ nắm chặt lại yết hầu của đối phương đó, chỉ một lần bung tay lên thì tên đó sẽ ngay lập tức xuống địa ngục. Nhưng vì đôi mắt bị hạn chế nên hắn chưa có thể vươn tay chộp lấy cổ của tên Hắc Y bẽ gái. Động tác của hắn vừa tàn nhẫn mà ngoan độc. Trong khoảng thời gian ngắn, mãi tên áo đen đó đã bị hắn ngã lan, kêu lên không thui. Tên áo đen cầm đầu cũng là không kém phần lợi hại, chỉ sử dụng chiêu chỉ mảng, bức dạ trọng hoa lùi về phía sau, lơ đáng bị lúc trước đánh nghiêng ở H. y Nhân Nhất Bản, sau này lại lùi mạnh từng bước, suốt nữa té ngã trên đất. Bây giờ dạ trọng hoa quả thật có chút chất vứt. Tên áo đen cầm đầu nhìn thấy giả trồng hoa đậy lỗ sơ hở, liền cầm trường kiếm hướng về phía giả trồng hoa đâm tới, nhưng giả trồng hoa lại nhanh trí tránh được. Nhưng sau đó hắn dường như phát hiện ra điều gì đó ánh mắt sáng người. Vị ninh vương gia trước mắt hắn thật sự không ngờ được hắn bị mù. Tên áo đen cầm đầu sau khi phát hiện ra chuyện tốt này, liền dùng ấm hiểu gọi những tên áo đen kia lùi trở về. Tên cầm đầu không một tiếng đồng lặng lẽ đi lên. Kiểm đã thay đổi thành con dao cam cho đến khi thật sự đứng trước mặt của Dạ trọng hoa, giả trọng hoa vẫn không một chút phản ứng gì. Tên cầm đầu liền cười khẽ, đẩy thích thú, giữa con dao cam liền nhắm về phía bổng của Dạ trọng hoa đâm tới. Tên cầm nghe giọng nói của Dạ trọng hoa ở lại một mình trên núi thuyết sơn, liền lẹ lút theo dời hắn. Nhưng lúc xuống xe ngựa, vừa đúng lúc tấn mắt chứng kiến tên áo đen kia trên tay cầm con dao cam từ từ lại gần về phía trồng hoa mà Dạ Nhị ca anh ấy lại không hề đề phòng bất cứ động tác gì hay là có bất cứ phản kháng gì. Trình Cẩm nhìn thấy giả trồng hoa sắp gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng chạy vọt lên hét thảm một tiếng. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, chỉ nghe được âm thanh sắc bén cắt vào da thịt tựa như đâm vào. "A!" Trình Cẩm kêu lên thảm thiết, tiếng hét của nàng dường như ảnh hưởng đến một số binh lính cùng đám ti vệ đứng ở cây tre không xa. Máy tên hắc y nhân nhìn thấy bọn binh lĩnh kia đang đến gần, cảm thấy tình hình không ổn. Mỗi vừa rồi thuộc hạ của mình bị giả trọng hoa giết không ít người, này chỉ lại một số ít ở nơi đây sợ là không địch nổi Hắn nhìn xuống vị nữ tử đang che chở cho giả trọng hoa lúc này, chỉ hận không thể băm vầm nàng ra thành trăm mảnh. Thiếu chút nữa, đã giết chết được giả trọng hoa. Tên áo đen liền rút trùng kiếm ra không còn thời gian nữa, liền tiếng quát, rút lui sau khi bọn áo đen kia rút lui, truyền cầm đang che chở trước người của già trồng hoa, chỉ cảm thấy bụng quặn lên đau nhức, mạo tươi nơi miệng vết thương phun ra ướt đẫm cả y phục. truyền cầm theo bản năng lại tay che bụng, máu thấm đầm nơi lòng bàn tay. thân thể của nàng từ từ mềm nhũn ra, truyền cầm sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn già trồng hoa kêu ra tiếng nhị ca. già trồng hoa chỉ cảm thấy trước mắt mình có một thân thể mềm mại nào đó đang nhích lại gần mình gia trồng hoa theo bản năng tiếp được nàng nhận ra người trước mắt mình là trình cẩm hẳn khai cao mày khó chịu phức tạp nhớ lại vừa rồi trình cẩm hét thảm một tiếng liền nhẹ giọng hỏi chuyện gì trình cẩm lúc này dường như không chịu nổi nữa bật khóc thành tiếng suy yếu nói nhị ca cẩm nhi sợ là không sống được nữa có điều nhị ca lúc này lại nợ cẩm nhi một mạng vì thế nên cả đời này huynh sẽ không bao giờ quên mua y Già trong trọng hoa thẩn sắc ngang trọng, hắn người thấy được mùi mỏ tươi. Tay của hắn cũng vô tình cảm nhận được sự ấm nóng của máu. Trong lòng có cả kính hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn vất vả lắm mới thoát được món nợ với trình cấm, bay giờ lại. Buồn cười, mạng của hắn chỉ thuộc về một người đó là Vũ Nhi. Bây giờ phải nhất định không được để cho cô ta chết, nếu không lại thiếu nợ cô ta một mạng. Trình cấm, bồn vương không cho phép người chết. Trênh cẩm khóe môi, khe lên một nụ cười yếu ớt và ngọt ngào hạnh phúc tươi cười. Nhị ca, Huỳnh vẫn còn quan tâm đến muội muội thật vui mừng. Trên xe phu, thấy có chuyện không hay xảy ra, liền chạy lại thì đã thấy trình cẩm cả người toàn là máu, liền vội vàng nói. Tiểu thư, mau lên, vương ra, người mau lên xe ngựa. gia trồng hoa nhữ mày ôm lái trình cầm đưa cho xe phu, mang tay nàng xe phu lên đó lên xe, sau đó nhanh chóng quay trở về biệt viện. Mộ Dung đang ở trong biệt viện nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa trị đôi mắt cho dạ trọng hoa. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy dạ trọng hoa ôm trên cầm tiến vào. Hắn nhìn không thấy này nọ, đi đường có chuột lao đảo. Mộ Dung lập tức buông lọ thuốc trong tay chạy ra phía trước thắc mặt lên tiếng hỏi dạ trọng hoa. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ trọng hoa nghe được giọng của mộ Dung Vân Thủ liền thấp giọng nói. Ta gặp chuyện ở tuyết sơn, cô ta thay ta chịu một kiếm, người xem vết thương như thế nào. Mộ Dung mang trình cấm đặt lên giường Cẩn thận xem xét miệng vết thương liền thích kinh Tên áo đen này Tâm quả thực là độc. Miệng vết thương tuy không sâu Quanh thân nhưng đã có chút vệ xếp Mỏ tươi nhưng vẫn không ngừng chảy ra Mộ Dung lúc này cũng rước Ở ao dương phú tham khảo qua Như thế nào là trị liệu miệng vết thương Hiện tại đứng ở trên cống là thuận buồm suy gió Chính là Nhờ đến ao dương phú Mộ Dung cũng không có nguyên ý chữa trị cho vị nữ tử này ngày ấy một chuyện xảy ra trên núi tuyết sơn hắn đều biết nếu như không phải vì cô ta thì ông dương vũ cũng sẽ không nghĩ mộ dung liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn già trồng hoa vẫn bình thản đứng đó không lên tiếng hai hàng lông mày của hắn khẽ nhũ lại mộ dung biết nếu như cô gái này vì cứu già trồng hoa hắn mà chết thì trong lòng của hắn sẽ phải cánh thêm một vướng bận già trồng hoa ngồi một bên lên tiếng mộ dung cứu sống cô ta Mộ Dung thợ dài đưa mắt nhìn vị nữ từ trên giường Cũng chi còn cách trị liệu cho cô ta Để dạ tròn hoa không khó khó xử Còn chuyển sau đó lúc nào Thì lẫn lúc đó hãy hay Mộ Dung vốn là thần y Đối với lại thương tật này Ao dương Vũ lúc trước chỉ giáo cho hắn Vài lần nên đã xử lý cầm máu Liền lấy băng bỏ vết thương ổn thỏa sắc mặt của cô ta cũng không còn Tải nhợt như trước Hơi sợ có chút mông manh Mộ Dung đứng dậy nói với dạ tròn hoa Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều trong khoảng thời gian tới phải nằm ở trên giường tỉnh giường, không thể di chuyển nhiều. Già trồng hoa thận rất phức tạp, vốn hắn muốn trình cầm rời khỏi đây, nhưng với tình trạng bây giờ của cô ta thì khó mà thực hiện được, liền mở miệng hỏi. Khi nào mới có thể rời đi? Trình cầm ở trên giường từ từ tính lại, mở mắt ra đã thấy Mộ Dung cùng với dạ trồng hoa đứng trước giường, và câu nói kia của dạ trồng hoa cống vừa lúc rơi vào tai nàng. Huynh ấy muốn mình rời đi sao? Trình Cẩm cảm thấy trong lòng ai oán, liền thấp giọng mở miệng khóc lóc. "Nhị ca, đừng bắt Cẩm Nhi phải rời đi, Cẩm Nhi muốn ở bên cạnh nhị ca, giúp đỡ nhị ca." Trật trong hoa thái Thuyền Cẩm đã tình không thèm nước mắt nàng ta một cái chỉ đơn giản nói, "Dương thương đi, nếu khỏi thì mau rời khỏi đây." Trình Cẩm vội vàng nói, "Nhị ca, nếu như nhị ca muốn như vậy thì chỉ bằng để cho Cẩm Nhi chết đi. Nhị ca Huynh hãy để cho muội ở bên cạnh Huynh quan tâm Huynh, lo lắng cho Huynh bây giờ Huynh lại không nhìn thấy được gì vậy hãy để cẩm nhi trở thành đôi mắt của Huynh đi cùng Huynh suốt phần đời còn lại giả trọng hoa vẫn bình thản cố chấp lên tiếng chuyện đó của bộn vương đã có phụ nhi quan tâm rành cẩm cảm thấy giả trọng hoa lúc này không còn thân thiết với mình như lúc trước có chút lãnh huyết liền kích thích hắn nhị tạo bây giờ vẫn còn chưa tìm ra giả trọng hoa lưng quả thận đi Sẽ không còn được gặp lại ánh sáng, ánh mắt tràn ngập nùng đậm ám đạm. Rồi sẽ tìm được người an tâm sương thương. Sau khi khỏi hắn, sẽ có người đưa người trở về. Gia trọng hoa thân hình cao ngất, rõ ràng hắn không thể nhìn thấy gì, nhưng dường như không có thứ gì ngăn cản được bước chân của hắn. Hắn từng bước một đi ra ngoài, giống như mắt hắn vốn không bị mù. Rành cẩm nhìn hắn từng bước đi ra ngoài, thân hình cao lớn, Quay lưng lại về phía tuyệt vọng với nàng, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi, cấp gáp hỏi hắn. Nhị ca, Huynh muốn đi đâu? dạ trọng hoa vẫn không quan tâm tiếp tục đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến nàng. Nếu cô ta không đi, vậy hắn đi. Trênh cấm rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không nhìn thấy được dạ trọng hoa nữa. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cương mặt của nàng ngay lập tức liền tội lại, bất chấp miệng vết thương chưa lành của mình, vội vàng xuống giường chạy ra ngoài đuổi theo hắn. Mội dung vân thù vừa mới xoay thân lại thì đã trái trình cầm đi ra ngoài cửa, thậm chí hắn còn không kịp ngăn cản. Trình cầm chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện không thấy hình bóng của dạ tròn hoa, liền đi tìm khắp nơi tìm kiếm. Vết thương ở bụng vốn đã được băng bỏ kỳ lưỡng nhưng vì động tác chạy quá nhiều cho nên không thể không chế được mà máu liền thấm đầm lớp băng rất trắng. Trình cầm vươn cẩn cường chạy đi tìm hắn, miệng vết thương không ngừng chạy ra miệng thì không ngừng kêu cáo dạ nhị, giống như một tiểu hài tử bị bỏ rơi. Trần Cầm lại tay che đi miệng vết thương đang rỉ máu, miệng vết thương càng mãnh liệt rào ra máu ngoài, nàng mà dường như không chịu bỏ cuộc, luôn miệng kêu lên vài tiếng thê thiết. Nhị ca, Cẩm Nhi bị thương như vậy, Huỳnh lại vô tâm bỏ mặc Cẩm Nhi lại một mình sao? Nhị ca, huynh sao lại có thể nhẫn tâm với Cẩm Nhi như vậy? Bọn họ quen biết nhau nhiều năm, thân thiết với nhau như huynh muội như vậy, Nàng tin chắc rằng dạ trọng hoa tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Tới lúc nàng cứu hắn một mạng, hắn lúc đó đã đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng. Nàng tin rằng bây giờ huynh ấy sẽ giống như lúc đó ở bên cạnh nàng dịu dàng cười với nàng. Nhưng dạ trọng hoa vẫn không có xuất hiện. Thân thể tranh cầm không chịu nổi đau đớn về thể xác lấn tinh thần, liền cảm thấy đầu của mình tròn váng, từ từ ngã xuống hồn mê. Mà lúc này tuyệt đối không phải là dạ vơ. Mộ dung vân thủ nhìn thái nàng như vậy liền quay đầu nói với dạ trọng hoa. Cô ta mất máu quá nhiều, đã hôn mê rồi. Dạ trọng hoa hai hàng lông mày nhữ chặt, thần sắc âm tính bất định, chỉ đơn giản lành lùng nói với mộ dung vân thủ. Trị liệu tốt cho cô ta. Âu dương phú chôm rải tiêu xoáy tìm đường xuống núi. Nàng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với dạ trọng hoa nữa. Trong lòng Âu dương phú có chút nhức nhối nhưng sau đó lập tức biến mất. Liền mạnh mẽ ngứng đầu lên đi về phía trước nở đủ cười lạnh mà chính bản thân mình cũng không thể giải thích được ý cười này của mình. Âu Dung Phú nàng nhất định phải sống, phải mạnh mẽ hơn nữa. Âu Dung Phú tới lúc dùng nói sao, liền kiếm kiếm một bộ y phục thường dân, tóc thì được búi đơn giản, nhìn thoáng qua, trông nàng chỉ như một vị cô nương bình thường như bao người. Âu Dương Phú vừa đi quại vào một con hẻm nhỏ, liền có hai vị nam tử nghinh diện. Hai tên nam tử này mặc một bộ y phục vải thô, dáng vẻ rất lưu manh, rất đản khinh. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Ao Dương Vũ, hai mắt liền sáng lên. Vị nữ tử trước mắt bọn họ trông xiêm mạo thật tùy mỹ, mặt mày tinh xảo, thoắt nhìn trông thật ôn nhu yếu đuối, hai người nhìn nhau nhảy mắt đi lại gần. Ao Dương Vũ nhìn thấy bọn họ nhảy mắt với nhau, lập tức hai con người vốn bình thản chợt loẻn lên. Nàng cảm giác được hai người bọn họ vốn không có ý tốt gì nhưng cũng không có chút e ngại tiếp tục đi về phía trước hai người bọn họ đưa mắt nhìn quanh bốn phía thấy không có người trong lòng liền sinh ra ý đồ đồi bại hai người vốn định lên núi bán vài món hàng hóa kiếm chút tiền vật nhưng thật không ngờ hôm nay lại may mắn đến như vậy gặp được một mỹ nữ đẹp tuyệt trần một trong hai tên mặc y phục vải bố màu xanh thấp xuống nói ca ca đã lâu rồi để vẫn chưa có một bữa ăn mặn nào cư nhiên hôm nay lại gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần thế kia. tên còn lại mặc vải bố màu xám cười dâm đáng nói, nhìn dáng vóc của cô nương này hắn so với kia nữ ở Lào Xanh còn khiến cho hai huynh đệ chúng ta thoải mái hơn chứ. Âu Dương Vũ thính giác vô cùng tốt nghe được từng câu từng chữ đầy dâm đáng đáng chết tiệt kia. Âu Dương Vũ lanh lừng nở ra nụ cười, nói ra những thứ dơ bẩn như vậy thật đáng thật bẩn hai lỗ tai của nàng. Nàng căn bản cũng không muốn để ý tới, chuẩn bị rời đi thì tên ảo len kia nhanh chân hơn một bước ngăn cản đường đi của nàng, bệt môi đáng khinh cong lên. Tiểu nướng tử, sao hôm nay lại lẻ loi một mình như thế, có muốn cùng ca ca chơi đùa một chút hay không? Âu Dương vũ lạnh lùng liết hắn, ánh mắt lạnh lùng ái đập thẳng vào ý dục vòng của hắn lúc này. Tên ảo lam kia chỉ cảm nhận được nữ nhân trước mắt mình, trong hai trong mắt trong trẻo kia lại ẩn chứa sự lạnh lùng đến đáng sợ. Lãnh liệt bức người, hắn theo bản năng rồng mình lên muốn chạy. Nhưng dục vòng trong con người của hắn đã giữ chân hắn lại. Không lắm chỉ là một cô nương tay rõi gà không chặt, nào có khả năng đối phó với hoa hình đệ bọn họ. Âu dương phủ nhớ mày, ánh mắt hoàn toàn lạnh như băng mở miệng. Không muốn chết thì cút đi cho ta. Tên áo xám ngay vậy liền bày ra bộ dáng lưu manh cười nói. Ta thích như vậy, đủ vị mới vui. Hắn nhìn lên khuôn mặt tức giận của Âu Dương Phú, thật là một tiểu cô nương ca tính. Bên môi của hắn không khỏi chảy nước dài, hắn xua xoa tay, mong chờ được chạm vào thân thể nàng. Âu Dương Phú khỏi miêng rơi lên một nụ cười lạnh. Cổ tay vừa chuyển, liền lấy con dao nhỏ từ trong không gian ra. Nàng dưa con dao ra, dùng đầu ngọn tay của mình, vuốt ve, đưa qua mắt nhìn hai tên phía trước. Thanh âm bình thản nhưng mang tính cảnh cáo. Bây giờ hai người các ngươi hội hận phấn quân kịp. Lúc đó đừng trách bổn cô nương, không nương tay tha cho các ngươi một con đường sống. <cười> còn chơi giao với bọn ta sao? Bây giờ ta sẽ chơi với tiểu nhà đào người như thế nào là con giáo nhỏ? Tên nhâm nhân kia nhìn thấy ao dung phú với mây mặt trưa tức, nghĩ rằng tiểu cô nương này chỉ dơ đau lên hù dọa tội hắn để phòng thân mà thôi. Nên cũng không những sợ hãi mà ngược lại còn bỏ dạng trực tiếp tiến lên muốn bắt lại cánh tay của Âu Dương Vũ giật lại con dao từ tay nàng. Âu Dương Vũ nhìn cánh tay mập mạp của hắn khẽ phương ra, khóe môi ý cười lạnh càng thêm rõ ràng, ánh mắt vừa tận nhấn lại có phần kêu trọc. Nàng không chút du dự ra tay, ánh sáng chật lẻ lên, đà thái tay phải của tên áo xám ngay lập tức bị chặt đứt, mau tươi nơi miệng vết thương không ngừng rảo ra rung thật kinh người. Tên áo xám thấy tay của mình bị chặt đất, liền rùng lên một tiếng ôm cánh tay của mình, gạc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi. Đại mắt của Âu Dương phú hiền lên một tia hứng thú, thon dài ngón tay tiếp tục thưởng thức vết máu còn đọng lại trên dao, lại cười nghiêng đầu nhìn tên nam tử đang rên la trên mặt đất. Thế nào, bây giờ đã biết dao nhỏ là cái gì chưa? Tên áo lam lại nhìn thấy bộ dáng của huynh đệ mình, liền ngẫn người, không thể tin được. Rõ ràng là một cô gái bình thường nhu nhược, nhưng bây giờ lại hóa thành ác quỷ. Hắn muốn co do chạy trốn, nhưng tên áo xám lại kéo hắn lại. Trên mặt bởi vì đau đớn nên vấn vẹo khó coi. Hắn thơ phi phò, oán hận nói. Kaka, ca ca, huynh phải bảo thù cho đệ, giết chết nữ nhân này cho đệ. Tên áo lam vô cùng cùng có chút keo cường liền đưa mắt nhìn về vị nữ tử đang đứng ở trước mắt mình đón gió. Tà áo khẽ tung bay với mái tóc dài bóng mượt tự nhiên tung bay trong gió, ánh mắt ngoan cường, môi mỏng khẽ cong lên khiêu khích tươi cười. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bị chinh phục. Trong nhảy mắt, từ trong ống tay áo, hắn lấy ra một con dao sắc bén đấm về phía Âu Dương Phú. Trên đời này ngoài hắn ra. Trên đời này ngoài rãn ra, thứ mà Âu Dương Phú không sợ nhất tránh là loại ám sát dã man này. Nàng xoay người một cái, thoải mát thất được dùng sức bắt lại canh tay của hắn làm vẻ như chơi đùa với một món đồ chơi. sau đó không chút nhân từ bẻ quất ra sau. tay nạo lam không chịu được kêu to, ngón tay co rút, con dao trong tay cứ thế mà rơi xuống. đôi mắt của ao dương vũ hiện lên một tia thị huyết, dùng con dao trong tay của mình nhẹ nhàng cưa vào cổ hắn. Tên áo xám thấy tên ảo lam quỳ trên mặt đất, ánh mắt vì hoàng sợ nên mở lớn đến cực đại. Sau đó mới phát hiện máu từ trên cổ của người ảo lam chảy xuống một dòng, một giọt, một giọt nữa, sau đó liền như nước lũ khẽ tuôn trào. Tiệt nhân, người là đồ vô nhân tính, cả tính mạng của ta mà người cũng không buông tha. Vừa dứt lời, thì nhận ra con dao của Âu Dương Vũ đã đến cơn cổ của mình, ngay sau đó không một tiếng động cắt đứt thanh quản của hắn. Âu Dương Vũ khẽ phất tay, ánh mắt lành lùng rất ý lúc nãy cũng biến mất. Nhìn hai thi thể trước mắt mình, trong lòng liền dưng lên chút xúc động không nói nên lời, lại có chút tức giận. Rõ ràng, nàng đã thâm nhú với lòng mình sẽ không thèm để ý đến hắn, cùng với hắn đoàn tuyệt, đường ai lại đi. Nhưng chẳng lẽ mình đã phán đoán sai tình cảm của hắn trong lòng mình rồi sao? Thì ra, rõ ràng nàng vẫn còn nhớ tới hắn, rõ ràng vẫn bị hắn chi phối tâm can. Có người từng nói với nàng... Tình yêu thấm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mỏng của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ. Nhớ lại lúc trước, ngày đó luôn ở bên cạnh nàng. Mỗi cái như may của nàng, mỗi suy nghĩ hành động của hắn đều rõ ràng trong lòng bàn tay. Dường như sinh mình của nàng đối với hắn lúc đó không chỉ đơn giản là một ngọn gió dễ dàng lẹn lói qua bức tường vững trái của hắn. Cũng không đơn giản chỉ là một giọt nước có thể tìm về biển cá để trốn khỏi hắn. Lúc đó, nàng dường như chỉ muốn sửa dấm vào hắn, quen với việc có hắn ở bên cạnh mình. Thế nhưng bây giờ, nàng nhận ra sinh mệnh của mình đối với hắn cũng chỉ như khách qua đường, không hơn không kém. ao dân phủ, nàng tự hỏi liệu hắn có lo lắng, đau khổ khi mất đi nàng hay không? Nàng tự hỏi liệu mình có thể tha thứ được cho hành động đó của dạ trỏng hoa không? Chấp nhận quá khứ của hắn với vị thành mai trúc má, buồn cười, trỏng hoa chàng thật ngốc. Ao dương phủ ngứng mặt lên trời, nước mắt ở nơi khỏe mi đã lưng tròng. Tròn hoa, chàng biết không, thiên hạ này có biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn chàng. Không có chàng, ta vẫn sống tốt như vậy, cho nên vẫn cứ xem như như là người xa lạ đi. Cả đời này, ta sẽ coi như không biết đến một tròn hoa đã từng vì nàng dùng sáo tờ thành thì cưỡi nàng, đã từng vì cảm nhận của nàng mà đưa nàng đến nhiều nơi, đã từng khiến cho nàng cảm nhận được sự ấm áp nơi con tim. Quả thực khi đã thực sự yêu một người thì trái tim lạnh lèo của nàng cũng dần trở nên nhạy cảm hơn. Âu Dương Vũ gặt nhẹ giọt nước mắt trực trào ra, thu hồi con dao không thèm để ý đến hai thi thể đang nằm ở trên vùng máu ghê chậm rãi bước đi. Chỉ là vừa xuống núi, Âu Dương Vũ liền cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn, len canh đen, là một đạp binh lính ở truyền tiết sơn. Nàng lắc mình trốn ở phía sau thân cây gần đó, ân nhấn công lực của mình, sau đó thành công an toàn thoát ra khỏi tuyết sơn. Nhưng sau khi xuống núi lại cảm thấy trong thành cũng không có gì đó không đúng, khắp nơi đều có vắng hoảng. Trên đường có vài vị thiếu gia cẩn thận đi qua ngõng lại, không chỉ như thế, đi được một lát, ao dương vũ liền phải lập tức tìm một gốc để trốn. Nguyên nhân là vì trên đường khắp nơi đều có binh lính tuần ra, cách mỗi khách trọ hay là tử lâu thì lại sẽ có vài tên binh lính đứng canh gác. Áo Dân Phú vất vả mới thoát khỏi tầm mắt của binh lính, lấp lơ trốn đi vào cửa thành, nhìn sang tình cánh cửa thành lúc này trong lòng bùng lửa giận. Trước cổng thành lính gác nhiều đến không đếm xuể, mỗi người ra vào đều bị giữ lại kiểm tra. Nếu có bất cứ điều gì khả nghi sẽ lập tức bị bắt đi, chỉ trong chút lát đã có vài vị tiểu phủ bị áp giải đi. Ao Dương Vũ trong lòng không khỏi kêu lên. Bây giờ muốn ra khỏi thành này Cũng là một chuyện khó khăn Ngay cả một con kiến cũng không thể thoát ra Khỏi tiền là địa phóng này à Xem ra rớt mắt vẫn chỉ có thể trốn Ở trong thành sau đó chờ thời cơ Chạy ra ngoài Dạ tròn hoa chàng vẫn cứ muốn xây dưa Với ta như vậy sao Ao Dương Vũ cũng làm chỉ là đơn giản Muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn Chứ còn chuyện rời khỏi đây Rồi hãy đi đâu nàng còn chưa xác định được Ô Dương Phù ánh mắt thím lại lạc mình đi. Tiểu viện, trên cẩm vương mới tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lục định tím tiếng. đã có người hầu hạ nàng nhưng ở ngoài cửa vẫn không có chút trùng tính gì, thậm chí ngay cả một nha đầu cũng đều không có. Lúc trước Ao Dương Vũ còn có dần theo trúc lục đến, trúc lục sau khi đột nhiên biết Ao Dương Vũ bị tuyết vở lấp đi, khóc đến hai mắt sưng lên như cậu trúc, mỗi ngày đều chạy đến tiếp sơn, giúp sức vào đội tìm kiếm hy vọng có thể tìm thấy được ninh vương vi. gia Trọng Hoa hôm nay đã không hề quan tâm đến chuyển súng chết của trình cấm, giao sinh mạng của nàng cho dỗ dung vân thù. Một dung vân thù lại phải ở bên ngoài hải thuốc nên đem nhiệm vụ bất đắc dĩ này ra cho vân thường. Vân Thường vì những lời nói khinh mạc lúc trước của nàng ta, từng nói với hắn liền nghĩ rằng bây giờ vị trình cấm này đã không còn là một vị tiểu cô nương trong sáng thuần kiết như trước kia nữa. Hay là vẻ rong sáng ngây thơ bên ngoài kia chỉ là đệ ngụy trang cho nên hắn đối với nàng ta chỉ có chán kết. Mà mộ dung Vân Thù lại nhờ hắn chiều cố cô ta. Hắn cũng chỉ kịch đầu cho qua, nói thật, hắn bây giờ chẳng thèm quan tâm đến sự súng chết của cô ta. Ai biết được có phải là nàng ta đang giả vỡ bất tính để thu hút sự chú ý của giả Trọng hoa hay không? Chỉ tiếc là giả tròn hoa này đã truyền ra bên ngoài biệt viện khác, mặc cho cô ta có đang làm bộ làm tịch hay không, hắn cũng không thèm để ý đến. Trành cầm kêu vài tiếng vẫn không có thanh âm nào đáp lại, chỉ có thể càng cường ôm lại miệng vết thương từ từ đứng lên, đi đến bàn trà tự mình rót một cốc nước. Trong mắt của nàng loại lên sự căm hận. dạ trọng hoa lúc này thật sự mặc cậy nàng rồi, Hay là huynh ái thực sự muốn mình chết đi mới chịu quan tâm để ý nàng sao? Tiểu thư, trành cầm uống nước xong đặt nặng này chén xuống bàn, đột nhiên có một tên áo đen tiến vào. Bấm tiểu thư, tiểu nhân ở trong thành phát hiện ra một người có ngoài hình khuôn mặt rất giống với Ninh Vương Phi. Trên cầm trên mặt liền ngạc nhiên không thôi. Giả trồng hoa phải người đạo bối tìm kiếm, cật lực như vậy, mặc dù không tìm được xác thì cũng ít nhất cũng tìm được xương cốt của cô ta, hay cô ta thật sự không có chết. Nếu cô ta không chết, cô ta sẽ vẫn là Ninh Vương Phi, nếu như giả trồng hoa tìm được cô ta, sẽ tiếp tục được dạ trồng hoa rồng ái. Chuyện này sao có thể xảy ra? Thì ra là chưa chết. Trình cấm mặt mày đều mẹo vẹo, tràn ngập oán hận. Tiện nhân đó, nếu bị vùi chết trong tuyết bang kia là tốt rồi, tại sao lại vẫn cứng đầu còn chưa chết? Tai nàng nắm chặt bởi vì dùng sức các đốt ngón tay trở nên rắn bệch, môi liền hiền lên ý cười. Lâm vào tình cảnh như vậy cũng không chết, xem ra áo dương vũ này đúng là một nữ nhân lợi hại. Tên nam tử áo đen kia ngưỡng đầu liền bắt gặp được một ánh mắt tràn đầy sát khí của trình cấm. Nàng lạnh lùng cười. Truyện lệnh của ta phải giết bằng được ao Dương phú, mang đảo của áo Dương phú về đây cho ta. Vâng. Ao Dương phú ẩn mình trong một quán trọ cũ hẻo lánh. Trong thành lĩnh các xe đạc, ao Dương phú cũng tạm thời cắt đứt đám bình lẫn theo đuôi này. Trong lòng thầm nghĩ, cứ đợi thêm vài ngày nữa chờ sóng yên biển lặng rồi nàng sẽ rời đi. Từ Đơn Tống Quốc đến Tây Lăng Quốc cuối cùng giờ phút này nàng mới cảm thấy chính chính mình được tự do, cũng không cần phải nghỉ người khác mà sống, cũng không cần phải vác óc suy nghĩ tính kế này nọ, đây mới chính là cuộc sống mà nàng muốn, thoải mái bình yên. Âu Dương Vũ sau khi ở quán trọ nghỉ ngơi, đến buổi chiều mới quyết định đi ra ngoài thư giãn cân cốt. Ra khỏi quán trọ, đi qua một con hẻm hẹp lánh, Âu Dương Vũ thong thả bước bộ, đột thấy cảm nhận được có một người đánh úp về phía mình ao dương vũ trong nhẹ mắt liền hoạn hồn tiến đà lùi về phía sau vài bước cho đến khi ao dương vũ ổn định lại bước chân mình mới nhìn rõ ràng kẽ vừa rồi đánh lén mình tên áo đen biệt mặt đứng tuổi trung niên trong mắt rảnh ngập rất khí hắn vốn tưởng rằng qua quạ tập kích của rồi vừa hắn sẽ ảnh hưởng không nhẹ đến nàng nhưng thật không ngờ ao dương vũ lại có thể dễ dàng né tránh liền có chút đánh giá ao dương vũ ao dương vũ thản nhiên đứng đó trên gương mặt thành tủ kia lạnh băng không có chút cảm xúc Ánh mắt hiện lên sự chào phóng. Người là ai? Tên áo đen nhìn áo dung phú, ánh mắt có phơi phần kinh ngạc. Sao nàng ta lại có thể bình tĩnh như thế? Lúc trước nhìn lướt qua, chẳng phải nàng chỉ là một tiểu cô nương bình thường thôi sao? Hắn là ám vệ của trình gia tên hắc tử đã trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện. Thề sống chết bảo vệ người của trình gia. Nay tiểu thư đã có lệnh, hắn phải tuân thủ. Hắn lanh lông nở đụ cười. Gặp Diêm Phương đi rồi hỏi. A Dương phủ kêu nhỏ một tiếng Ai là người cặp Diêm Phương Còn chưa biết đâu Dù võ công của hắn chỉ đứng thứ hai Trong trịnh gia Mặc dù vậy hắn nghĩ rằng đối phó với một nữ nhân Tay trõi gà không chặt như A Dương Vũ Thì chỉ nhiều đó cũng dư dã Nhưng lúc này nàng ta cư nhiên Có thể dễ dàng trốn đánh Đòn tập kích của hắn Được coi như tập thể dục thư giãn kiên cốt Chỉ là hắn không biết Ngay sau đó thôi hắn sẽ hỏi hận Vì ý nghĩ đó Ánh mắt tên hát tứ kia dần dần âm độc, bàn tay vừa chuyển đồng từ trong ống tay áo rút ra một cái ống trúc, nhỏ bằng ngón tay cái. Hắn cầm ống trúc nhỏ, đưa lên miệng nhéo mắt thổi. Ưu điểm của hắn không phải là võ công mà là chính tài chế độc vô cùng lợi hại. Hắn là người ám hiểu mọi ám khí độc dược. Loại mà hắn đang sử dụng chính là khỏi mê. Nếu đối phương ngự phải sẽ sinh ra ảo giác, dễ dàng bị chi phối không chế. Khói mê này còn có một tác dương phủ, chỉ cần trực tiếp phải ra thì sẽ lập tức bị ăn mòn. Đến lúc đó, cho dù là mỹ nhân, cũng sẽ lập tức trở thành quỷ nữ. ao dương vũ quỳ lạnh, khóe môi không khỏi rơi lên ý cười chờ phống. Muốn chơi độc với chị sao, người còn non lắm. ao dương vũ lập tức tù ống tay áo lẫy ra cây quạt, bình thản đứng yên ở đó, dùng sức phung tay quạt trả tất cả khói mê đó lại đống chủ nhân của nó. Hắc tử chưa bao giờ gặp một ai có thể đánh bật hết tất cả khói mê của hắn trong khoảng thời gian để ngắn đến vậy. Nhất thời ánh mắt hiền la mỡ lớn ngạc nhiên, khỏe môi khẽ run rẩy. Áo Dương Vũ không khỏi nhíu mày, đầu ngón tay có mang theo ba viên thuốc màu đen, vừa chuẩn xác mà ngoan độc. Đầu ngón tay khẽ di chuyển, ba viên thuốc tất cả đều rơi vào miệng tên Hắc tử. Tên hắc tử kia chưa kịp phản ứng đến tình huống trước mắt thì đã thấy ao dương vũ nhảy lên cao, một cước đã vào ngực của hắn, thân mình thân thắt trở về vị trí cũ. Chẳng phải chính miệng của tiểu thư đã nói rằng đinh Vương Phi là nữ nhân vô dụng, chân yếu tay mềm sao? Giờ lại lợi hại như vậy? Hắn giật mình thất thố, ngay chật phát hiện ra ba viên thuốc kia đã thành công hỏa tan vào miệng hắn. Hắc tử kính ngang ngưng đầu, liền thấy ao dương vũ đứng cách đó không xa, thần sắc lạnh nhạt hắc tử lúc này mới phản ứng lại nhớ ra vừa rồi bị một cước của nàng mà không may may nuốt ba viên thuốc kia vào miệng nhưng sắc mặt của hắn dường như không có chút sợ hãi hay do dự hắn đương đương là cao thủ được dược nghĩ thế nào lại sợ hãi một tiểu nữ tử hơn nữa vừa rồi sau khi nuốt ba viên thuốc kia hắn liền có chút đánh giá suy nghĩ căn bản thuốc này cũng không có mùi vị gì nên nghĩ rằng thuốc này cũng không phải là kịch độc ao dương phú nhìn bộ dáng bình ổn của tên nam tử kia liền cười nói Bây giờ cảm giác như thế nào? Không có cảm giác a, hắc tử trong lòng cười lạnh Hay là vị cô nương này Chỉ là đơn giản là tùy ý cho hắn uống vài miếng thuốc Để có mùi thịt mốc địch thụ Để hù dạo hắn Tâm tình của hắn lập tức suy nghĩ Theo đó mà thoải mái không ít Chút tài mọn của người Mà cùng muốn đối phó với ta sao Đợi đến khi ta bắt được người về Nhất định ta phải đem người lăng trì Từng xào đến từng miếng thịt Hắn nói xong lập tức tiến lên Ao Dương phủ cũng không tỏ ra lo sợ, tâm trạng rất tốt lên tiếng nói. "Đừng nhúc nhích, ta khuyên ngươi vẫn nên đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, nếu không." Hắc Tử khinh thường nói, "Thì như thế nào? Ngươi chỉ cần bước thêm ba bước nữa thôi, sẽ sống không bằng chết, nếu không tin người cứ thử xem, đừng trách buồn cô nương khùng nhặt nhở ngươi." Hắc Tử tất nhiên là không tin. Hắn từ trước đến nay chỉ duy nhất hắn có thể khống chế chuyển sống chết của người khác, chưa có kẻ nào uy hiếp, khiêu khích như hắn như thế này. Hắn đương nhiên cũng chưa từng nghe nói qua loại thuốc có công dụng như ao dương phú nói. Hắn không chút dô dự bước từng bước về phía trước, thì nghe được ao dương phú nói. một, Sau đó bước được bước thứ hai vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ngẩng đầu lên khiêu khích nhìn ao dương phú. hai. Hắc tử đột nhiên có chút chần trừ. Đến bước thứ ba, chân liền rơi lên trong không trông, dường như trong lòng có chút do dự tự hỏi có nên đặt chân xuống hay không. Liền đưa mắt nhìn vị nữ tử trước mắt đang đứng đón gió, ý cười có chút giả hoạt. Chân của hắn rất cuộc cũng đặt xuống đất, và đồng thời con người của hắn ngay lập tức mở to ra. Vốn không hề cảm giác gì nhưng bây giờ sắc mặt của hắn trong phút trúc liền trở nên tái nhợt, trái tim dường như bị ai đó bóp lái kịch liệt quặn lên đau đớn. Tay phải hắn mạnh mẽ ôm chặt ngực mình Y phục theo động tác của hắn Mà nhân nhớ đi Trên trán của hắn mồ hôi ướt ra Quỳ rạp xuống đất đầu đập trên mặt đất Lục độc bắt đèo phát tác Hắn còn cố gắng nhịn nhịn không phát ra âm thanh Từ từ cắn răng chịu đựng đau đớn khó nhìn Nhưng vài giây sau đó Hắn chịu không nổi hét to lên Thân mình khẽ lùi về sau Ngã xuống lăn lộn Xong xoay trên mặt đất Trong miệng theo từng cơn đau mà hét dữ dội thế nào bây giờ đã muốn nói ra là ai phải người đến không Âu Dương Vũ khỏe môi vẫn cười yếu ớt như trước loại độc dược tây liệt thân người này nàng vừa mới tạo ra cũng chưa thí nghiệm qua cơ thể ai hôm nay lại thuận tiện có thể trực tiếp xem thành quả của mình nhân tiện thẩm vấn tên nam tử trước mắt hắc tử nhưng vào lúc này đuổi giết Âu Dương Vũ còn một gã nam tử A Hạt tìm lại nơi thời điểm thế nhưng thấy được từng cảnh này Hắn đôi mắt trợn lệ, đúng là màn nhán mà không thể tin. Hắc tử thấy nhưng hồi chúng đục, xem ra tiểu tiền nhân ở Dương phủ này không phải là hạng người dễ đối phó. Hắn thẫn chúc lại ra bộ công tên sau lưng mình, đôi mắt liếc lại nhắm ngay ở Dương phủ, kéo công bán. Công tiền cứ như thế bay thẳng chính xác hướng phía ở Dương phủ. Âu Dương Phù lỗ tay vừa động, liền nghe được âm thanh sắc nhọn của công tên trong gió. Không kịp ngẩng đầu lên qua xác định hướng của công tên phát ra, chỉ dựa vào trực giác Âu Dương Phú lùi sang phải vài bước, giơ tay lên xoay người đứng nấp ở sau thân cây to bên cạnh. Tập trung nhìn xung quanh mới phát hiện ra mũi tên kia mạnh mẽ phập vào thân cây. Âu Dương Phú nâng nhẹ tay phút ngực. Lần đầu tiên nàng cảm thấy may mắn vì sự nhẹ bén của bản thân. Âu Dương Phù đôi mắt nhíu lại, xem ra người muốn đuổi giết mình không chỉ một. Hình như ẩn náo đâu đây vẫn còn một tên Là tên vừa rồi dương công nhắm bắn nàng Nàng nhanh chân chạy ra khỏi thân cay Kẹo tên nam tử bị trúng kích độc kia chạy ở trước người mình Để tránh mũi tên tiếp theo hắn vừa phóng ra cầm vập vào tên của người nam tử trước mắt Tiện nhân a hạt ánh mắt trật lệ tức giận nhìn về phía âu dương phú Thầm nghĩ tên nam nhân đang lận trốn kính đau đây Với bộ công tên trong người có khả năng bắn công không tồi Độ chính xác vô cùng cao Tinh thần hắn vô cùng ổn định trong lòng của nàng liền lập tức cảm ứng được mình cần phải đề phòng cảnh giác với tên bịa ẩn này. nàng cẩn giấc, nắm áo tên trúng độc ở trước mắt mình kéo thẳng đứng lên che trước mình để lợi dụng việc đó lùi về phía sau. tên hắc tử cũng mơ hồ hiểu được bản thân mình bây giờ bất đắc dĩ trở thành bia đỡ đạn cho áo dương vũ, liền không phối hợp với nàng thiết vất tránh khỏi móng vuốt của nàng sau đó cắn lưỡi tự sát. hắc tử ngay giờ phút này, A Hạt nhìn thấy cảnh tượng đó liền hung bạo nổi giận như bạo gan. hắn vươn tay giờ cùng lên, mạnh mẽ kéo căng dây hết sức có thể. mũi tên nhẹ nhàng nhưng tính sát thương của nó vô cùng lớn, khé đạp gió nhảy thăng vào tim của Âu Dương Phú. mũi tên bay với tốc độ nhanh không tưởng, vừa chuẩn xác vừa ngoan hiểm dường như không thể ngăn cản. một khắc sau khi mũi tên không chút tương tình cảm thẳng vào người của Âu Dương Phú. Ao Dương Phú vì bất ngờ bị một đòn tập kích liền không thể không chế được bản thân. Các người ngửa ngã ra sau. Tim của Ao Dương Phú như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng dường như có sức cảm không tốt, liền rơ mắt nhìn mỗi tên đâm thẳng vào thân thể của mình. Ngực đau đớn, nàng đau đớn đến nhiễu may ngã ngửa ra nằm trên mặt đất. Thi thể tên hắc tử kia cũng thuần thể rơi xuống đè lên người nàng không một tiếng động. A hạt nhìn thấy Ao Dương Phú ngã trên mặt đất, trên mặt tức giận từ từ lắng xuống. Môi lập tức rơi lên ý cười mạn nguyện hắn thu công tên vào người từ trên nóc nhà nhảy xuống thoải mái thong thả đi đến kình ở dương phú lúc này ở dương phú nằm im bất động trên mặt đất giống như một xác chết không hồn từ trước đến nay chưa có ai có thể chạy trốn dưới mũi tên của hắn hắn khẽ cười kéo nhẹ tên hắc tử kia ra khỏi người của ở dương phú hai tay khẽ vuốt con người đang mở to mắt của hắn thường tiếc lên tiếng hắc tử ta sẽ bảo thủ cho huynh Hắn từ trong người lại ra một con gieo gam, đang chuẩn bị cắt đầu Ao Dương Phú thì phát hiện ra đôi mắt vốn nhắm chặt lúc nãy của Ao Dương Phú bây giờ chậm rãi mở ra. Nàng nhìn về phía hắn, khỏe môi rơi lên ý cười quỷ dị, sau đó một làn khói mê hương từ trong miệng của nàng phun ra. A Hạt nhất thời khung kịp phản ứng, liêu liêu mảng giờ hai tay lên ôm chặt lại hai mắt của mình vừa đau vừa ngứa. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, giống như một con manh thú bị chọc giận đến điên cuồng. Còn gieo cam trong tay của hắn bất an theo đôi mắt của hắn đang nhắm chặt mà của mình mà quơ lên lung tông trong không khí. Âu dương phú vội vàng nẹ tránh, tay không khỏi ôm chặt lấy ngực của mình. Vừa rồi nàng mơ hồ, nghĩ mình dường như đã chết, mũi tên của hắn mạnh mẽ hữu lực như vậy, quả là cao thủ. Mà tiểu Kỳ Lân vì cảm nhận được vị thủy chi tâm, trong cơ thể vì phải tiếp nhận một lượng sức mạnh lớn nên vẫn mê man chưa có tình lại. Buổi sáng, hắn còn cẩn thận từ trong kho lại ra một chiếc ảo giáp mỏng đưa cho nàng. Không ngờ chiếc ảo giáp này lại có tác dụng lợi hại đến như vậy, đã cứu nàng một mạng. Nhưng dù vậy cũng không thể tránh khỏi miệng vết thương vẫn còn có chút đâm sau vào bên trong đến nỗi nội thương. Lúc này, Âu Dương Phú không dám nghĩ đến mình, không bị phên tâm, tên A Hạt trước mắt vẫn nhắm mắt lại. Từ trên bộ cung tên phía sau rút ra ba chiếc mũi tên, liền dựa vào cảm giác của mình mà dưa cung. Trong tay, ba mũi tên không thể phân biệt chính xác đi hướng, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị trí của Âu dương vũ dựa vào đôi tai thánh của mình. Động tác lúc này, thật sự hẳn thù cùng căm ghét, mũi tên càng không ngừng bay đến Âu dương vũ rào rạt như mưa tên, tốc độ cực nhanh. A Dương Vũ vội vàng dựa sát vào tường bên cạnh đi về phía trước, vừa ôm miệng vết thương vừa nẻ tránh hết tất cả mũi tên mang đầy cơn thịnh nộ của hắn. A Dương Vũ cảm thấy vô lực nhưng lập tức lại lại ý thức, hít sâu một hơi, gừng lại rồi hô hấp. Tên A Hạt này mắt dường như không còn thấy gì, dựa vào cảm giác liền nhận ra quả nhiên nàng không hề cử động nữa. Động tác trên tay của hắn có chút chân chư. Ao Dương Vũ chỉ chờ có thế, nhân cơ hội này từ trong không gian lại ra một kiếm nhật lẳng lẽ lắc mình đến ngay sau lưng của hắn. Thì ra, tên nam tử này, mắt đã nhanh tay, kéo công xoay người lại, mũi tên thẳng tắp chỉ vào Ao Dương Vũ. Không chút dư dự thanh kiếm nhật kia đâm thẳng vào trái tim của hắn, cổ tay vừa chuyển đồng, tên nam tử kia khẽ rên lên một tiếng. Ao Dương Vũ thản nhiên rút thanh kiếm ra vẽ mặt vô tình. Người xem, mũi tên của người nhanh hơn hay là kiếm của ta nhanh hơn? Tên nam tử đó hét lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn, rồi đó ngã xuống đất. Vào đúng lúc này, Ao Dương Vũ mới rõ ràng nhìn thấy tấm linh bài màu vàng chó rối từ trên người hắn rơi xuống. Trên linh bài có khắc chữ to rõ, Trình, Trình gia, Trình Cẩm. Ao Dương Vũ gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp bày ra một chút kính sợ. Cô ta dám với người đến đây để đại mình vào chỗ chết sao? Nàng lạnh lùng cười rộ lên, thế mà lúc trước Dạ trọng hoa chàng còn muốn che chở cho người đàn bà ác độc này sao? Chàng lại còn ngồi đó vô tình ôm lại cô ta trơ mắt nhìn ta rơi xuống khai băng đó. Thật buồn cười. Nàng vốn muốn rời khỏi chỗ này, nhưng bây giờ có lẽ nàng cần phải cùng cô ta chơi đủ một phen. Nàng cần phải lột bộ mặt giả tạo của cô ta. Âu dung vũ nàng từ trước đến nay không phải là loại người thích ngồi yên đó để chịu bị người khác tính kế hãm hại. Nàng tất phải đòi lại hết thất thảy, nhưng nếu lúc đó dạ trọng hoa ngăn cản, <cười> Ao Dương vũ cầm thanh kiếm trong tay sắc mặt lạnh khốc, Vừa định rời đi Thì bên tai liền vang lên tiếng cười như Băng cùng với âm thanh Sao vậy giết xong huynh đệ của ta Rồi còn muốn rời khỏi đây sao Không dễ dàng như vậy đâu Đây chính là tên thuộc hạ thứ ba Của trình cầm phải đến tên là Lang Phong Mặc dù hắn không có khả năng Điều chế đục dược Giết chết người như hắc tử Tài bản công cũng không lão luyện chính xác như A Hạt Nhưng hắn tinh thông về ảo ánh Hắn sử dụng một số loại hương mê ảnh hưởng đến giác quan của đối phương. Hắn phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được Áo Dương phú. Khi tìm ra thì đã thấy hai thi thể ở phía sau nàng. Và dĩ nhiên không ai khác chính là Hắc Tử và A Hạt. Không biết bao nhiêu người đã chết trong tay Hắc Tử và A Hạt, nhưng hôm nay hai bọn họ lại chết dưới tay một nữ nhân. Chuyện này quá hoang đường, thật khiến cho người ta khó có thể nào tìm được. Ao Dương Phú đưa mắt đánh giá hắn, một tên nam tử thần sắc âm lãnh, vóc người cao lớn. Ao Dương Phú trong lòng có một sự cảm không tốt, sau đó đưa ánh mắt đề phòng cảnh giác nhìn hắn. Tên áo đen trước mắt liền khẽ ra tay, sau đó Ao Dương Phú cảm nhận được phía trước có một đám áo đen đang bao vây xung quanh nàng. Không ngừng di chuyển xoay quanh Ao Dương Phú, khiến nàng không khỏi hoa mắt choáng váng. Đây là lần đầu tiên, Âu Dương Vũ gặp phải trường hợp gây ảo giác như vậy nên trong chút lát, nàng không thể phân biệt được chủ thể thật sự trong đám một thân phận đang khoe quanh nàng là ai. Nàng hoãn loạn, nâng thanh kiếm, liền đâm bừa một tên trước mắt nhưng chấp mắt người nọ liền biến mất. Là ảo ánh, đây là giả. Âu Dương Vũ xem thêm vài tên nhưng vẫn không tìm được thực thể của hắn. Vừa định tiếp tục chém thì phát hiện ra đám ảo ảnh đứng trước liên hợp làm một. Làng Phong đứng ở đối diện, cao ngạo khỏe miệng cười lạnh. Mắt của hắn hiển lên ý cười trào phóng nhìn nàng như nhìn một con kiến nhỏ đang chết vết. Tôi thấy sức chiến đấu của cô cũng không tệ. Ao Dương Vũ cũng biết rằng đây chính là thời cơ để hắn ra tay, nhưng nàng cạn răng không chịu yếu thế rút kiếm ngưng đón. Lang Phong vẫn đứng bất động, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không chút thay đổi. Cho đến khi Ao Dương Vũ dưa kiếm đâm vào người hắn thì hắn lại biến thành ảo ánh, sau đó lại thay hắn xuất hiện ở phía xa. O Dương Vũ chỉ cảm thấy ra đảo run lên, trong lòng bắt đầu kinh hãi. Vì trận đánh vừa rồi nàng gần như sử dụng hết sức lực của mình và lại bây giờ lại bị nổi thương. Trên trán mồ hôi liên tục đổ ra, nàng lại thử chém vài cái nhưng vẫn giống như công dã tràng. Mọi thứ đều như vậy, đều là ảo ánh. Không ngờ trần cấm lại còn có thể nuôi dưỡng được một thủ hạ võ công lại cao tới mức này. O Dương Vũ rất nhanh liền chiến tĩnh, khẽ nhắm hai mắt, từ từ cảm nhận bốn phía xung quanh. Nam tử nhìn động tác của Âu Dương Vũ, khoảng miệng càng thêm cười lạnh. Đây chỉ là thể trận mà hắn bày ra để ngụy trang cho mục đích chính của hắn mà thôi. Còn nguyên bản thân hắn thật sự thì nàng chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện ra. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi qua cũng không. Âu Dương Vũ trong lòng âm thầm tờ mò. Đột nhiên, cảm nhận được phía sau có một âm thanh sắc bén khi thế của ổng mà đến. Ánh mắt trởn lên kinh hái giơ kiếm cản đi Nhưng không ngờ trường kiếm kia lại nhanh hơn không rút lưu tình đâm thẳng vào bà vai của nàng Mọ tươi ngay lập tức rào ra ướt đấm cả bộ y phục Bởi vì đau đớn nên thanh kiếm nhật trong tay của nàng bất giác rơi trên mặt đất Nàng nhìn thấy nụ cười tàn nhấn của hắn sau đó lên tiếng Hôm nay chính là ngày chết của ngươi Hắn mạnh mẽ rút trường kiếm ra chuẩn bị đâm vào điểm chí mạng của nàng Thì lại nghe bùng một tiếng Xung quanh hắn có cái gì đó đang nổ mảnh. Hắn nhanh trí đề phòng lùi thân về phía sau, chờ cho đến khi làn khói trắng mù mịt xung quanh tan biến thì nhận ra không còn thấy bóng sáng của áo giống vũ. Lúc này kiểu kể nhân mê man, cửa không gian lại đóng chặt không mở ra. Ao Dương Vũ không còn cách nào khác đi vào, thầm kêu một tiếng không ổn, nàng ôm cánh tay vừa nghiêng ngã vừa lảo đảo chạy trên đường. Ngay lập tức đập vào mắt của nàng chính là một chiếc xe ngựa màu vàng rực rỡ. Tất cả đều trò lóa kim sắc, dường như có vẻ rất cao quý mà thanh lịch tinh tế. Không một chút nghĩ ngợi, liền chạy nhanh tới leo vào bên trong xe ngựa. Thần trí của Âu Dương Vũ lúc này càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên nàng nhận ra có một ánh mắt ôn nhuận nào đó đang nhìn nàng. Trong phút chốc nàng nhận ra được hắn có một chút ngốc lăng rồi lại kinh hạc. Tên nam tử trước mắt, mặc y phục màu trắng. Khuôn mặt thanh nhã viêu giật giống như vị vương giá từ trên tiên đài vừa tuân tú lại xuất trần, vừa tao nhã lịch thiệp. Âu Dương Vũ theo bản năng bắt lái cổ của hắn uy hiếp. Không được phép la lên, nếu không mạng của người cũng không còn. Tên nam tử áo trắng lúc này cũng dường như phát giác ra mùi mỏ tươi sung phong mũi mình, mà cẩn thận quan sát thì nhận ra vị nữ từ trước mắt này toàn thân đều lỏ mẫu, sắc mặt tại nhợt, trên gương mặt xinh đẹp kia lại trần đầy lạnh khúc quyết tuyệt, lại có chút quyết đán khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mà độc ấy. Hắn theo bản năng, nắm chặt lại chân trà trong tay, trên mặt càng tỏ vẻ kinh ngạc không thôi không biết có phải là do nàng mất quá nhiều máu hay không, áo giang vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức dần dần mất đi sau đó hôn mê bất tỉnh. tên nam tử áo trắng cẩn thận đánh giá nàng, nàng hôn mê ở trên nguyễn tháp, hai mắt nhắm nghiền lại, hàng mi dài cong như lại liễu đầu thu. mặc dù hôn mê nhưng trên mặt vẫn không giấu đi được sự đề phòng. nam tử áo trắng buông nhà trên trà, không khỏi cười khổ, hy vọng hắn không phải gặp phiền toái lớn gì. âm thanh của hắn thản nhiên phân vân nói, quay về. Vâng, thưa chủ tử Biệt viện trên dân cực kỳ im ắng Chỉ nghe thấy tiếng chim kêu lạnh lót đằng xa Này, cô đừng khóc nữa a Cô cứ khóc tới này Làm hại đầu của tôi đau nhức từ sáng đến giờ đây này Vân thường ban sáng đến biệt viện Thì đã thấy trúc lục nước mắt ngẫn dài ngồi ở trước dân Nàng không dám ở trước mặt của dạ trồng hoa bật khóc Cho nên tìm góc nào đó khiến đáo trốn một góc rồi phọc ỏa lên Trúc lục kết kết mũi Nô tỳ, nô tỳ chỉ là rực nhỡ Vương Phi Vân Thường trong lòng không khỏi nghĩ đến Âu Dương Vũ tâm tình có chút trùm xuống Nhẹ nhàng thở dài một hơi Vương gia đã dùng cơm chưa Trúc lục lạc lắc đầu Vương gia ban sang ăn đường một chút Rồi Ngài Ái bảo phải đợi Vương Phi trở về Cùng nhau ăn cơm chưa Hai ngày nay Vương gia Ngài ấy cứ ngừng người Nhìn mãi một loại cây thạo gì đó Công tử hay là Vương gia Ngài Ái có bệnh Vân Thường nhìn bộ dáng sắp khóc của Trúc Lộc liền cả giận nói Có cô mới là người có bình ấy, cô đừng khóc nữa, cô xem, khóc lên nỗi hai mắt đều dưng hụp lên rồi kia Vân Thường chạy nhanh đi vào bên trong đã nhìn thấy dạ tròn hoa ngồi ở trên đá, cuối hành lang Ngón tay khẽ vuốt nhanh chiếc nhấn bằng thân cỏ nào đó, dường như thân cỏ đó đã có chút khoe hẹo ủa vàng Hắn rung đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng niu, coi nó như là một món bạo vật quý giá của hắn vậy Hai mắt của hắn bây giờ đã không còn thấy bất cứ thứ gì, lại không chịu phối hợp với mộ dung để điều trị liệu. Ngay cả thuốc của mộ dung cũng phải mất mãi canh giờ lừng liền mới không chịu uống thuốc. Suốt ngày cứ như một cái xác không hồn, buồn bực không vui. Hắn bây giờ không phải như mọi hôm đều lên Tuyết sơn tìm nàng mà tránh là tại nơi này tính tâm. Trong công, thánh chỉ đã bán xuống lệnh cho dạ trọng hoa phải trở về, hắn dường như không chịu nghe bất cứ ai, cũng không muốn gặp bất kỳ ai, ngay cả ý định quay trở về kinh thành cũng không khó. Dường như đối với hắn, một ngày vẫn chưa tìm ra ao dương phú thì hắn sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua. Khuôn mặt hắn tiểu tụy đi hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt lại có chút đau đớn cô đơn. Vân Thường đứng ở một bên không dám lên tiếng. Vũ Nhi Một tiếng trầm thấp mà ôn nhu thì thảo phát ra từ miệng của dạ trọng hoa. Nàng đang ở đâu Hắn phúc ve chất nhẫn cỏ trên tay nhỡ về kỷ niệm của nàng và hắn sợ trước Này, ta tặng quà cho phụ hoàng của ngươi thì có gì mà ngươi phải sợ đỏ a Dù sao ta thấy ngươi đâu thiếu cái gì Này, này ấy da, dạ trọng hoa à Ngươi cũng hiểu ta mà Ý của ta là ta chỉ muốn đợi một dịp nào đó đặc biệt Nào đó ta sẽ tặng quà cho ngươi a Này, dạ trọng hoa Ngươi giận ta luôn đó à Nói gì thì nói Chẳng phải ngươi đã nhận được một món quà vô giá Từ ta rồi đó sao Ngươi xem có ta ở bên cạnh ngươi Chẳng phải là món quà của y giá nhất rồi sao Này tặng cho ngươi Đẹp không Là nhận ta làm Đẹp không Từ dòng ký ức Đẹp của hai người bọn họ chợt ui về, dường như những đoàn ký ức đó vẫn rõ một một ở trước mặt hắn, ngực của hắn lại chợt nhỏ lên từng cơn. Hắn nhớ nụ cười của nàng, nhớ mới, cái nhiễu mày của nàng khi phải tham gia những bữa tiệc của Hoàng Công. Nhớ những lần nàng tựa đầu vào lồng ngực của hắn, dựa sớm vào hắn mỗi đêm. Ánh mặt trời ấm áp khai đảo trên mắt của giả trồng hoa càng khiến cho vẻ mặt tái nhật thiếu sức sống của hắn kia rõ ràng hơn. Con người dường như không có tiêu cực kia, cứ nhìn vào khoảng hư không phía trước. Tâm can hắn, trái tim hắn dần bị những hồi ức đỏ ăn mòn. Vân Thường Vân Thường đột nhiên nghe được dạ tròn hoa cội hắn, liền lập tức lên tiếng. Làm sao vậy, dạ nhị? Giúp ta mang một ít mậm hương hoa trường đến đây. Được. Máy ngày nay, dạ tròn hoa không chịu mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Này, thấy hắn lên tiếng phương phó, cho dù là lên núi đau hay xuống biển lựa gì, hắn cũng đều giúp dạ nhị thực hiện. Vân Thường dùng tốc độ nhanh nhất của mình chuẩn bị vài hạt mâm hương trướng cho dạ trồng hoa Sau đó hắn đứng đó nhìn dạ trồng hoa ngồi ở trong sân Dùng ngọn tay mềm mại để đất ra, đào một cái hổ nhỏ Sau đó đem hạt giống cẩn thận đặt vào trong rồi lấp lại Suốt một buổi chiều hắn dường như không biết mệt mỏi cứ ngồi ở đó trồng cây hương trương giống như đang chăm nom một món bảo vật trân quý với vẻ mặt ôn nhu lưu luyến tay của hắn vì đã vuồn xung quanh mà loang lổ vết máu nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Vân Thường nhắm mắt đi theo hắn, căn bản là không dám quấy rầy hắn. từ nhỏ đến lớn ở cùng với giả tròn hoa, hắn chưa bao giờ biết giả Trọng hoa hắn lại lâm vào tình trạng bất ổn như thế này. đột nhiên trời không hiểu sao lại nổi gió mạnh, mái tóc đen mượt của giả Trọng hoa cùng với y bào của hắn tung bay nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, chỉ ngồi yên ở đó tiếp tục cùng việc của mình. Già trọng hoa tiểm suốt ba hai canh giờ mới đem sở hữu hương chướng cây giống toàn bộ loại hảo. Hắn thế này mới đứng lên bởi vì ngồi thời gian lâu lắm, thân thể không từ chủ được lão đảo một chút, cũng không cần vân thường phụ. Hắn xem vân thường, lét mắt một cái. Nếu vũ nhi quay trở lại, nàng sẽ thấy được những mầm cây hương chướng này. Nói xong, hắn liền ngân người không biết nghĩ tới cái gì như mày. Không biết nàng có thích chúng không? Người tin cũng được, không tin cũng được, không sao, nhưng ta biết chắc rằng nàng ấy vẫn còn sống, nàng ấy đang giận ta. Vân Thường đột nhiên cảm thấy khỏe mắt nóng lên, liền giữ tay lên khẽ cỏ trán của mình trong lòng thầm mắng. Sao mình lại có phản ứng như một cô gái yếu đuối thế kia, vừa cho sót, vừa đau đớn. Đốc lục đột nhiên đã chạy tới. Bẩm vương ra, trình tự thư muốn gặp phương ra. Già trong hoa sắc mặt đã bắt đầu lạnh khớp. Không gặp. Nhị ca, vì sao huynh lại không muốn gặp muội?" Tần Cầm nhanh chóng bước vào, lúc trước khi nhìn thấy Dạ Trọng Hoa quay lưng rời đi, liền lập tức lệnh cho thuộc hạ đi điều tra Dạ Trọng Hoa đã đi đâu. Này miệng vết thương của nàng đã khép lại, thương thế cũng đã tuột lên không ít, liền vội vàng chạy đến. Dù trong lòng biết rõ Dạ Trọng Hoa lúc này không muốn nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn cứng đầu nghĩ rằng nhị ca huynh ấy dù là một chiến thần anh tuấn tài hoa, thì cũng chỉ đơn thuần là một nam nhân. Bộ thân y phục rằng như tuyết mềm mại mỏng sinh uốn lượn thuần khiết đực điểm xuyên thêm một khung tước linh vũ màu xanh biếm như giọt nước. Hai bên ống tay áo được thêu vài đợt hoa anh đào đỏ rực trung thật rực rỡ. Gia Trọng Hoa nhíu mày, âm thanh lạnh lùng. "Có thể xuống giường vậy lập tức trở về trình ra bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi." trên Cầm biến sắc. Nhìn vẻ mặt tàn nhẫn cùng lệnh khốc của xe Trọng Hoa đội với nàng, liền tức giận đến cắn răng, cho đó đôi mắt lộ ra một tia đau khổ nước mắt ngắn dài lăn trên mã. "Nhị ca, chuyện hôm đó, lấn chuyện của quá khứ, Cẩm Nhi thật sự xin lỗi nhị ca, nhưng Cẩm Nhi làm vậy cũng chỉ vì Cẩm Nhi thích huynh." "Im miệng." Năm đó khi mọi thân của mỗi qua đời có gọi hình đến, Phi Bạch, Cẩm Nhi cầu xin huynh, lúc ấy huynh cũng đã đồng ý rồi. Âm thanh của trình cấm càng phát ra càng lúc càng bi thương. Mọ thân của muội chỉ hy vọng rằng khi bà qua đời, hình có thể thay bà chăm sóc, chiều cố cho muội thật tốt. Huynh cũng đã đồng ý rồi. Dì ca, Huynh lúc ấy rõ ràng đã đồng ý rồi cơ mà. Già trọng hoa tức giận ngực phập phồng. Good. Mọ thân của muội đối xử với Huynh như con trai ruột của mình. Vậy mà chỉ sau 7 năm đó, Huynh lại vô tâm không coi những lời hứa hôm đó của Huynh với bà ấy ra gì sao lên cầm trong mắt hiện lên một chút phiên não, chỉ cần muội gả cho huynh, lúc đó huynh có thể chân chính mà chăm sóc muội, chiều cố muội. bây giờ hai mắt của huynh tuy không còn nhìn thấy được nhưng sau này đã có muội chăm sóc thật tốt cho huynh. vân thường không khỏi bất bình thay dạ trọng hoa, Vì trình cấm này da mặt còn dày hơn da trâu, có đuổi thế nào cũng không đi. nhìn sang thái vẻ mặt khó coi tức giận của dạ trọng hoa, may càng nhữ chặt. hắn đưa tay ôm ngực vì tức giận dẫn đến nổi thương phun ra một ngụm mỏ tươi. Hắn rút cuộc cũng không chịu nổi được Sự yên ngại của Trần Cấm liền lạnh lùng nói Vân Thường ném cô ta ra ngoài Nhị ca Nhị ca huynh không thể đối xử với muội như thế được Cha muội Cha Vân Thường tuần thế bịt kín miệng của Trần Cấm Kéo nàng ta thả đi ra ngoài ấy vậy mà nàng vẫn cứng đầu Làm lòng bàn tay của hắn không ngừng cảm giác Được biết bao nhiêu là nước mắt của nàng đang phun lên Lúc này hắn vô cùng đau đầu Nếu có thể hắn muốn ném nàng ta xuống hồ cho bỏ tức nghĩ lại năm đó trình cầm căn bản không phải là loại người này ấy vậy mà chỉ không gặp có vài năm từ một cô gái thuần lương thuần khiết lại có thể trở thành một người quỷ quái đa đan cổ chấp cứng đầu ngay cả một người thường ngày vẫn bình tĩnh điềm đạm như dạ tròn hoa vẫn bị nàng làm cho tức chết đến hộc máu cho đến khi biệt viện trở lại vẻ thanh tịnh vốn có của nó dạ tròn hoa mới cảm thấy lòng mình bình ổn lại hắn không ngờ Con người của phụ thân trình cấm cùng với trình cấm đóng mắt của hắn lúc trước, lương thiện ôn nhu như vậy, bây giờ hắn mới rõ là hắn sai lầm rồi, là hắn không biết nhìn người, cho nên ánh mắt mới bị mù. Hắn lành lừng cười, vết máu bên môi cùng mởi cương mặt tái nhật của hắn trông yếu nghiệt vô cùng. Vũ Nhi, vậy đây chính là bảo ứng sao? Sau khi trình cấm bị phân thường ném ra ngoài, thì từ đó trở đi nàng không có cách nào gặp được dạ trồng hoa. Hắn khi trước vẫn còn ở trong biệt viện đó không có hộ vệ bên cạnh. Nay lại lệnh cho hộ vệ thay phiên nhau cạnh các ngày thêm. Ngay cả một con chim cũng khó có thể vào được, dung như một tấm lưới vô hình ngăn cắt thế giới của hắn với thế giới của nàng. Nàng lại bướng bỉnh cố gắng đi vào lần nữa, thì lại bị đám hộ vệ đẩy đi ra. Làm Cam, ta chính là con gái của Trình Tướng quân. Trình cầm trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cha ta cùng với gia nhị hoàng tử ngày xưa là bạn hữu tốt với nhau, các ngươi cứ như vậy mà không để ta đi vào trong sao. Trình tiểu thư, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh của vương gia, không ai được phép vào trong. Trình cấm hai tay nắm cho thanh quyền, móng tay dường như muốn khám chặt vào lòng bàn tay, thật sự nàng không cam lòng. Nàng và dạ trọng hoa đã quen biết với nhau nhiều năm như vậy. Còn huynh ái cùng với ao dân vụ thân thiết với nhau được bao lâu mà huynh ái chỉ vì một người mới quen biết không lao ái mà xa lánh nàng. Kết bọn nàng, ngay cả mặt mũi của mình mà huynh ái cũng không muốn thấy. Thậm chí lúc trước còn tát cho mình một cái thật đau. Nàng thật sự không cam lòng. Khi còn bé, huynh ái rất dịu dàng với nàng. Khi được phụ hoàng tặng viên ngọc lưu ly xanh thám quý báu. Huynh ái dường như không thích lại tăng thứ đó cho nàng. Khi nàng muốn nuôi con đà đĩa của nhị ca, huynh ái mặc dù tỏ ý không vui nhưng vẫn đồng ý với nàng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, đã khác xưa. Tất cả đều chỉ là vì ao dương vũ. Lúc này miệng vết thương của nàng đột ngột sinh đau, nhưng nàng không cam lòng quay về tỉnh gia dễ dàng như vậy. Trước khi ra khỏi phủ, nàng có tuyên bố với mọi người trong nhà rằng chuyến đi lần này nàng nhất định sẽ trở thành ninh vương vi. Nếu như bị người khác biết được, nàng bị giả trọng hoa kết bỏ. Nếu như vậy, về sau chẳng phải sẽ không coi ai, còn ai coi trọng nàng nữa hay sao? Trình cầm trở lại tiểu viện để dưỡng thương, trong vòng được bài trí đơn giản nhưng hào phóng. khắp nơi đều tỏa ra nét thanh nhã, lịch sử, nhưng ngay cả người hào bên cạnh cũng không có. Chỉ có mộ dung vân thủ, thỉnh thoảng đến đây mang thuốc cho nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn thích nơi này. Nơi này có hơi ấm của xã trồng hoa Nàng thích ngồi trên kế mà hắn đã từng ngồi Thích dùng qua chén trà mà hắn đã từng dùng Trên cấm ngồi được chút lát Cảm thấy có chút mệt mỏi liền nằm xuống giường nghỉ ngơi Nhưng dường như ngủ không được Nàng trợn tròn mắt đánh giá vài thứ xung quanh Ánh mắt đột nhiên quét đến chiếc hộp nhỏ tinh xảo Đây là một chiếc hộp son phần Được làm từ gỗ cây hương trương Bên trên mặt Ngoài được khắc vài đọa hoa lan Vàng sắc tinh tế Nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được giá trị của nó to lớn đến mức nào Vừa nhìn qua đã biết vị nữ nhân nào sử dụng thư quý giá này Nói vậy đây chính là vật mà áo dương phú để lại trên cầm trong lòng tò mò, đứng giải mở ra Phát hiện bên trong có rất nhiều chiếc lọ ngọc bịch nhỏ Nàng tuy hứng cầm lên quan sát Cũng không biết chúng là thứ gì Có điều bên trong hơn nữa đều là xoan phấn dành cho nữ nhân rời sinh ra bản tính nơi nên, nên chính là thích làm đẹp tô son phấn. tranh cầm tuy là con gái của tướng quân làm việc ở nơi lều trải tương lĩnh nhưng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. nàng tò mò phấn son đó là tỷ gì nên đã vươn tay liền cảm nhận được có mùi hương thơm ngát sông thẳng vào mũi khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái. không giống với các loại son phấn thông thường mà những vị thiên kim tiểu thư khác sử dụng, mùi hương của hộp son phấn này rất khác biệt, không quá nồng nàn. Nặng mùi mà lại mang một chút hương thơm Của sự thanh lịch tao nhã Hình thức bên ngoài cổng thật bật mát Trình cấm cầm hột son lên Trong lòng liền sinh kế Nếu nàng nhớ không lầm Thì đây chính là loại son mà ao dương phù đã dùng Tuy không nhớ nàng đã sử dụng mùi hương gì Nhưng nàng bản tình bản nghi Nghĩ chính mình là loại này Hiện tại dạ trọng hoa nhìn không thấy Nếu là ngửi được Mùi quen thuộc hương vị Không chừng cơ hội như thế nào đâu Trần cầm đôi mắt nhìn bản thân mình trông cương, xe trắng mọc ngà, hai cạnh môi nhuận, hớp hồng dày lớp mỏng. Bên môi rơi lên ý cười lạnh, nếu như mình cố gắng tìm cách trà trộn vào biệt viện của dạ Trọng hoa, sau đó gia trồng hoa sẽ ngửi mùi hương quen thuộc của Âu dương phú từ trên người nàng, khiến huynh ái nghĩ rằng nàng chính là Âu dương phú, sẽ thân cận với mình. Đến lúc đó, chỉ cần bản thân nàng không lên tiếng, để cho dạ trọng hoa không không chế được mình, gạo náo thành cơm, lúc đó liệu huynh ấy còn nghĩ đến chuyện không thèm quan tâm để ý đến mình nữa hay không? Thậm chí, nếu huynh ấy có mắc kể không thèm quan tâm, thì cũng không sao, phụ thân nàng đương nhiên sẽ có cách giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Có được một nam nhân tốt bên cạnh đến cuối đời, chẳng phải lúc đó địa vị của nàng cũng sẽ ngày một lên cao hay sao? tên cấm càng nghĩ càng mừng thầm, càng thấy chỉ có biện pháp này mới giúp nàng thỏa lòng mong muốn. liền nhìn vào gương, dùng đầu ngọn tay khẽ quát chút son phấn, châm rải điểm trên mặt. loại son này có màu sắc rất đẹp, lại rất chất lượng, cho nên vừa mới bôi lên môi một chút đã nhanh đỏ lên. vì để cho mùi hương này nồng thêm một chút, nàng liền bôi ra thêm một chút hương lên vài chỗ trên người mình. lại quay về phía gương đồng nhìn chính bản thân mình trông quyền rũ đến đùng lòng người. Nếu như dạ rồng Hoa lúc này thấy được bộ dáng này của mình, hắn cũng sẽ bị mê hoặc hấp dẫn. Trên mặt rình Cầm có chút đức ý, trong mắt ý cười căng đậm. Có điều qua một canh giờ sau, đột nhiên rì Cầm cảm thấy trên mặt bắt đầu trở nên khó chịu. Cảm giác như da thịt của nàng đã bắt đầu nõng lên bưng bừng. Nàng không kiềm kế được giơ tay xoa mặt mình, lòng bàn tay cảm nhận được sự thô ráp. Đình Cẩm không thể tin được xoa đi xoa lại, cho đó liền điên cuồng chạy đến trước gương nhìn lại bản thân mình. Lúc này, chỉ thấy làn da trắng nõna khi nãy đã đỏ ưng một mảng, những đốm mụn bọc dần dần hiện lên, hai gò má của nàng đột nhiên lại sưng hụp lên. Kẻ quái dị trong gương này là ai? Nàng bây giờ không còn nhận ra bản thân mình nữa. Đình Cẩm nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng của mình trong gương, đột nhiên hét lên một tiếng chợt tai, hoảng loạn dùng tay đập gương đồng trên bàn đi. Sao lại có thể Chuyện này sao lại có thể xảy ra được cơ chứ Chỉ là thoa chút xuân phấn lên mặt Nhưng tại sao lại có thể phát sinh ra chuyện này son Ao Dương Phú Lại là Ao Dương Phú Đều là Ao Dương Phú Tất cả đều là cô ta hại nàng tranh cấm từ từ ngưỡng đầu lên Đôi mắt đỏ bừng vì thù hận Vẽ mặt rung vô cùng dữ tợn Đồ tiểu tiền nhân chết tiệt này Ngày cả chết rồi cũng không buông tha ta Lúc này Long Phong từ bên ngoài tiến vào, nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu thư, ao dung phú ao dung phú chạy thoát rồi. Chạy thoát rồi. Trên cầm trong lòng dân sự, trên cương mặt đã biến dạng kia mang vẻ tức giận thật kinh tậm để sợ. Nàng nhìn Long Phong, giơ tay đạp bàn. Hay nói cách khác là cô ta vẫn còn sống, tại sao ngươi lại để cho cô ta chạy thoát hả? Tiểu nhân đáng chết, còn có ơ. Lăng pho ngược đầu nhìn về phía tấm màn che mà vị chủ tứ trình cấm của mình đang ngồi ở phía sau. Trong lòng hoắc hốn nhưng vẫn trình trừ lên tiếng. Hát tử cùng với A Hạt đều chết dưới tay của cô ta. Choang! Trình cấm xin xử, khuôn mặt cơ hồ vận vẹo nói xong nàng liền đưa tay ném hết tất cả bộ trà trên bàn xuống đất. Bộ trà ngay lập tức vừa tan thành những mảnh nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà. Một đám phế vật tiếp tục tìm kiếm cho ta. Nếu tìm được phải lập tức giết không tha, nếu như giết không được cô ta, thì người mang đầu của người đến gặp ta. Thuộc Hạ Tân nịnh lang Phong rất nhanh rời đi. Giờ phút này, trình Cẩm dường như tức dần đến phát điên lên. Lòng đã nặng, giờ lại là một nặng hơn. Đã kiềm chế không được dạ trồng hoa, giờ lại thêm chuyện của Áo Dương Phú vẫn còn sống, mà mặt của nàng giờ lại. Tuy vậy, điều quan trọng nhất bây giờ nàng phải làm đó chính là chữa lành lại đục trên mặt của mình. Hắc tử là người rất thông minh về độc và dược Nên đối với loại độc trên mặt của nàng Nàng đảm bảo hắn có thể trị liệu được hoàn toàn Nhưng bây giờ hắn lại chết thảm dưới tay của Âu Dương phú Trình cầm lúc này lại càng không thể Đi tìm mộ dung vân thủ để chữa trị Nếu như hắn mà đem chuyển khuôn mặt của mình Bị hủy nói với dạ trồng hoa Không chẳng huynh ấy là càng thêm chán kết mình Không muốn gặp mình hơn nữa Trình cầm mỗi ngày Để uống một viên thuốc giải, Có lẽ chỉ cần hai ngày nữa độc sẽ tiêu tan đi. Nhưng không ngờ sau hai ngày, khuôn mặt của nàng vẫn không có một chút chuyển biến tốt gì, thậm chí còn vài lớp mụn còn bị lỡ loét, nên mũ thậm chí còn bốc mùi thối rửa. Trời ơi, nàng xuất ruột đến điên mất rồi. Ngay cả ánh mặt đều đã đỏ lên. Cho dù là có làm bất cứ chuyện gì thì nàng phải chữa lành khuôn mặt của mình, tuyệt đối không thể để cho Âu Dương phú được như ý nguyện. Vốn trình cầm không biết bình thường ao dương vũ rành rội hay nghiên cứu chế tạo các loại thước độc rồi đựng trong các lò tinh xảo Đây là một trong những tác phẩm mới của nàng. Doan môi này cùng với loại phấn khác của ao dân vũ đang định thưa dịp vào công để trao đổi cho hoàng hạo nương nương. Nếu như ao dương vũ lúc này mà biết được trình cấm là người đầu tiên sử dụng công trình nghiên cứu mới của nàng không chừng, nàng lại còn vui đến nhất đi ấy. May mà trình cầm cũng là một thần y tinh thông y thuật, chỉ cần kiên trì tìm thuốc giải đặc trị cho từng loại thuốc độc, thì khuôn mặt của nàng nhất định sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Trình cầm dùng khăn, vắn mỏng màu, màu đen che đi khuôn mặt của mình sau đó rời phủ. Đi ra bìa rừng phía ngoài thành Xe ngựa nhanh chóng xuất phát hướng về thẳng khu rừng ra ngoài thành, phía sau là một toán thuộc hạ của trình Gia. Sau khi Ao Dương Phú tỉnh lại vừa định đứng dậy thì cảm thái trên vai đau nhức không khỏi khẽ rên lên tiếng. Cô nương vẫn nên nằm yên đó để tránh ảnh hưởng đến miếng vết thương. Một dòng nói ôn nhuận dễ nghe truyền vào tai của Ao Dương Phú, Ao Dương Phú sơ mắt lên thì nhận ra người ngồi trước mặt mình là một vị nam tử. Vì hắn ngồi nghiêng ở một bên, nàng không thể thấy rõ được khuôn mặt thật sự của hắn, chỉ có thể cảm thấy rõ mái tóc đen bóng như tơ lụa đen dài. Hắn từ từ quay đầu, Dung nhan phong thần đập vào mắt của nàng vị này chính là người mà nàng đã uy hiếp lúc rèo lên xe ngựa hắn mặc một thân y phục lụa cơm quy giá đầu đội kim quang chói lọi rước mắt định một viên bảo ngọc Thượng đẳng hắn thân phận của vị này không tầm thường đa tạ công tử đã cứu giúp ao dương vũ nằm nửa nở ngồi nhẹ nhàng theo thao nàng khẽ cúi đầu về phía hắn Hắn đã ra tay cứu nàng một mạng, coi như tạm thời bản thân của nàng đã được an toàn. Nghĩ như vậy, toàn thân của ao dân vũ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Không cần cảm tạ, chính là cô nương uy hiếp tại hạ cư giúp là cô nương đã tự cứu chính mình. Nam tử trước mắt hình như bị tật ở hai chân, thân ngồi xe lăn. Trên hai đầu gối của hắn được đặt một chiếc thảm nhỏ dày màu đen. Hắn buông quần kính tử trong tay ra, rót một cốc nước. Ao Dương Vũ khỏe môi không khỏi run lên đến tiếng tiếng. A vậy cảm ơn người đã vì sự uy hiếp của ta mà cứu ta. Dung Tự Vân tuy có chút bất ngờ trước lời cảm tạ của nàng nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Cái cổ trắng ngần lộ ra, hắn chỉ vào hai sợi tay màu tím in hẳn trên cổ của mình, âm thanh phát ra mềm nhẹ. Nếu như tại hạ không cứu cô nương, cô nương chẳng phải sẽ lấy mạng của tại hạ sao? vẻ mặt của hắn ôn hòa, con người đen bóng như tuần như ngọt, bên môi khẽ giơ lên ý cười nhẹ. Ao Dương Vũ nhìn trên cổ của hắn vẫn in rào tay. Vì khi trước bị người của trình gia đội giết mà nàng lại mất quá nhiều máu nên không có thời gian cổng hắn giải thích truyền tình, sợ rằng mình sẽ ngất đi nên không có lý trí, trì hoàn được thêm, mất không chế nên mới làm như vậy. Trên khuôn mặt tái nhận của Âu Dương Vũ khẽ nợ nụ cười cưỡng, thần xin lỗi. Dung Tùy Vân thẳng nhiên nở nụ cười, khuôn mặt có vẻ càng trở nên ôn hòa hơn. Hắn bưng cốc nước, tự mình lăn xe đến bên cạnh của ao dương phú. Cô nương, uống chút nước đi. Ao dương phú cũng rất khát cầm lại cốc nước trong tay của hắn uống một hơi. Vết thương xem như đã ổn, có điều cần phải tinh dưỡng một thời gian. Hào như vị nam tử này nói chuyện với nàng đều luôn miệng cười, khuôn mặt ẩm áp ôn nhu. Thế nhưng bên trong ánh mắt ấy lại có chút xa cách lạnh lùng. Ao Dương Vũ khẽ ư một tiếng, trong chút lát, căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không khí bỗng chúc trở nên có chút xấu hổ. Ao Dương Vũ hò nhẹ một tiếng. Không biết danh tính của công tử là gì? Nam tử kia cúi đầu, ánh mắt trượt loại lên, ngứng đầu ôn hòa cười. Ta là con thứ bài trong nhà, nên cô có thể gọi ta là Dương Thết. Vậy không biết cô nương tên gọi là gì? Tiểu nữ họ Dương là con thứ nam trong nhà, công tử có thể gọi ta là Dương Ngũ. Dung Tùy Vân nhìn vị nữ tử trước mắt, trong đôi mắt của nàng có chút giáo hoạt lém lỉnh, khỏe môi của hắn cong lên ý cười. Tiểu ngũ Ao Dương Vũ chợt nghe được hắn gọi mình là tiểu ngũ trong lòng không khỏi sừng sốt, vốn hắn phải gọi mình là dương cô nương mỗi phải. Âu Dương Vũ thật ra cũng không để tâm lắm với cách xưng hô này. Vị nam tử này trước mắt đã cứu nàng một mạng, nàng cống là tùy cơ ứng biến. Này đã tỉnh lại thương thế cũng đã không có gì trở ngại Nàng cũng không muốn lại cày phiền phức cho người khác nữa Nói xong liền muốn đứng dậy Phiền dung công tử đã cứu mạng Ta đi trước Đây là biệt viện của ta Sẽ không có ai đến Nàng cứ an tâm ở đây dưỡng thương Nói xong dung tuổi vân lanh bệnh xe vòng ra ngoài Ở dương phủ bóng dáng của hắn rời đi không khỏi sững rốt Trong phòng liền khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu A Dương Vũ đỉnh lại trong không gian tùy thân thêm vài thương thuốc bổ máu mới phát hiện ra không gian đã mở. Nàng lắc mình vào trong không gian, nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Kỳ Lân, đỉnh lên tiếng giáo huấn nó một chút. Thế nhưng có lầm hay không? Mọi hôm cũng không có quả mức như vậy a. Lúc này Thái nó nằm ở một bên, hơi thở mệt mỏi, không khỏi có chút sốt ruột. Ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi chủ nhân, hại chủ nhân bị thương, chủ nhân gặp nguy hiểm mà ta lại không thể giúp được ngươi. Tiểu Kỳ Linh nội giòn, ánh mắt long lanh, bí thiết bật khóc. Đôi mắt rồn ròe đần lại thấm đẫm nước mắt. Sự tức giận oán trách của Âu Dương Phú đều biến mất. Nàng nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, được rồi, ta không trách ngươi. Thật sao?" Tiểu Kỳ Linh đáng thương nhìn Âu Dương Phú lập tức hân phấn lên, vui vẻ chạy lại kéo Âu Dương Phù đến suối nước nóng. Chỗ nhân người màu dùng chút nước ấm lau miệng vết thương chút đi. Như thế miệng vết thương mới nhánh khỏi a. Ừ ao dương vũ nhìn bộ dáng vui vẻ của tiểu kỳ Lân trong lòng không khỏi muốn trọc kẹo hắn liền giơ tay cốc lên đầu của hắn trần trí tiểu chỉ ở ngươi vì dám bỏ mặc chủ nhật ta đây sống dở chết dở tiểu kỳ Lân ôm lấy đầu của mình uy khuất đáng thương nhìn ao dương vũ Chỉ là gần đây ta không khống chế được năng lượng mạnh mẽ của vị thủy chi tâm cho nên mới ngất xỉu thôi chủ nhân người phải tha thứ cho ta à, tha thứ cho ta đi mà tha thứ đi mà người mà không tha thứ cho ta Ta sẽ rật đầu lỏng á Uầy, tha thử, tha thử cho ngươi rồi Được chưa, đừng ấm ý nữa Ta đau đầu muộn chết đây Ao Dương Vũ bị tiếng than khóc cầu xin của Tiểu Kỳ Lân làm cho đau đầu Hải Đông Thanh vẫn yên ẵng Ôn thuận đứng đó, thuần khiết dùng Đôi cánh của mình, khẽ chạm ao Dương Vũ Vì được ăn nuôi dưỡng ký Nên bây giờ vóc dáng đã có chút thay đổi xét cho cùng thì việc này Không liên quan gì đến Tiểu Kỳ Lân Đều là trịnh cấm Trên mặt của ao dân phú trật lệ lên một tiếng sắc bén quẹ môi khẽ cong lên. Trình cầm, thì ra tâm địa của cô ta lại độc ác đến thế. Cô ta đã vô tình thì cống đừng trách ta vô tâm, cứ chờ đó cho ta. Tác dụng của số nước nóng vô cùng hiệu quả, chỉ cần ngâm vài tiếng đồng hồ, miệng vết thương của ao dân phú đã dần dần khép lại một ít, mặc dù vẫn chưa hôi phục hoàn toàn nhưng đã có thể dễ dàng xuống giường đi lại được. Nói vậy, ngày mai nàng có thể ra ngoài bão thu Cái nào dám động đến buồn cô nương, buồn cô nương sẽ cho các ngươi thế nào là ăn miếng trả miếng. Buổi chiều hôm đó, từ ngoài phòng có một ở nhà đầu, tuy bộ dáng thanh tú thất nhìn trông vô cùng huyền lành mang một cái khai thức ăn đến. Nàng bưng một bát cháo còn nóng đưa cho ao dương phú Món cháo này tuy đơn giản nhưng cách bài trí thì vô cùng đẹp mắt. Nhà đầu đó mở miệng nói. Dương tiểu thư, đây là món cháo mà chủ tử đặc biệt phân phó cho người làm cho tiểu thư nội song cũng không có ý định rời đi đứng ở một bên hào hạ ở Dương Vũ dùng cháo rồi đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì vui liền vụng trộm cười không ngừng. ao Dương Vũ buồn buồn nhìn nàng không khỏi tắc mát người cười cái gì tiểu nhà đầu chợt đỏ mặt lên hạ giọng nói đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy chủ tử mang người ngoài tới chỗ này Âu Dương Vũ có chút cũng hòng không biết nói gì thì đã thấy tiểu nhà đầu này nhìn nàng trầm trầm sau đó nhọ giọng nói Thậm chí, nô tỳ còn chưa bao giờ thấy chủ tử mang một vị cô nương nào về biệt viện cả, trông tiểu thư thật đẹp. Âu Dương vũ bật cười thành tiếng, nàng chưa từng nghe một câu khen tặng trắng trần trực tiếp thế này từ bất cứ người lạ nào. Nhà đảo kia xáo hổ vì câu nói của mình vội vàng chạy biến. Ăn cơm chiều xong, Âu Dương vũ tự mình thay bằng miệng vết thương. Luận về tài y thuật thì đương nhiên việc chỉ trị miệng vết thương này thì không có gì khó khăn. Có điều tự chính mình thay băng thì có chút khó khăn. Tuy vậy, so với thuốc mỡ thông thường ở thời cổ đại này thì thuốc của nàng vẫn có tác dụng tốt hơn. Cả một ngày ngày người ở trong phòng, nàng cũng có chút buồn chán liền đứng dậy đi ra ngoài hóng gió thì phát hiện biệt viện này cách bài trí kiến trúc vô cùng đặc biệt. Giữa núi giả thì có một chiếc hồ nhỏ trông rất là thanh bình, yên ả. xa ra có một mái đình nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo giống như đôi cánh đang sải rộng của chim ưng hai bên là rừng rút xanh ngắt, rong rất yên tĩnh. Ao Dương Phủ theo con đường nhỏ chầm rãi đi tới, mùi hương, tươi mát, trong lành của cỏ cây khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sáo du dương ra diết từ xa truyền đến, rơi vào tai nàng thật uyển chuyển thanh dương. Ao Dương Phủ theo tương sái tìm kiếm thì nhận ra Dương tùy Vân đang ngồi ở trong định. Gió đêm mơn trơn mái tóc dài của hắn. Hắn cầm chiếc tiêu ngọt trong tay, đặt nhẹ bên môi kẻ thổi. Từ xa nhìn lại trông hắn thật là nhạt, trầm tư không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thồng thang, thuyền quẻ treo lan, theo vững răng tỏ vướt làn trong nước. Nhớ ai canh cảnh bên lòng, nhớ người quân tử ngọn trông bên trời. Tiếng sao não nỉ rên rỉ, như sầu như thảm như khóc như than, tiếng dư âm hay còn lành lãnh. Nhỏ tiết lại như sợi tơ chưa đứt, Làm đo lòng con người giao lộng Ở dưới hang tối còn phải múa mông minh Người đàn bà thủ tiết Ở một chiếc thuyền khác cũng phải xôi sút. Áo Dương Vũ lặng lặng đứng đó lặng nghe Trong đầu càng không ngừng hiện lên Từng dòng ký ức đau đớn ở nơi tuyết sơn ánh mắt chàng, hơi ấm của chàng Nụ cười của chàng mờ mờ ảo áo Nước mắt không từ chú được Thật tuân trào Dung Tùy Vân dường như phát hiện ra Ở ngoài phía sau mình Liền định chỉ, tiếng tiêu ngừng bát. Hắn vừa quay đào lại xem thì bắt gặp ánh mắt ướt đấm của Âu Dương Vũ. Dưới ánh răng sáng trong đêm trời tịch mịch, từng ruột lễ khẻ đong trên khỏe mắt của nàng khiến bộ dạng của nàng lúc này càng thêm cô đơn tịch liêu. Ban đầu hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu cùng với vẻ lạnh lông, ngoan cường của nàng. Nhưng đêm nay hắn lại nhìn thấy được một dạng vẻ khác của nàng. Sự như hòa, yếu đuối có chút ưu thương khiến hắn chỉ muốn ốm lại nàng để an ủi Âu Dương Vũ Bất ngờ không kịp phòng bị để hắn bất gặp bộ dáng bất lực thất thố của mình có chút xấu hổ, cười cượng một tiếng, cất cao rộng nói. Tiếng xáo của Dung Công Tử thật êm tai Tiếng ngủ, sao nàng lại ra đây? Miệng vết thương của nàng chưa khỏi hẳn Vết thương của ta đã không đáng ngại nữa. Ao Dung Vũ nói xong còn dơ tay của mình lên làm vài động tác cơ bản, nhìn thấy với mặt quan tâm lo lắng của mỗi. Dung dành của Dung Tủy Vân, gentleman, trong lòng có một chút cảm động. Ngay cả đến một kẻ xa lạ như hắn còn quan tâm đến mình huống chi Khuệ môi rơi lên ý cười khổ Vết thương cũng đã tết luôn rồi Vì thế ngày mai ta sẽ rời khỏi đây Dung Tử Vân vươn tay lăn xe xoay lại Vết thương của nàng không phải là hắn chưa xem qua Bị một kiến đâm rứt khoát sau như vậy Khẳng định nàng rất đau Đại phu có nói qua Nếu như miệng vết thương ảnh hưởng đến cân cốt bên trong Chắc chắn toàn bộ cánh tay của nàng sẽ bị phế Thế nhưng nàng lại đứng trước mặt hắn bình thản cười Một chút nhiễu mày đau đớn cũng không buộc lộ ra Nàng ấy quất cường bứng bỉnh đến vậy sao Trong lòng của hắn có chút đau lòng Tiểu ngủ nàng vẫn ao dương vũ lên tiếng ngắt lời hắn Ánh trang sáng tỏ chiều soi khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiền giáng thiền Chúng ta chỉ là khách qua đường tình cờ gặp nhau Dương Cung Tử không những tình nguyện cứu ta Mà còn để ta ở lại nơi này vài ngày Ta rất cảm động Bây giờ Dương Công Tử có thể thổi một khúc điệu sáo cho ta nghe được không? Để rồi ngày mai, hoặc có lẽ từ nay về sau, ta có lẽ sẽ không còn nghe được tiếng sáo hay như vậy. Dương Tùy Vân nhìn nàng cũng không có cư tuyệt, hắn giơ tay đặt cây sáo ngọc bên môi, tiếng sáo khi trầm khi bổng vang lên, nàng nhắm mắt yên tĩnh thưởng thức. Ngày hôm sau, ở Dương phủ không nói một lời từ biệt rời khỏi biệt viện. Dung Tùy Vân đã cứu nàng một màng, rồi sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ tìm cơ hội bảo đáp món ân tân này. Nàng vừa mới rời khỏi thì đã thực hiện kế hoạch trả thu, tìm kiếm trình cẩm. Chỉ có điều nàng còn chưa đi tìm thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đẳng xa là một đội ngũ hùng hạo hộ tống đi ngang qua trước mặt nàng. Nghe người dân xung quanh bàn tán, họ nói rằng người ngồi bên trong xe ngựa chính là trình cẩm xem ra nàng gặp phải vận may rồi thật là trùng hợp đang muốn tìm người thì trên cẩm đã tự vạch mặt đến đây ao dương vũ nhìn tình cảnh hỗn độn phía trước liền rời khỏi thành nhưng vốn vượt qua sự kiểm tra khắt khe ở trước cung thành thì nàng phải bất đắc dĩ già trang thành một người phụ nữ mang thai những tên hộ vệ gác ở trước cửa thành nhận được mệnh lệnh là phải tìm bằng được một vị cô nương trẻ tuổi căn bản không phải là một người phụ nữ mang thai Nhìn thấy bộ dàng tướng đi, nặng nề cục mích của Âu dân phú đang dạ dạng, còn làm thêm bộ dáng gấp gấp, muốn sấp sinh liền nhắm mắt cho nàng trực tiếp qua cửa. Âu dân phú nhìn thấy xe ngựa chầm rãi dừng phía trước, trước mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lần này để xem người còn trốn được nữa hay không? Trên cộng ngồi bên trong xe, chi cảm thấy da mặt càng ngày càng nóng rực, trong lòng có chút sứt ruột, liền lên tiếng ra lệnh cho tên xe phu, có thể đánh xe ngựa nhanh nhanh một chút. Nàng muốn gặp tên thần y kia, bảo hắn chứa khỏi, lại lung gian, xinh đẹp lúc trước của mình. Xe ngựa đã đi ra ngoài thành, đến bìa rừng già, cống chi vòng qua một ngọn núi nhỏ nữa. Xe ngựa nhanh chóng tăng tốc chạy ở dưới chân núi. tranh cầm đang nghĩ một vài chuyện, thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Bên ngoài có một tiếng đùng lớn lộn xuống vang lên. tranh cầm trường lòng thất kinh, chẳng lẽ lại gặp phải bọn cướp đoạt hào sao? Nàng liền vẽn rèm quan sát tình hình bên ngoài, vừa nhìn thấy thì giật mình cả kinh. Từ trên núi, liền tiếp bao nhiêu là họa tiếp được bắn ra tới tấp Nhưng điều khó hiểu chính là những chiếc họa tiến kia không nhằm về phía những người xung quanh mà là có tỉnh nhằm vào trên cẩm nàng. Xe ngựa ngay lập tức bị châm lửa, bởi vì búi lửa tên liền phập vào trên xe ngựa nên đã bắt đầu lắc lư không ổn. Sau đó lại phập một tiếng bắn ra, lần này chính là nhắm ngay đỉnh đầu xe. Mũi tên cắm sau vào đầu xe, xuyên qua suốt nữa thì đâm vào đầu nàng Đột nhiên đập vào mắt của nàng, chính là danh tự được khắc trên đầu mũi tên, rất rõ ràng một chữ, dạ Dạ phi bạch, chẳng lẽ là người của nhị ca phải đến để hãm hại nàng Làm sao có thể, tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra trong mắt của trình cấm lúc này vừa chân chừ lại có chút hoảng sợ Hai tay ngắm chặt lại thành quyền, huynh ấy lại có thể nghĩ đến chuyện hãm hại nàng sao Huynh ấy nở xuống tay với mình sao Hạ nhân bên ngoài suốt ruột lo lãng hô to. Tiểu thư, không xong rồi, người mau đi ra đi. tình cẩm ngay dại ngồi trong xe ngựa, những ý nghĩ tiêu cực dường như khiến cho nàng không muốn đừng dậy nhúc nhích. Nàng chỉ cảm thấy có cảm giác tuyệt vọng đang ăn mòn đến tầng xương cốt nàng. Từ đại lòng không khỏi đau đớn chưa sót. Sao lại có thể như vậy? Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Nhị ca đã từng rất dịu dàng với nàng, bảo vệ nàng, bao dung nàng. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện sát hại nàng? Tuyệt đội không thể. A Dương Vũ nhìn xe ngựa đã bắt đầu bốc cháy, ý cười trên mặt không khỏi có vài phần dạo hoạt. Tuy nàng vẫn còn hai mũi tên, đợi Trinh cấm chạy ra ngoài xe ngựa, lúc đó sẽ giải quyết nàng ta cũng chưa muộn. Thị vệ, hạ nhân của Trinh Gia sợ hãi đều đã chạy trốn, nhưng bọn họ lại không ngờ lúc này. Trên núi rất có nhiều tàng đá lớn lăn xuống và hủy hết tất cả những gì mà bọn chúng đi qua. A Dương Vũ trong mắt có chút kinh ngạc là ai đã giúp nàng quả là một ý tưởng không tồi. ở nơi rừng núi chật hẹp thế này có thể khiến cho toàn bộ người của trình ra bỏ mạng một cách dễ dàng. lòng người bắt đầu rỗi xe ngựa bên trong một mảng khói dày đặc càng ngày càng lớn. tình cẩm kịch liệt thò than. con ngựa đột nhiên đội điên điên cuồng mà chạy loạn xạ. trình cẩm ở trong xe ngựa bị hành động bất ngờ này chịu xúc nảy. bây giờ mới nhận ra ở trong xe ngựa lúc này cũng không phải là ý hay để trốn thoát. nàng không ngừng đập vào vạch xe mũi tên vì đã có chỗ bầm dập không ít. Vì xe ngựa đột nhiên nổi điên mà gia phú dường như không thể khống chế được sức mạnh của nó liền sớm đã bị con ngựa điên quất ngã xuống đất. Thân xe vẫn tiếp tục bị bốc chạy, đã không còn vững vàng như lúc ban đầu. Lại thêm xe ngựa liên tộc bị sốc này. Xe ngựa ngay lập tức tan tành trăm mảnh. Trình cấm ngồi trong xe ngựa cũng vì thế mà ngã lan xuống đất. Hai tay vì ma sát với đường đá nên mạo tươi chảy đâm đìa. Nàng à một tiếng trầm quan vẫn màu đen mỏng trên mặt cùng theo đó mà bay đi nàng hoảng sợ quay lại tìm kiếm nhưng vì ngọn lửa xung quanh xe ngựa quá lớn nên đã cắn răng chịu đựng đứng đó trình cấm lúc này hoảng sợ muốn che lại mặt của mình thì chợt nghe được tiếng thét thắt thanh của zafu quỷ a thì về cùng hạ nhân tại tán loạn xung quanh cũng đưa mắt nhìn trên người của trình cấm Rình cầm đã từng là mỹ nhân tuyệt sắc, được phương bác công nhận, nhưng hôm nay trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại lầm trầm những vết lỡ loét như tổ ong, khắp mặt đều đỏ rực, nhìn trùng thật kỳ tởm kinh khủng. Mọi người sau khi chứng kiến một cảnh này đều đùng thanh hít một ngụm khí lạnh, không khí xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Trên cầm nhìn thấy phần ứng của mọi người trong lòng cả kênh, sợ hãi thở hồn hến hướng về phía mọi người quát. Không được phép nhìn, tất cả các ngươi đều quay mặt sang chỗ khác hết cho ta. Không được phép nhìn, có nghe thấy không hả? Trên cấm thuyền quả họa dần, Điên Cuống bắt đầu muốn tìm thứ gì đó để che đi khuôn mặt quá dị của mình lúc này. Nàng lại ở trước mặt hạ nhân của mình mất mặt như vậy, quá nhục nhã. Nàng hẳn đến mức, hai tay nắm cho thanh quyền thân thể run lên từng hồi dữ rồi. Nàng tức giận rùng lớn một tiếng. Áo dương phủ, ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trầm mãnh. Nàng thét lên một tiếng chói tai, âm thanh của nàng dường như vọng lại quanh quần trướng núi. Ao Dương Phú ẩn nấp ở phía trên núi, lúc đó vừa vặn nhìn thấy được khuôn mặt biến dạng của Trình Cấm. Nàng thật muốn cười đến vỡ bụng, dung nhàn kiều diễm của nàng ta từ khi nào đã biến thành bộ dáng quỷ không ra quỷ mà không ra ma thế này? Mà loại phản ứng thế này chẳng phải chỉ có độc của mình chế tạo mới có hay sao? Nàng biết ra loại độc này cũng không có ý định nhằm vào nàng ta chẳng lẽ nàng ta tham lam đến hộp sắm phấn cho mình tạo ra sao? nghĩ đến đây, ý cười trên môi của Âu Dương Vũ càng lúc càng sâu hơn. muốn băm ta thành rắm mạnh sao? ngươi cứ từ từ chờ xem. Âu Dương Vũ trong mắt rào phóng càng sâu, cầm lại mũi tên ra pháo công, Nhẹo mắt nhắm bắn về phía vai của Trình cấm. a gió trên núi đột nhiên nổi lên khiến cho tóc đen nhánh của Âu Dương Phù kiêu ngạo cuồng loạn tung bay. Trên mắt của Âu Dương Vũ lúc này chỉ có sự lạnh lùng cùng lạnh huyết đến bức người. Âu Dương Vũ nàng đã bao giờ chịu thiệt khi nào đâu? Có qua có lại, có thủ tất bảo, có nở tất phải trả. Nàng dùng mũi tên cuối cùng của mình nhắm thẳng bắn chuẩn xác ngay vai trái của trình Cẩm. Âu Dương Vũ dường như nghe được tiếng kêu thảm thiết tê liêng vì đau đớn của trình Cẩm vang lên đến tận mày xanh. Nàng liên tục kêu lên, một hồi sau, sau đó vài tên hạ nhân hốt hoáng chạy đến, thì nàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Ao Dương Vũ khỏe môi khẽ rơi lên ý cười, tạm thời tha cho nàng ta, từ từ trời tấn hành hạ nàng ta mới là thú vị. Nhưng vào lúc này, Ao Dương Vũ nghe được âm thanh quát lớn từ phía sau lưng mình truyền đến. Ngịch ngỡ Ao Dương Vũ nhất thời quay đào lại thì đã nhìn thấy dung thất ngồi ở trên xe lang ở phía sau nàng. Bên cạnh hắn còn có tên quản gia. Dung thất hôm nay mặc bộ cầm bào màu lam, trên gương mặt ôn thuận này thường kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có phải phần tức giận. Viết tường còn chưa có hồi phục hẳn là đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Vị quản gia đứng ở một bên liên tục kiệt đầu. Đúng vậy, Dương tiểu thư, sao cô lại có thể đi ra ngoài mà không nói một lời từ biệt như thế? Chu Tử vì lo lắng cho cô nên đã đích thân đến đây tìm cô. A Dương Vũ khi nhìn thấy thân ảnh của Dương Thất thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bất ngờ. Bọn họ cũng chỉ tình cờ gặp nhau, chỉ là khách qua đường bất đắc dĩ như thế, nhưng hắn lại quan tâm đến sự sống chết của mình như vậy. A Dương Vũ khẽ mỉm cười, cảm thấy có lỗi với Dương Thất liền lên tiếng nói. Ta có việc quan trọng cần phải giải quyết, cho nên mới rời đi mà, không báo trước. Dương Công Tử, ta xin lỗi. về thương của nàng. Ánh mắt của dung thất rộ la một tia lo lắng, thích cao nhìn chầm chầm vào cánh tay của Âu dương phú. Âu dương phú theo tầm mắt của hắn nhìn qua thì phát hiện vết thương gần như đã khép miệng, này lại nứt ra rồi. Mọ tươi ảo ạt chạy ra giếm đỏ cả bộ y phục của nàng. Vì màn trả thù, đầy thủ vị lúc này khiến tâm tình của nàng dung sương đến nỗi dường như nàng quen mắt bản thân mình vẫn còn đang bị thương. Bây giờ phản ứng thì đã bắt đầu cảm thấy đau nhất nơi miệng vết thương. Ngày hôm qua, nàng nghĩ rằng vì đã ngâm mình ở trong suối nước nóng để trị liệu nên miệng vết thương rất nhanh cũng đã tốt lên rất nhiều. Có điều, nàng nào có ngờ miệng vết thương của nàng vừa sau vừa ngoan độc như vậy, nào có thể nhanh hồi phục được. Hơn nữa, vừa rồi nàng lại dùng hết, lực kéo những nhiều mũi tên như vậy khiến cho miệng vết thương bị rách toạc. Nàng mà không quý trọng bản thân mình, về sau, đừng mong có thể cứng cung tên. Dùng thất thở dài, nhìn ý cười sáng lạn của Âu Dương Phú trong lòng liền có chút hoảng hốt. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. ao dân phủ cũng không muốn bày ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Tuy rằng, thực sự lúc này miệng vết thương của nàng càng lúc càng đau. Còn nữa, cảm ơn huynh lúc này đã giúp ta. Nàng không cần cách khí, chỉ là tiện tay thôi. Ta công vốn không thích người của thỉnh gia. Dung tùy phần thản nhiên cười, giống như chuyện hắn giúp đỡ vừa rồi, hắn một chút cũng không quan tâm. Chỉ thuần tay dạo huấn bọn họ một chút. Ao Dương Phú vừa định nói gì, đột nhiên cảm thấy đầu có chút hoa mắt chóng váng. Chết tiệt, Dung Tủy Vân nhìn thấy đôi môi khô khốc cùng với sắc mặt tái nhợt của Ao Dương Phú, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh. Dung Tùy Vân theo bản năng vươn tay đỡ lại nàng. "Vệ Lâm, mau trở về gọi đại phu đến, nhanh lên." "Vâng vâng." Khi Ao Dương Phú tỉnh lại thì phát hiện mình lại nằm trên chính chiếc giường mà mình đã từng nằm qua. Dung Tịnh Vân lên từ ở một bên cầm một chén dược đưa cho nàng, hắn cười nói: Đại phu nói, chưa bao giờ thấy ai như tiểu ngũ, thương thể, nhanh hồi phục đến vậy, đại phu đã giúp nàng băng bỏ vết thương rồi. ở dung vũ thầm nghĩ trong lòng. ủy dung thất à, ta cũng không phải là thanh nhân a, nếu không có không gian tùy thân mà bây giờ ta đây vẫn còn nằm ở trên giường dính bượng rồi. <cười> nàng cầm lại chén thuốc uống một hơi cạn sạch, dung quân tử lại phiền huyên. Dương Tùy Vân trên gương mặt ôn nhu nhô nhã, kia lộ ra một ý cười, hắn chấp tiếp con người. Từ ngủ, ta chưa bao giờ gặp qua một cô gái cứng đầu gan lớn như nàng. Nhớ lại những việc bừa bãi lúc nãy nàng làm quả thần ta bội phục nàng và cũng hâm mộ nàng. Cho nên ta mới nhìn không được ra tay giúp nàng. Đột nhiên cảm thấy làm chút gì đó giúp nàng khiến cho bản thân mình khó chút vui vẻ. ở Dương phủ sau khi uống thuốc xong, liền đắng ngát. Âu Dương Vũ còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì dùng tủy vân đã nhanh tay cầm lại tay máu điểm tâm ngọt đến trước mặt của nàng. Âu Dương Vũ liền tay cầm lấy bỏ vào miệng thản nhìn nói Ta cũng không phải cố tình tìm người gây sự A người đó sai người ám sát ta có qua tất có lại ta phải trả thù lại chẳng lẽ có gì sai sao? Dung tủy vân trầm mặt sau một lúc lâu mới lên tiếng đáp Điều sai tương thế còn chưa có hồi phục hoàn toàn lại đi ra ngoài tìm người trả thù Đều như có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao Nàng không cần cái mạng này nữa phải không Hắn trả lời rõ ràng sau đó nhìn thẳng vào mắt của Âu Dương phú Ao Dương phú nhìn hắn Vị nam tử ôn nhuấn điềm đạm trước mắt này Thân thể yếu ớt bình thường Vẫn rất ít nói thế nhưng mà hôm nay Chỉ vì hành động mà hắn xem là nung nỗi của nàng Lại dáng dài cho nàng một bài học Thật ra ai mà chả quý trọng tính mạng của mình Có điều vì muốn tìm cô ta trả thù Mà nàng nào có quản nhiều đến vậy Nàng thuận miệng hỏi, kẻ thù của huynh là ai, chẳng lẽ cũng là Trịnh Gia. Dung tuổi vân, khỏe môi, rơi lên ý cười như có như không nhìn ao dương vũ. Sau đó mới cười rộ lên, nụ cười của hắn ấm áp như đỏ hương dương ở buổi bàn mê. Nàng quả thần công dung với những cô gây khác. Ao dương vũ nhìn hắn từ từ lăn xe rời đi, không khỏi bật cười thành tiếng. Ai ra, nếu ta mà giống những cô gái nào đó ở đây, hắn bây giờ không còn sống ở trên thế gian này nữa rồi à. Hắn dừng lại một lúc khẽ cười sau đó lên tiếng sần giò. Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi, nếu muốn rời khỏi đây thì bảo với hạ nhân một tiếng để cho người khác đỡ phải lo lắng. Âu dân Vũ trong lòng run lên sau đó cũng nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý. Vân thường từ sau khi ném Trình Cẩm ra khỏi biệt viện của Dạ Trọng Hoa, liền vần đi theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trình Cẩm, chỉ mong là nàng ta đừng có đến cái phiền phức quấy rầy Dạ Trọng Hoa. Hắn thích cũng ngờ, Trình Cẩm lại cứng đầu một lòng một dạ khăng khăng muốn ở lại bên cạnh Dạ Trọng Hoa như thế. Hắn chỉ sợ, chỉ sợ nàng ta lại làm ra chuyện gì ngốc nghếch gì để thu hút sự quan tâm chú ý của Dạ Trọng Hoa. Có điều, hắn không thể ngờ tới Là sáng sớm hôm nay, hắn nhìn thấy trinh cầm ngồi lên xe ngựa, mang theo một đống thị vệ tùy tùng của mình từ từ rời khỏi thành. Ban đảo hắn cứ nghĩ trình cầm nàng ta lại về tỉnh ra, nhưng hắn lại ra, ra phản đoán của hắn hoàn toàn sai khi thấy xe ngựa của nàng ta lại quay hướng ngược lại về phía bìa rừng già phía xa. Vân Thường lặng lặng theo dõi phía sau bọn họ, do đó liền chứng kiến cảnh tượng trên xe ngựa của nàng ta có một mũi tên lửa. Hắn chạy lại gần quan sát kỹ hơn thì phát hiện ra xung quanh đột nhiên có những tàng đạ lăn lớp từ trên cao xuống do đó liền thái bộ dàng thất thố của trình cấm và quan trọng hơn chính là văn thường sau đó lại nghe được từng cao từng chữ mà trình điểm quá to. Ao Dương Phú ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Ao Dương vũ nàng chẳng phải đá hay là nàng vẫn còn sống. Vân thường hô hấp như bị ai đó bị bóp nghẹn. Đột nhiên hắn phát hiện ở cách núi xa xa kia có một thân ảnh nhọ nhắn mảnh mai, lạnh thầm đứng ở đó. Bởi vì đứng quá xa nên hắn hầu như không nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nhưng hắn chắc chắn một điều, dáng người kia cực kỳ giống với một người. Ao Dương Vũ. Vân thường ánh mắt tròn to lên ngạc nhiên, trái tim không khống chế được liền đáp liên hồi. Liệu như những lời nguyện rúa của trình Cầm cùng với những gì mà hắn chứng kiến khi thấy, vậy thì lẽ nào Âu Dương Vũ vẫn còn sống? dạ nhị đã nỗ lực tìm kiếm đào nhiều ngày, nhớn như muốn san bằng cả tuyết sơn như vậy mà cũng không tìm được ở dung phú. Hay là nàng đã trốn thoát, do đó lại chạy trốn. Vân Thường rất nhanh chạy lên đỉnh núi đến vị trí, nơi mà thân ánh lúc nãy vừa đứng. Thế nhưng vừa mới chạy đến lại không phát hiện được gì, người cũng đã rời đi. Đang định quay người xuống núi thì chợt phát hiện trên mặt đất có một khối ngọc tinh xảo trong suốt. Khối ngọc bội này hắn đã từng thấy qua ở dung phú đeo. Tay của Vân Thường có chút kích đụng vui mừng mà run run. Hắn cầm một bội quay người chạy bay xuống núi. Hắn phải ngay lập tức, nhanh chóng đem tin tức này nói cho dạ trọng hoa biết để hắn khỏi phải xuất ruột. Nhưng lúc Vân Thường trở về biệt viện thì lại không thấy hình bóng của dạ trọng hoa. Sau đó liền nghe hạ nhân nói rằng hắn có thấy mỗi sáng sớm đã đi lên tuyết sơn. Vừa mới tinh mơ, dạ trọng hoa nghe được tin tức của thị vệ báo rằng gần đây như san bằng hết toàn bộ tuyết sơn nhưng vẫn không có chút tin tức gì về Vương Phi. Giả Trừng Hoa dần dần mất hết hy vọng, trong đầu không ngừng nhớ về đoàn ký ức mãi không thể xóa nhòa. Hình ảnh Ao Trương Phú rơi xuống khe băng lạnh lẽo, ánh mắt của nàng lúc đó nhìn hắn lạnh như băng, ngược hắn không khỏi nhói lên đau như muốn ngạt thở. Lẽ nào phụ nhi của hắn ở độ cao như thế rơi xuống, ngay cả hai cốt cũng đã phi tàn rồi sao? Hắn chợt cười lạnh, cười đến ra nước mắt. thì vệ xung quanh bị hành động lúc này của Giả Trừng Hoa cho hoang sợ, cũng không dám lên tiếng nói thêm lời nào giai trồng hoa vung tây lên các người cút hết đi cút ra khỏi nơi này không được phép ở đây quải thầy phụ nhi nghỉ ngơi tuyết sơn mặc dù bị đau bới nhưng xung quanh vẫn như cũ tuyết vẫn dày vẫn lạnh lẽo giai trồng hoa quỳ trên mặt đất ngọn tay thân dài không ngừng vuốt nhẹ bụng tuyết còn nóng lại hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp tiểu ngủ của hắn ánh mắt của nàng khó hiểu cùng bộ rối nhưng lại có chút lạnh lùng lúc đó hắn căn bản không quan tâm nhiều đến nàng chi cảm thấy nàng là một tiểu nhà đầu thú vị. Rồi hắn tìm mọi cách tiếp cận nàng, ép buộc nàng ở bên cạnh hắn. Hắn biết, hắn biết nàng không thích cuộc sống của mình bị bỏ buộc hay bị chi phối bởi ai. Nàng từng nói với hắn, cảm giác ấy giống như một con chim sơn ca yêu tự do bị giam cầm trong lồng sắt vinh viễn không được nhìn thấy bầu trời xanh thắm. Nhưng hắn vẫn không thể nào không chế được cảm xúc của mình. Chỉ cần có nàng ở bên, hắn thấy cuộc sống vô vị suốt mười mấy năm qua của hắn như được cứu vớt. Hắn nhớ vũ nhi của hắn khi có điều gì đó khiến hắn sào não, bởi vì hắn hy vọng nàng có thể hiểu trái tim hắn. Hắn nhớ vũ nhi của hắn khi nhận ra mỗi đêm thức trắng giải quyết quốc sự, không có nằm ở trong vòng tay của mình, cả hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng. Hắn không ngừng nhớ lại khoáng thời gian tuyệt vời mà chỉ có hai người bọn họ ở bên cạnh nhau. Lúc này hắn im lặng mà bình tĩnh Khuôn mặt tải nhợt của hắn không khỏi lõm xuống Nhưng cũng không che giấu đi được Vòng hào hào nhã hào hoa của hắn Bên môi của hắn khẽ rơi lên ý cười Lưu luyến mà ôn nhu Giống như đang nhìn thấy ở rừng phủ trước mặt mình già trọng hoa im lạnh Mà kiên nhấn dùng tay đào bởi lớp bang kia lên Hắn cứ như vậy tiếp tục Tiếp tục Dường như không hề quan tâm đến cái lành quanh đào ngọn tay, không hề quan tâm đến kỹ trời lúc này đột nhiên nổi tuyết rơi. Những bông hoa tuyết mỏng mai nhẹ rơi trên đầu của hắn, rơi trên hàng mi dài của hắn. Hắn cười lạnh, nghĩ rằng nếu như cuộc sống của hắn không có nàng bên cạnh, vậy hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Khi văn thường vừa tới nơi, liền phát hiện ra dạ trồng hoa đang dùng chính đôi tay của mình đào ra một cây hố lớn. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì hắn đã thấy hắn đứng lên nhạy vào trong hố hắn dùng nội lực của mình khiến cho hai tuyết ở uyên sườn núi bị bắt đầu lỡ hắn muốn thư tứ vân thường sắc mặt ngay lập tức bị cảnh tượng ngày làm cho sợ hãi mặt mày trắng bịch hắn vội vàng chạy tới dạ phi bạch người điên rồi vân thường nhìn khuôn mặt tái nhợt tùy tùy của hắn không còn vẻ an tường như ngày thường đau đớn hối tiếc tuyệt vọng tất cả đều là cảm xúc của dạ rồng hoa lúc này dạ rồng hoa dường như không hề quan tâm đến những thứ xung quanh mình từ từ nhắm hai mắt Vân Thường cũng không dám nói nặng lời, chỉ lên tiếng gọi tên của hắn. Dạ nhị, dạ nhị, ngươi hãy nghe ta nói, Âu Dương Vũ vẫn còn sống. Ngươi nói cái gì? Dạ trọng hòa lúc này nghe được câu nói kia của phân Thường liền ngay lập tức mở mắt ra. Đôi mắt không có tiêu cử kia lẻ sáng kênh kỳ lạ. Cả người của hắn từ trong băng tuyết vọt ra, băng xung quanh đều phả phớ đi. Vương tâm tảnh rải rác rơi xuống mặt rời. Hắn thường thế bắt lái cổ áo của Vân Thường Người nói vui nhi còn sống Đúng vậy Vân Thường lớn tiếng nói Sợ rằng dạ trọng hoa sẽ không nghe được cao khẳng định của mình Ta đã nói với ngươi ngươi tìm kiếm nàng lâu như vậy Chắc chắn ao dân phú không có khả năng còn sống Vân Thường đem khối ngọc bội kia đưa cho dạ trọng hoa Sau đó kể lại nghe hết tất cả mọi chuyện Mà mình đã chứng kiến ở bia rừng xa Dạ trọng hoa nghe xong Trên mặt mừng rỡ như điên Là Vũ Nhi, nhất định là phụ Nhi Chỉ có nàng mới có thể làm những chuyện như vậy Già Trong Hoa không một chút bận tâm Đến việc của Trình Cầm thế nào Hắn chỉ cần biết rằng phụ Nhi của hắn Tiểu ngủ của hắn vẫn còn sống Vẫn còn ở trên thế gian này Chỉ có điều, niềm vui sướng Khi chỉ trong nhảy mắt liền vụt tắt Ngọn tay thân dài của hắn vỗ về khối ngọc bội Có chút mất nát lẫm bẩm nói Nếu Vũ Nhi còn sống Vì sao lại không cho ta biết Nàng hận ta Giả trọng hoa nghẹn ngào gặn ra từng chữ một. Nàng hận ta, nàng bây giờ rất thất vọng về ta. Nàng không muốn ghép ta, muốn chạy trốn khỏi ta. Nàng không muốn ta tìm thấy nàng. Ta đi tìm nàng, ta phải đi tìm nàng. Giả trọng hoa đứng dậy, nghiêng ngã lào đảo đi về phía trước. Bởi vì không nhìn thấy gì, nên đi vài ba bước đã ngã trên mặt đất. Vân Thường tiến lên nâng hẳn dậy nói. Giả nhị người cẩn thận chút. Người ngay lập tức trở tập ám về tất cả đều phát lệnh truy tìm nàng trung thành, bất luận thế nào cũng phải tìm ra cho được Vũ Nhi. Dạ ròng hoa trên mặt trợ vên, lạnh lùng kiên quyết như lúc xưa. Vũ Nhi, cho dù nàng có đi tới trên trời gốc bể nào, ta cũng sẽ tìm ra nàng, mang nàng trở về bên cạnh ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta nửa bước. Ừ, nắng dương ấm áp. Gió nhẹ từng cơn thời qua Nhưng đọa hoa đào nhẹ nhời rơi xuống đất Cùng với tiếng chim lạnh lạnh hót vang Chú tử Cần nhất xung quanh biệt viện của chúng ta Có rất nhiều ám vệ hoạt động Có vẻ như đang điều tra tìm kiếm thứ gì Vệ lâm đứng bên cạnh của dung tủy vân Ngón tay dung tủy vân khẽ chạm vào cánh hoa đào rơi Sau đó vườn tay nâng nhẹ ly ra ngọc đặt bên môi Nhấp một ngụm nhíu mày Nói Vậy sao Thật không Vệ lâm ngẩng đầu chân chừ nói Có điều Đội ám vệ đó không phải là của bang phá kia. Dung Tử Vân lúc này chợt cảm thấy hứng thú, hỏi Phải sao? Thục hạ đã điều tra được ám vệ đó chính là người của Ninh Vương của Tây Lăng Quốc nghe nói là đang tìm kiếm vị Vương Phi bị mất tích cách đây không lâu. Vệ lầm thần sắc có chút khó hiểu vì chiến thần Ninh Vương này sao lại có thể đến tận đây để tìm kiếm Vương Phi cơ chứ? Ninh Vương Phi Dung Tử Vân trên mặt tỏ ra một chút kinh ngạc lập tức liền hiệu rõ Trong đầu ấn hiện hành ảnh của người con cái cơ trí tuyệt mỹ kia. Không biết vì sao, trong lòng của hắn cảm thấy có chút mất mát. ao Dương Vũ thấy hôm nay trời tiết vô cùng tốt, liền ra cửa phòng đúng lúc nghe được tin tức từ vệ lâm, đôi mắt chật lóe. Giả trọng hoa phải người đến tận đây tìm kiếm nàng. Vậy chẳng lẽ hắn đã phát ra chuyện ngày ấy nàng tập kích khám hạ trình cẩm sao? Bây giờ hắn đang chuẩn bị bắt nàng trở về đây. ao Dương Vũ trong lòng cười lạnh. Nàng một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay trở về. Nếu hắn đã biết nàng vẫn còn sống, phải xem ra việc nàng đã thương vị tình nhân mười mấy năm của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Dạ trọng hoa, nếu như chàng còn che chở bảo vệ cho trình cấm, ao dung vũ tái lúc đó sẽ khiến cho chàng phải nhận ra được con người thật, bộ mặt thật của cô ta là như thế nào. Dung tùy vân hơi chiến đầu thì phát hiện ao Dương Phú đang đứng trước cửa phòng, vẽ mặt trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi nhẹ giọng lên tiếng gọi nang. Tiêu ngũ Ao Dương vũ lúc này mới phục hồi tinh thật nhợt nhạt cười với dung tùy vân, sau đó đi đến bên cạnh hắn khẽ cúi người nói. Không biết có thể phiền dung công tử giúp ta một ven. Dung tùy vân nhìn thấy nụ cười, yếu ớt đạm mạc của người con gái trước mắt, liền cống nhằn miệng cười vừa ôn nhu nhưng lạnh nhạt con người kia ẩn ẩn hiền hiền có chút lo lắng. Âu Dương Phú mới ngừng đầu lên, đã thấy sự no nóng cùng lo lắng trong ánh mắt của Dương Tùy Vân, nhưng sau đó lại nghe được hắn khen nói. Ta rất sẵn lòng. Âu Dương Phú rất nhanh chạy lên phía trước, ở phía sau có vài tên người ảo đen đuổi theo, trong miệng kêu lên. "Âu Dương Phú lần trước vì sơ suất nên đã để cho người chạy thoát, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đem đầu của người trở về trình diện cho tiểu thư nhà chúng ta. Âu Dương vũ càng không ngừng chạy nhanh về phía trước, ta phải khai tung bay, giọng nói của nàng vừa thoải mái nhưng đầy ý triết tức, trong mắt mang theo một tia lạnh khốc quyết tuyệt. Ta có thể chạy thoát được lần thứ nhất thì tất nhiên có thể giải thoát được lần thứ hai, bây giờ ta rất muốn xem xem với chút bản lĩnh của các ngươi thì có thể làm gì để bắt ta. Âu Dương Phú chạy càng lúc càng nhanh đến nơi hẻo lánh, phía trước có một con dòng sông sâu, dài thẳng tắp, gặp phải đường cụt, nước sâu ở đây chảy rất xiết. Ở dương phú đành phải dừng bước, quay trở lại đối mặt với vài tên áo đen kia ở phía sau. Tên áo đen kia thất nhìn qua thì hông hán, nhưng cây thật lại có chút nệ nang nhượng nang. Áo Dương vũ thật nhìn thấy, vân thường cùng với đám tùy tùng của hắn chạy đến, nàng cùng với tên áo đen đỏ lướt mắt. Sau đó tên áo đen đỏ hướng trường kiếm của mình vào bụng của áo dân vũ đâm một nhát. Nơi ở dưới bụng của áo Dương vũ, mỏ tươi chợt phun ra nhìn trông thật không bố. Điều như cẩn thận người khác sẽ phát hiện ra mỏ này can bản so với mỏ thật thì không giống nhau. Áo Dương vũ ôm miệng vết thương, mày nhữ chật lại, thân thể của nàng không khỏi lùi về phía sau vài bước lên tiếng. Lâm Phong, người đem hết những lời nói của ta hôm nay nhỏ ra trình Cẩm biết rằng, ao Dương vụ ta dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô ta. Ao Dương vụ đã sớm tìm hiểu ám về bên cạnh của trình Cẩm có một tên biết sử dụng áo thuật, coi tên là Lâm Phong. Nay nàng có tình khỏi lớn tên của hắn nhằm mục đích mượn giao giết người. Đi chết đi, lại một nhát kiếm hung hăng đâm xuống, chỉnh sát thẳng vào tim của ao Dương vụ, sau đó rút ra, nơi miệng vết thương mỏ tươi phun trào không ngừng. Ao Dương Vũ nhẹ nhàng, ngã vào con sông đang chảy xiết. Nước sông mỗi lúc, một cuốn trào hung dữ. Ao Dương Vũ rất nhanh liền biến mất không thay đau. Vân Thường mang theo người đuổi theo, tận nhìn thấy Ao Dương Vũ bị người khác ám sát rơi xuống sông. Trong phút trúc, hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Đình chỉ mọi hoạt động của mình đừng ngây ngốc. Âm thanh thế lương vang lên ở trong không trông. Nhà đầu, hắn bất chấp dùng hết tốc lực chạy đến bên bờ sông, kêu hạ nhân nhạy xuống đó tìm. Điều như ao dương phú lại xảy ra chuyện bất trắc gì, hắn lúc đó dạ nhị sẽ không xuống nổi. Tên áo đen đứng ở xa liếc nhìn nhau sau đó dùng khó trăng trốn thoát không chút sợ vết. Đám người của Vân Thường đã lần mò sửa sông được nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ao dương phú. Trong đó có một tên thị vệ lại thấp giọng nói. Vân Công Tử, nước sông vừa sao vừa sẽ giết như vậy mà thân Vương Phi lại bị trồng thương, chỉ sợ là Cầm miệng. Vân thường nội dần, hắn đứng ở đằng xa, trông mắt nhìn ao dương phú rơi xuống sông kia mà không thể cứu được nàng. Hắn bây giờ một chút cũng không dám tưởng tượng được phản ứng của dạ trọng hoa khi biết được tin này. Đợi chút, vừa rồi ao dương phú nói gì? Lăng phong, trình cẩn. Vân thường trong mắt có chút ngoan lệ, lên tiếng nói với đám hộ vệ. Vong tỏa cơ thành, bắt sông lăng phong. Nước sông cắn bản cuốn cuốn nổi lên, có điều ao dương phú đã có sự chuẩn bị cho cú ngã của mình. Vừa vào thời điểm nàng rơi xuống sông thì đã có người ở dưới tiếp ấn. Ao Dương Vũ nhờ sự giúp đỡ của người phía dưới sông nên rất nhanh đã được kéo lên đưa về biệt viện. Và dĩ nhiên, đạo diễn dừng cánh và bi kịch của màn kịch này so với chính nàng tự biên tự diễn. Nàng muốn để cho dạ trồng hoa biết nàng đã chết hay nói rõ hơn là chính là bị người của trình cẩm giết chết. dương tuyển vân nhìn bộ dáng ướt trầm của Ao Dương Vũ hay hà lông may của hắn khẽ nhắn lại. Làn xe đến đặt ngồi ở trước chân khăn, giày ấm đưa lên cho nàng, do đó cầm lại khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khô tóc, mở miệng nói. Sao lại nghĩ ra biện pháp nguy hiểm đến vậy? Muốn lừa gạt người khác, trước hết phải tàn nhẫn với chính bản thân mình. Áo dân vũ bên môi rơi lên ý cười lạnh, nụ cười càng phát ra sự nguy hiểm. Dùng tủy vân buông khăn mặt xuống, áo dương vũ cũng kéo chiếc khăn giày kia đặt ở trước người mình. Đang định trở về phòng thì lại nghe được câu hỏi của Dương Tùy Vân ở phía sau. Tiêu Ngũ, sau này nàng có sự tính gì không? Tuy rằng hắn đã biết nàng không phải tên là Dương Ngũ, nhưng hắn vẫn muốn sân hô với nàng như vậy. Âu Dương Phú dừng bước chân đứng lặng ở đó, trong lòng có chút lo lắng, đang định mở miệng lại nghe Dương Tùy Vân tiếp tục nói. Ta muốn trở về Nam Phong Quốc, Tiêu Ngũ có nguyện ý đi cùng ta không? Âu Dương Vũ cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Tùy Vân. Hắn ôn nhu cười trên mặt mang theo một tia chân thành thành công ta thiết. Hắn và nàng chỉ như hai người xa lạ không quen biết tình cờ gặp nhau. Vậy tại sao lại đối xử với nàng một chút ác ý cũng không? Âu Dương Phú lặng lẽ cúi đầu, nàng nhất định phải rời khỏi dạ trọng hoa. Nam Phong Quốc cũng là một nơi không tệ Dung tuyển nhân, nhìn thái vẻ mặt do dự của Âu Dương Phú chân chờ không trả lời. Trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát. Có thể sau này hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Đang đành mở miệng nói rằng nàng không cần phải miên cưỡng bản thân, thì một tiếng, được của nàng, tuy thấp, không thể nghe thấy, nhưng cũng đủ khiến cho dung Tùy phần cảm thấy tần đại lòng của mình có một niềm vui sướng khó tả. Vương gia, vương phi, nàng, tên họ về chạy vào thợ hôn hến quỳ xuống bụng bào với dạ trọng hoa, lời nói như ngẹn lại ở gỗ hỏng, không dám nói ra. Mới sáng sớm, giả trọng hoa đã phải người đi ra ra ngoài tìm ao dương phú. Lúc này ngay được tên hộ vệ về chạy bầm báo tin tức về áo dân phú, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. các người không từ chú được đứng lên, vội vàng nói. Vũ Nhi ở nơi nào? Hộ vệ cúi đầu càng thấp nói. Vương Phi, Vương Phi xảy ra chuyện rồi. Giả trọng hoa sắc mặt vốn rất cao hứng liền bị câu nói của tên hộ vệ nháy mắt tải nhợt, khuôn mặt lại mang theo vẻ mặt lạnh khốc âm lệ. Cái gì gọi là xảy ra chuyện? Vương Phi bị người đuổi giết rơi xuống sông, mặc dù Vân Đại Nhân đã tự mình xuống tìm, nhưng vì nước sông chảy quá xiết, cho nên Vương Phi có khả năng. Xà Trọng Hoa hai tay nắm chặt, một quyển nền lên trên bàn trà, nước nóng trừ nơi tránh trà phương phải xuống đất, chén trà vỡ choáng thành trăm mạnh. Là ai? Là ai đã đuổi giết vũ Nhi? Đến thật cùng là ai? Già Trọng Hoa lạnh lùng nói, ngực đau đớn đến quay cuồng, sau đó một ngụm máu nóng bừng đã phun ra từ miệng của hắn. Từ phương gia, thuộc hạ đã truy bắt được một người là ám vệ đặc biệt bên cạnh của tiểu thư trình cẩm Lăng Phong. Giải hắn đến đây. Lăng Phong bị áp giải đi đến quỷ xuống trước mặt của Già Trọng Hoa. Hắn bây giờ đau óc vẫn rối mưu mông lông như đang trong mộng. Tuy qua thần hắn có nhân lệnh đuổi giết ao dương phú, nhưng nhiệm vụ này còn chưa có thành công thì đã bị vân thường bắt lại. Trước mắt một dạ trồng hoa lạnh lùng, cường đại âm lệ. Đôi mắt thâm thủy quyê ti rằng không có nhìn thấy nữa, nhưng vẫn mang theo một vẻ nồng đậm sách khí. tự như lúc này dạ trồng hoa có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Dạ trồng hoa rút kiếm hướng về phía lang phong, đặt chuyến xác nơi mạch trên cổ. Âm thanh lạnh như băng. Là trên cầm phải người giết vũ nhi. Trường kiếm khẽ đè lên cổ của hắn kết qua. Lâm phong chỉ cảm thấy trên cổ nhẹ nhẹ đau đớn. Vâng. Đối mặt với sự chất vật của ở giả trồng hoa, ngay cả chính làng phong hắn cũng không nghĩ rằng sẽ dễ dàng nói ra mọi chuyện mà trụ tử hắn đã tha túng đằng sau. Hắn là thuộc hạ trung thành nhất của trình gia, tuyệt đối chưa bao giờ có ý phản bộ trình gia. Hắn chỉ là một lọng nghe theo lệnh mình của trụ tử, nhưng hắn giờ phút này đây lại đem sinh mạng quý giáo của mình đặt lên hàng đầu. Hắn rất nhanh sửa lại lời nói của mình. Có điều tiểu nhân vẫn chưa đổi giết được nàng. Quả thật nếu như hắn còn chưa có thực hiện thành công sứ mệnh này thì tại sao nàng lại vô cờ rơi xuống sông. Nhưng lời nói của Lang Phong như thẳng tấp một tia hy vọng của dạ trọng hoa. Dạ trọng hoa chỉ cảm thấy không cần phải nhiều lời thẩm phấn thêm gì nữa. Liền thu hồi kiếm, cười lạnh nói. Dẫn đi, tuyệt lệnh của bồn phương, lang trì sau đó ngủ mã vanh thay. Nói xong, ra kiếm người vào người, xong đến ra ngoài. Để lại đằng sau Lang Phong sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Trình cấm, người lăn ra đây cho ta. Giả trồng hoa, tay cầm trầm ghiếng ngang nhiên xông vào trình ra. Bây giờ hắn không thèm quan tâm đến cái ân nhân cứu mạng gì đó của cô ta. Cái gì mà trình phu nhân? Xem như hắn là con ruột của mình. Hắn lúc này chỉ quan tâm một điều, đó là trình cấm cô ta dám đụng đến vũ nhí của hắn. Trình từng quân vốn ngồi ở trong nhà tre cờ, nghe được tiếng quất dân xứ của giả trồng hoa, liền vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra. Nhìn thấy cảnh trường trước mắt mình, hắn không khỏi cả kinh, hoàng sợ. Hắn nhìn thấy giả trọng hoa tay cầm trường tiến tiêu xài sông vào, sắc mặt thô bạo trong mắt dường như đỏ rực lên như ngọn lửa. Trình tướng quân sợ đến mất mật đợi lại hắn hỏi. vi bạch, con làm sao vậy? Muốn biết thì đi hỏi con cái của ông đã làm chuyện gì? Giả trọng hoa âm thanh lạnh lùng nói. Trình tướng quân không biết chuyện gì liền hỏi nói. cẩm nhi đã gây ra chuyện gì sao? Cô ta dám phải người ám sát Vũ Nhi. Bây giờ Vũ Nhi sống chết còn chưa rõ. Buồn Vương hôm nay đến đây bắt cô ta phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Già Trọng Hoa ánh mắt ngoan lệ liên tiếng với đám hô vệ ở phía sau. Lục xoát cho Buồn Vương. Vương gia có phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? cẩm nhi nhà ta sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này? Trình tướng quân cũng biết sự việc một ngày nghiêm trọng, nếu không phải vì có gia tình với giả trọng hoa thì bây giờ hắn biết mạng của hắn cũng không còn. Giả trọng hoa lạnh lùng cười, khỏe môi của hắn cong lên ý cười đầy thị huyết. Trình tướng quân tiếp tục nói, Cẩm nhì hôm nay không có ở trong nhà. Giả trọng hoa một chút cũng không thèm để ý, vương trái hiên ngang đứng đó phất tay với thi vệ. Ngay lập tức đám thi vệ sau lưng của hắn như được, lên dây gọt, nhứt tê, dùng mảnh đi vào trong phủ. Sau một lúc kiểm soát, một tên thi vệ liền quy xuống trước mặt của gia trồng hoa bầm báo. Bẩm vương ra, không tìm được trình cẩm. Trình tướng quân trong lòng cũng rút ruột không thôi, lên tiếng nói. Ôi, vương ra à, con gái ta thật sự không có ở đây. gia trồng hoa lạnh lùng nói, cô ta đi đâu? Chữa bệnh, chữa bệnh. Trình tử quân mặc dù không tin Trình Cấm lại có thể gây ra những truyền đồng tài này, nhưng nhìn thấy sắc mặt rất không ổn cùng thiểu huyết của dạ trồng hoa, thậm chí còn lao vào phụ của hắn. Dù hắn có khăng khăng không tin thì cũng buộc phải tin truyền đó là thật. Chỉ có điều Trình Cấm dù sao cũng là con cái ruột của hắn, hắn nào có thể chỉ đường xin lỗi cho con cái của mình cho dạ trồng hoa biết. Cho dù là ở đâu, buồn phương cũng sẽ bày ra thiền là địa võng đảo cho bằng được cô ta, đền mạng cho phụ nhi. Trình tướng quân tái giả trọng hoa đã rời đi, sắc mặt vô cùng hoáng sợ. Liền bình tĩnh suy nghĩ, lập tức chạy đến thư phòng, lại giấy bút viết một vong thư gửi cho trình cầm. Trong thư nói, rõ việc giả trọng hoa đã bây giờ, đầy thiên la địa vòng nhằm muốn giết nàng. Bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng chạy trốn ở nơi nào đó thật xa, đừng để rơi vào tay rộ giả trọng hoa. Viết xong, hắn liền đem vong thư đó cột vào dưới chân của một bổ cao đưa tin, sau đó thả bay đi. Trình tướng quân đưa mắt nhìn bổ cao bay đi không khỏi thở dài. Trình cấm từ nhỏ đã muốn được trở thành ninh vương phi. Hắn biết điều đó, nhưng hắn thật không ngờ chỉ vì sự canh tị và lòng đỗ kỷ đã khiến cho con gái của hắn từ một người luôn luôn ôn nhu thường liên trở thành một người tâm địa độc ác, ích kỷ đến vậy, thậm chí còn làm ra những chuyện hồ đồ không thể chấp nhận được. Hôm nay, đích thân dạ tròn hoa dung vào phủ của hắn một cách hung hổ tức giận như vậy. Nếu không phải vì trình cấm không có ở nhà thì chỉ sợ vài phút sau đó hắn sẽ phải đứng trơ mắt nhìn con gái của hắn nằm trên vùng mỏ tươi. Nghĩ đến việc đó sẽ xảy ra, trình tường quân trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Chân dường như run rẩy đứng không vấn. Lại nói, gia trọng hoa sai ám về tập trung lực lượng bắt sống trình cầm đem về, trình diện cho hắn nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của nàng ta, vì đang ở trên núi với một vị thiên nhân, thần y ẩn cư ở đó chứa trị khuôn mặt cho nàng. Vị thần y này nhìn trình cầm về mặt đỏ ân với những nốt bẩn đỏ trùng thật kỳ sợ, cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn tinh tế quan rất nghiên cứu. Ai nha? Đây, qua đúng là một trong những kỳ tác xuất sắc nhất mà ta từng thấy cô xem những nốt mẩn đỏ này, xem không to không nhỏ, kích cỡ đều bằng nhau. nếu như không có u dày đặc thế này, quả thật là rất đáng yêu nha. còn nữa, hai miệng vết thương trên hai bả vai của cô nương, quả thật cũng đẹp mắt hơn. ta thật sự ngưỡng mộ là vị nào đã tặng món quà này cho cô nương a. trước hết ta sẽ băng bó miệng vết thương do công tên gây ra này cho cô nương. còn về phần đồ kia, đợi ta xem xét thêm chút nữa sẽ đưa ra kết luận cùng với phương thuốc cụ thể. Ở nơi của vị thần y này vô cùng hẻo lánh, gần như không có người lui tới, cho nên bình thường căn bản đều không có tìm được hắn. Trình cấm khi xưa đã từng có một chút quên biết với hắn nên mới đến đây nhờ vã hắn chữa trị. Sau khi băng bó ổn thỏa xong miệng vết thương ở nơi hai bả vai, hắn bắt đầu nghiên cứu miệng vết thương trên mặt. Càng quan sát, hắn lại càng thấy hưng thú với loại độc vát tác trên mặt của trình cấm. Loại độc dược này quả thật là kỳ lạ, không biết Trình cô nương vì sao lại có thể trúng loại độc này. Trình Cầm bị dọc giận đến muốn hốc máu, dung nhan nàng kinh như bị hủy, mà tên thần y cốn kiếp này không công nhanh chóng tìm ra phương pháp chữa trị, lại còn ngồi đó ca tụng độc này độc nọ, không khỏi giân sử. Người rốt cuộc có chữa trị hay không hả? Nếu như ngươi có thể chữa lành, lại lại dung nhan ban đầu cho bốn cô nương, ngươi đương nhiên sẽ được muốn cô nương trọng dụng hậu hĩnh trình cấm vì lúc này mặt bị hủy cho nên hai tay không thể động đậy. Trên người của nàng còn có một vết thương nhỏ, tầng vết thương nhỏ đó dần dần lan sang cả người nàng, trong lòng thầm mắng bản thân mình bất lực. Vì khi trước trình cấm là vì duyên số gặp được tên thần y này đang bị thương nên đã ra tay cứu hắn. Thỉnh thoảng lại giúp đỡ cuộc sống của hắn bằng việc bàn cho hắn rất nhiều vàng bạc lụa là. Nên thái nàng nói vậy, tên thần y kia cũng không mở miệng do đó cầm lọ thuốc lên bôi loạn xạ lên mặt nàng đem miệng vết thương rửa sạch sau đó băng bỏ lại lúc này mới hoàn tất xong công việc chữa trị đinh cẩm nhìn thấy vết thương được băng bó dày đặc trắng kia chỉ lộ đệ hai con mắt không khỏi căm giận vào lúc này từ bên cửa sổ còn có một con chim bồ câu bay vào trên chân buộc thêm một tờ phong thư đinh cẩm vì Hai tay không thể nhức lên được nên vị thần y kia liền giữ tay lại phong thư trên chân bộ cao kia, mở ra nhìn xem nội dung trong thư, liền ngẩng đầu quan sát trình cầm, bày ra bộ mặt rêu tức nói. Trình cô nương hình như cầm phiền phức rồi. Tên thần y kia đem phong thư đã mở ra đưa đến trước mặt của trình cẩm, trình cầm cúi đầu xuống xem, mặt mày không khỏi biển sắc, mặt trộn trộn lên. Dạ trồng hoa thật sự hận nàng đến như vậy sao? huynh ấy chỉ vì một con tiện nhân ở dương vũ kia mà hận nàng đến mức muốn tìm nàng bằng được để giết nàng trả thù cho phương phi của huynh ấy sao? Trành cấm tuy trong lòng có chiều vô cùng nhưng việc chữa trị lại lại nhan sắc trước đây của mình vẫn là quan trọng nhất. Nửa tháng sau khi được vị thần y này chữa độc cùng với phết thương ở hai bạ vai, cũng may vị thần y này ý thuật cao siêu hầu như vết thương ở trên mặt, bọc mũ đều đã dần dần trị khói. Này, bần đó cùng mũn mũ ở trên mặt của trình cầm đã gần như là tiêu tan. Chỉ có điều, những vết sẹo lôi lõm kia vẫn không cách nào phai mờ đi được. Nhưng trình cầm hầu như cũng rất hài lòng với diện mạo lúc này của mình. Vị thần y thấy vết thương của trên mặt của nàng đã hầu như hoàn toàn ổn. Không muốn giữ nàng lại ở đây lâu liền phải người đưa nàng về trên cầm trên đường trở về vốn tâm tình vô cùng tốt lại đột nhiên nhớ tới nội dung của vong thư mà phụ thân mình gửi tới nàng cho đến tận bây giờ vẫn không thể tin giả tròng hoa huynh ấy lại có thể đối xử như vậy với nàng nàng nghĩ huynh ấy bây giờ chỉ đơn giản là muốn hù dọa nàng nhưng nghĩ lại giả tròng hoa huynh ấy lại tức giận đến mức phải bày thiên la địa vong muốn vây giết nàng cho nên trong khoảng thời gian này nàng phải tìm mọi cách tránh mặt gặp huynh ấy để khỏi phải chọc giận nhị ca nghĩ như vậy, Trần Cẩm không dám đi trở về trên con đường cũ. Bẻ ngoặt đi hướng vào con đường nhỏ. Tranh Cẩm một tay che che mặt của mình khó khăn, bước đi vào con đường nhỏ quanh co rầm rạp với hai bên đường toàn là cỏ dại, bụi bẩn xính hết lên vào người của nàng. Trần Cẩm đi vô cùng gian nan. Mới đi được một nửa, Trần Cẩm cúi đầu xuống cẩn thận nhìn giữa chân mình thì đập vào mắt của nàng chính là một chiếc giày rơm thô đình cẩm ngẩng đầu lên thì đã thấy hai tên nam nhân thân thể cường tráng đang ngẫu nhiên chặn đường đi của nàng. một tên trong đó bày ra bộ mặt không thèm khát đến nhỏ dãi nhìn trình cẩm. chỗ hào lánh như thế này lại xuất hiện một tiểu cô nương sao? Lại đây để ta nếm thử xem mùi vị như thế nào a? đình cẩm nhìn thấy hai tên nam nhân trước mặt mình loài loài người không đương đắn trong lòng có chút hoảng hốt. hay là nàng gặp phải bọn cướp? Hai tên nam nhân trước mặt với diện mạo đáng kinh bỉ kia, đen mặt mang theo ý cười vui sướng trùng rất hạ lưu. Trong đó có một tên bắt gặp được vẻ mặt hoáng sợ của Trình Cấm trong lòng vô cùng đắc ý. Trực tiếp đi lên bắt lái tay của Trình Cấm. Trình Cấm lúc này mới giật mình phản ứng lại, cố gắng giấy sùa kêu to. Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra cho ta. Ta là con gái của Trình Tưởng Quân, ai dám đồng tay chân vào ta, coi chừng cái mạng nhà ngươi. Ngươi dám làm can. Trình Cẩm lúc trước cũng là người có chút võ công, nhưng kể từ lần nàng bị tập kích kia, bị thương ở hai bả vai, mặc dù đã được chữa khỏi, thế nhưng vẫn chưa có thể dùng kiếm được. Về chuyện này, nàng không nghĩ nó là một bất lợi. Nhưng hôm nay nàng quả thực hỏi hận về ý nghĩa của mình, một chút kháng cự nàng cũng không làm được. Cô bảo cô là con gái của trình Tường quân sao? Haha, <cười> vậy ta chính là con trai của trình Tường quân đây. Con gái của trình tướng quân là đệ nhất mỹ nữ ở phương Bắc, nào có phải là quái lại người quái xị như cô? Tuy nói mặt của trình cầm đã được trượt khỏi, nhưng miệng vết sẹo thấm ở trên mặt vẫn còn không có biến mất. Nói xong, hắn liền một mực giật lấy bộ y phục của trình cầm dùng sức xẻ rách. Bộ y phục cứ như thế mà rơi rớt từng mãn. Trên thân của Trình cấm lúc này chỉ còn lại một chiếc giếm đỏ, hai bả vai, xương quai hàm đều lộ hết ra bên ngoài không thể che đậy được nữa. Hai người nhìn thấy yếm đỏ lên xuống vực phòng kia liền nứt được bột ừng ực, đại mắt nhất thời dục vọng tăng cao. Trình Cầm trong lòng sợ hãi đến cực điểm, thật thanh hô to, "Buông tay, buông tay a, cứu mạng a." Hai người nghe thấy được âm thanh kêu to của Trình cấm, liền cầm đống y phục bị xé rách kia nhét vào miệng của Trình Cầm, ngay lập tức tiếng thét chói tai kia liền biến thành tiếng nức nở. "Tiểu cô nương, nàng đừng là như vậy, cùng các ca ca đây hướng tu đi, bọn ta cam đoan với nàng có thể giúp nàng biết được cảm giác dục tiến dục tử là như thế nào." Một tên dáng nên nám người thấp bé đặt hết mắt lên người của Trình Cầm, vừa cái nhìn đáng kinh. "Còn chờ gì nữa, cùng tiến lên đi." Ha ha ha. Hai tên nam nhân kia dùng những từ ngữ hạ lưu rút vào tay của Trình Cấm. tranh Cấm lúc này trong lòng vừa thẹn vừa nhục vừa lo sợ, mà ngay cả một chút biện pháp thoát khỏi mỏng vuốt của hai tên này cũng không có. Trình Cấm vô cùng lắc đầu dẫn dữ, Trình Cấm vô vọng lắc đầu dứ dội, thế nhưng nào có thể chống cụ lại với sức lượng hông mắn của hai tên kia liền ngay lập tức bị ngã trong bụi cỏ bên đường. Trênh cấm đột nhiên cảm thấy trên người chật lạnh, hai ánh mắt nào đó đặt trên người của nàng nóng rực lên. Trênh cẩm cúi đầu xuống thì thấy ngay cả vật che cây cuối cùng của người của mình cũng bị giật xuống. Tiếng cười đài giấm đáng của hai tên kia không ngừng vang lên bên tai của nàng. Trênh cấm tuyệt vọng nhắm hai mắt. Kaka, huynh xem cô cái này ra thịt trắng nón nà lãng mịn. Nói như vậy, cô ta đáng không ít tiền đâu. Tên kia cũng khánh gách cười. Vậy đem cô ta bán cho cái phiền đi, với số bạc đó cũng đủ cho huynh đệ của chúng ta ăn sông mặc sướng dây dài, dài. Hai người nhìn nhau cười, thật sự hôm nay bọn họ cao được một con cã lớn A. tên cấm một thân buồn thiếu khẽ nhắm mắt lại, tóc tai đều nhiễm bùi bẩn cùng với sự hơi thở kê tớm của hai tên kia, vô sĩ. Ở dương phủ tất cả đều là lỗi của ngươi, đều tại ngươi nên ta mới lâm vào cảnh khốn cùng thế này thời gian thấm thắt trôi qua đã nửa tháng, thế nhưng ao dương vũ mất tích đã lâu vẫn chưa tìm thấy, thậm chí cả trình cấm cử nhiên cũng mất tích. người nhà của trình gia lúc trước không nguyện ý để cho dạ trồng hoa tìm ra được trình cấm, nhưng hôm nay vì không tìm được trình cấm, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lo lắng, hay là đã bị dạ trọng hoa sát hại. cả trình gia lấn dạ trọng hoa dù đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy được tương tích của trình cấm, chỉ vì bọn họ đều bỏ qua một chỗ thành lâu. Biểu ca của Trình Gia, Trình Nguyên là kiểu người thích những nơi vui đùa hội hộp. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, lại không có việc gì làm, sẽ cùng với vài vị bằng hữu đi đến thanh lao thư sán, ngồi uống vài chén rượu. Vừa bước vào thanh lao thì đã bị tú bà chạy đến kéo lên lầu 2. Bà bà bảo là hôm nay có một màn biểu diễn đầu tiên, vừa hấp dẫn vừa thú vị của vị Yến Chi cô nương, nghe nói rất là phấn khích. Đám người của Trình Nguyên ở một bên uống rượu Một bên chờ Yến Nhi cô nương xuất hiện Ánh mắt của Trình Nguyên chỉ thoáng về phía trung tâm vũ đài Một vị nam tử ngồi đối diện của Trình Nguyên Nhìn bộ dáng sáng suốt của hắn như vậy Không khỏi cười nói Trình Huynh làm gì phải rụt ruột, ruột như thế Nếu vị Yến Nhi cô nương này thật sự là xinh đẹp Vậy Huynh chỉ cần bỏ tiền ra mua nàng là được Bọn ta không giành với Huynh đâu Trình Nguyên cười sáng Sao có thể nói về được, có sắc đẹp đương nhiên là phải đồng hướng rồi. Mấy người kia cười ha ha, tranh nguyên cũng phụ họa theo nhưng ngay sau đó hắn phải lập tức không thể cười nổi. Đành một tiếng âm thanh thanh thủy vang lên, trên đài từ tử xuất hiện một vị tứ tử, trong tay cầm vài thứ xương cũ bằng sứ nhẹ nhàng gõ. Vài tiếng đi qua, một tiếng đàn nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, cùng với tiếng trong trèo trầm thấp của thanh âm kia kết hợp với nhau rất dễ bắt tay. Có một vị nữ tử, một thân áo trắng, lạ lướt, mềm mại ngồi bên trái đào trào. Trình Nguyên sau khi thải rõ dung mạo của vị nữ tử này không khỏi chấn đồng. Đó không phải là biểu mũi trình cấm của hắn mít tích nửa tháng nay hay sao? Nàng sao có thể xuất hiện ở trong này? Nàng chính là Yến Chi cô nương. Trình Nguyên hoảng hốt la lên mãi tiếng. Không hắn chỉ đơn giản là la lên, mà là gọi hết lên. Thanh danh của trình cấm biểu muội hắn tiêu tống rồi. Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả tướng phủ mất. Mấy người bằng hữu của Trình Nguyên nhìn Trình cầm trên đài liền, hứng thú chực chực ra tiếng, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Trình Nguyên liền rêu gọi. Trình Nguyên, vị yến cô nương này nhan sắc là cực mỹ a, đêm nay Trình huynh thật có phước. Mấy người kia vốn chỉ nói thế nhằm nỉnh hót hắn không ngờ sắc mặt của Trình, Nguyên lại vô cùng vấn vẹo, trông có vẻ không được tốt, mở miệng nói. Cái gì mà yệt nhi cô nương, cô ấy là các người đừng vội nói bậy. Trình Nguyên vốn là loại người ăn chơi trác tán. Ngày thường hắn đùa giỡn treo kẻo không biết bao nhiêu vị nữ tử ở đây. Này lại bày ra bộ dáng đứng đắn đàng hoàng kia cho ai xem chứ. Mấy người kia lại hi hi ha ha cười một lúc lâu mới nói. Dạ giờ thanh thuần gì chứ? Bọn ta còn không Huệ huynh hay sao? <cười> Trình Nguyên bị chọc tức đến muốn hốc máu. Vất vờ chờ cho màn biểu, xiên chấm dứt mới thoát khỏi đám người kia tìm tú bà kia. Tú bà cố tình lên giá cao mức ở Đã Đền. Trần Nguyên không thể không khỏi moi tiền. Cuối cùng ngậm nắng đưa cho bà ta 5 ngàn lượng sau đó mới yên tâm đưa Trình Cẩm ra ngoài. Trình Cấm như tình thái Trình Nguyên liền không kìm được nước mắt chạy xuống như suối. Trong đôi mắt kia còn lại lỗi tuyệt vọng cùng bất lực. Trên mắt thì hẹo hôn suy sụp. Muội là bị ép buộc nếu không bọn họ không cho ta ăn cơm còn muốn đánh ta. Hức hức. Trình Nguyên mang Trình Cẩm về phủ. Trình Cẩm sau khi gặp lại Trình Tường Quân, cảm thấy nàng như đang vừa ở một cơn ác mộng dài, chợt tỉnh giấc liền chạy đến ôm trầm lấy Trình Tường Quân sau đó khóc rồng lên. Sau khi khóc đã đủ, nàng mới đem hết tất cả mọi chuyện kể hết cho Trình Tường Quân nghe. Trình Tường Quân càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, đặc biệt là khi nghe đến chuyện Trình Cẩm đang thương của hắn lại bị hai tên kia vũ nhục, liền cầm thư án trong tay dân dữ ném xuống đất. Trình cầm nhắm chặt hai tay Âm thanh thi lương Con gái nhất định phải báo thù Có điều trình tương quân cùng với trình cầm Hoàn toàn không thể tính toán trước được một chuyện Món hân thù mà hai người bọn họ Muôn bảo kia Hai tên cầm thù đang ra phải Bị băm thành trăm mạnh kia Chính là Trong mắt của hắn tràn ngập thương tiếc Nhìn con gái mình Thở dài một hơi May mà chuyện này cũng không có người nào biết Hay là phụ thân con giúp tìm một nhà Để tổ chức hôn thủ giúp con không, con gái tuyệt không cậy cho ai khác ngoài nhị ca. trên mặt của Trình Cấm hiện lên một chút quyết tuyệt, cầu xin phụ thân đừng can thiệp vào chuyện tình của con. Trình Tường Quân nhìn bộ dáng khuyết cường của con cái mình nặng nề thở dài một hơi. Sẽ trồng hoa trong khoảng thời gian này, một bên vội vàng tìm ao dương phú, một bên phải người tìm kiếm tung tích đuổi giết Trình Cấm. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì khả quan truyền đến. Hắn buồn bực không vui, lại có vẻ tiêu tụi. Vân Thường nhìn thấy giả trọng hoa như vậy không khỏi có chút đau đầu. Sáng nay trong công lại có ý chỉ truyền đến, nếu như giả trọng hoa vẫn nhất quyết không quay về, chỉ sợ. Nghĩ như vậy, Vân Thường liền hạ quyết tâm phải khuyên nhủ rằng, cho bằng được giả trọng hoa quay trở lại Kinh Thành, liền tiến lên nói. Dạ nhị, sáng nay ta nghe nói, ở Kinh Thành xuất hiện bóng dáng của Áo Dương Vũ. Sao? là trồng hoa cái trồng đứng lên, con người không hề có tiêu cự kia dường như sáng lên có chút vui mừng. hắn biết vân thường chưa bao giờ lừa hắn, lập tức hồi kinh. vân thường trên mặt thoáng hiền ý mừng rỡ, cảm thấy nhẹ nhõm thở hắt ra. mặc kệ như thế nào, trước tiên phải lừa dại trồng hoang trở về còn chuyện sau đó từ từ rồi tính. cứ để cho dại nhị ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, hắn không thể lường trước được đến chuyện dại nhị sẽ lại tìm chết lần thứ hai đâu. cái trách nhiệm này. Hắn không khám nổi A. Hoàng thượng mà biết được, tổ tổng ba đời nhà hắn chỉ có cách thăng thiên. Dạ trọng hoa ở trong lòng chỉ nhớ thương mỗi ao dương vũ, vốn truyền đi kéo dài ba ngày, nhưng chỉ trong vòng một ngày, một đêm, hắn súng chết cùng ngựa chạy về Kinh Thành. Sau khi trở về Kinh Thành, hắn không không vào công như thánh chỉ đã ban, mà chỉ ngay lập tức lệnh cho ám vệ cùng với người của Ninh Phương bằng mọi cách phải tìm ra ao dương vũ. Hoàng thượng nghe nói giả trọng Hoa đã trở về, liền lập tức viết một đạo thánh chỉ triệu tập hắn vào cung. Giả trọng Hoa thần tài tiêu tụy, chỉ khẽ cuối người trước hoàng thượng hành lễ. Tham kiến phụ hoàng Hoàng thượng vốn về chuyện giả trọng Hoa chậm trễ không trở về kinh vô cùng phẫn hận, muốn quát lớn lên vài câu. Nhưng nhìn thấy bộ dáng tư tị của giả trọng Hoa lúc này không khỏi kính sợ, khỏe môi không tự chủ được run run. Vi bạch, còn đây là... Làm sao vậy? Nhì thần không sao? giả Trọng Hoa thần rất tàn nhiên. Nghe nội phụ nhi, Hoàng thượng muốn nói lại thôi, nhi thần nhất định sẽ tìm ra nàng. giả Trọng Hoa ngẩng đào lên ngự khí chắc định kiên định nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng cố chấp của giả Trọng Hoa không khỏi thở dài lắc đầu, chỉ đơn giản thần nhiên dẫn dò hắn về câu, cho đó bại hắn trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Phải nói rằng, mấy ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc mà sung sướng nhất của Hoàng hậu Nàng tuy phải ở trong phòng không được phép ra ngoài, nhưng chuyện dạ trọng hoa bị mù hải mắt, Áo Dương Vũ thì vẫn đang mất tích không biết sống chết thế nào thì lại nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Trên gương mặt kinh diếm kia chè đi ý cười, trong mắt lệ lên một tia kích động. Không khỏi vui mừng vỗ tay nói. Quả nhiên là ông trời có mắt, Áo Dương Vũ con tiện nhân này đáng bị trời phạt. Bên môi ý cười càng ngày càng lớn, không có ao dương phú ngươi, để xem an phi nương nương kia còn có thể sống yên ổn với buồn công nữa không? Tiếng cười của nàng ta càng ngày càng bẻ nhọn mà đắc ý. Mãi ngày nay, trong thành đều rộ lên tin, giả nhị hoàng tử phi bị mất tích. gia trọng hoa phái rất nhiều người đi điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của ao dương phú. Cho đến đêm trước ngày thọ yến khu hoàng thượng, gia trọng hoa ngồi lên trước chừng lớn trúng vắng kia, cẩn thận sờ qua từng nơi một. Nơi nào đã có tầng tràn ngập hơi thở của nàng, sự ấm áp của nàng? Vũ Nhi Không có nàng rồi ai sẽ cứu vớt một cuộc đời rung rỗng vô sắc cho ta Không có nàng rồi mỗi đêm ai sẽ là người khiến ta an giấc? Nàng xuất hiện trong cuộc đời của ta, nàng giúp ta nhận ra đủ ý vị trên đời Ta bây giờ giống như một kẻ cô đơn, đang chơi vơi trong kỷ niệm của riêng nàng với ta Hắn là chiến thần, là người dùng trí mưu lược trên chiến trường, là một người được người đời sống bái nhưng hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Dù có cường đại đến đau, có quyền lực đến đau, có cao ngạo cách máy thì ông trời đã ban cho hắn gặp được nàng. Đã cho hắn nếm trải được hương vị của sự hạnh phúc vui vẻ khi có bên cạnh nàng thì không có gì đau khổ bằng việc đánh mất nàng, đánh mất sự tin tưởng từ nàng. Dạ trọng hoa chỉ cảm thấy rất ngược chợt đau thắt từng cơn. Hắn cười lạnh khẽ thi thơm. Vũ Nhi, nàng đang ở đâu? Thật sự nàng không cần ta nữa sao? Lễ Yến đại tiệc thọ lần thứ 50 của Hoàng thượng cũng đã được tổ chức. Hoàng công từng cốt ngốc ngách đều được trang trí nhiều đèn lùng đầy màu sắc, những bung hoa giấy những hay là những mảnh hình thoi rồng được viết lên trên chữ thọ bằng kim phấn trên mặt được đỉnh tất cả đường thêm vài viên lưu ly kim trung sắc vô cùng nổi bật lấp lánh hai bên đường cứ khoảng cách một đoạn sẽ có một đám thi vệ đứng ở đó canh chính giữa đại sảnh chính là vị trí ngồi của hoàng thượng hoàng thượng còn chưa có ngồi thì kề bên cạnh một dáng vẻ đoan trang đang ngồi đó không ai khác chính là vị hoàng hậu đường nương Tuy rằng nàng vẫn còn đang rong lệnh cấm túc không được bước ra khỏi phòng, nhưng hôm nay là ngày vui khu hoàng thượng cho nên nàng cũng được phép có mặt với tư cách là hoàng hậu Nàng mặc hoàng phục màu đỏ trói, trên đầu đội mũ phường lùng lái cầu kỳ, đôi mắt kia không giấu được nỗi sự sung sướng vui mừng. Mười đầu ngọn cay, khẽ nhạy trên kế, môi son đỏ thấm, đã nhiều ngày qua tâm tình của nàng vô cùng tốt. Chỉ cần trong mắt của giả trọng hoa vẫn chưa được chữa khỏi thì hai con trai của nàng sẽ danh chánh ngôn thuận trở thành thái tử. Kể ngồi bên trái chính là vị trí của các vị hoàng tử. Là nhị hoàng tử giả trọng hoa, tam hoàng tử giả phi ly, tứ hoàng tử giả phi hy, ngũ công chúa giả phi khanh, lục hoàng tử giả phi thịnh. Phía bên phải là các vị công chúa, ngay cả đứa con gái giả nhiều đang bị cấm tốc đều đến đây giai trồng hoa lạnh nhạt ngồi ở một bên, ngón tay thon dài cầm chén trà đưa lên miệng tào nhã ngốc một ngụm, sau đó cũng không có phản ứng gì. người tham gia yến tiệc đến cũng đã đông đủ, âm thanh rực khoát của cung cung vang vọng. hoàng thượng giả lâm, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng dậy hành lễ. bái kiến hoàng thượng. vừa dứt lời, hoàng thượng một thần long bài kim sắc xuất hiện, hơn nữa hôm nay là ngày vui, ngày trong đại nên trước mắt long bào rụng càng uy nghi. Khoác tay bên cạnh hắn chính là thượng quan Ninh Vân đang được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Hoàng hậu nhìn thái An Phi tiến vào trong lòng cười lạnh. Hôm nay là lễ mừng thọ của trẫm, quần thần các vị ái khanh không cần phải cầu nể. Tạo Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn về phía Cung Cung Ra hiệu, Cung Cung liền còn lừng hành lễ sau đó hướng về phía mọi người nói: Bữa tiệc bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt thì ngay lập tức dần tạo nhạc nổi lên. Giả Ngưu Phi cầm chén rượu lên đứng dậy hướng về phía hoàng thượng nói di thần chúc phụ hoàng di thần chúc phụ hoàng phục như Đông hải thọ tỷ nam sơn nói xong liền dơ chén lên uống một hơi cạn sạch giờ ngô phi buông chén rượu trong tay ra tiếp tục nói phụ hoàng lần này dạng ngô phi tự tay vực trở về có mang theo một thánh quả tuyết liên đặc biệt đem nó dâng tặng cho phụ hoàng Hoàng thượng trên mặt ý cười càng đậm nói, "Tốt tốt, Ngô phi thần của them." Giả Ngô phi gọi người đếm thanh quả tuyết liên xinh lên, mọi người ngay lập tức tập trung ánh mắt nhìn về góc cây tuyết liên trắng kia, không khỏi kinh ngạc hô to. "Đây quả là thánh quả tuyết liên ở biên giới Tây Vực, bình thường không có một ai có thể bắt gặp được loại cây này, chứ đừng nói là sở hữu được nó. Nghe nói ăn được thanh quả tuyết liên này có thể kéo dài được tuổi thọ, tăng cường sức khỏe rất tốt." Hoàng thượng nhìn thành quả tuyết liên kia trên bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Những vị công chúa còn lại cũng thế, đều dừng lễ vật của chính mình. nào là nghiền mực danh gia, trần quý phi thúy, trong đó món lễ vật thúy ngọc phi thi kia tự tính tay công chúa dâng lên trùng quý giá là vậy. Nhưng trong mắt của hoàng thượng cũng chỉ đơn giản là một viên phi thúy bình thường mà thôi. Từ công chúa lần trước làm xảo mặt trước bao nhiêu người, nay hoàng thượng vẫn dùng ánh mắt kinh thường đó nhìn nàng không một chút thay đổi. Sau khi các vị công chúa lưng xong lễ vật đến phiên các hoàng tử, người đầu tiên làm việc đó chính là Già Trọng Hoa. Nhưng không ngờ hoàng thượng lại đưa mắt nhìn về phía ngũ hoàng tử nói. Vi Khanh nghe nói người rất có nhiều món bảo vật vô cùng thú vị, đem đến nhiều, ngạc nhiên cho mọi người. Vậy hôm nay người đã chuẩn bị gì cho ta? giả Phi Khanh đứng dậy trên mặt ôn nhuận nở cười. Phụ hoàng, hôm nay là sinh thần của phụ hoàng. Vi Khanh đương nhiên phải chuẩn bị món quà thật đặc biệt rồi nói xong liền vác tài về phía thị tường của mình, sau đó tiếp tục nói: hôm trước phi khanh có gặp qua một vị bằng hữu giới thiệu cho nhi thần thánh minh thượng hà đô và nhân dịp đặc biệt này nhi thần dâng bức tranh quý này cho phụ hoàng. nói xong một tên tùy tùng liền đem bức tranh đó trình lên hoàng thượng. hoàng thượng vẻ mặt vui mừng khôn thôi, bức tranh này được xưng là trồng hòa đệ nhất tuyệt phẩm, là vật vô giá quý hiếm cầm chỉ có 102 hắn không ngờ dạ phi khanh lại có tâm như thế nghĩ xong liền nhìn dạ phi khanh hai lòng gật gật đầu nói phần là phi khanh hiệu chấm dạ phi khanh nói đó là đương nhiên là bổn phận của nhi thần tuy nhiên việc này cũng phải tạ ơn tứ hoàng huynh vì đã trị dần cho phi khanh hoàng thượng nghe vậy quay đầu nhìn dạ phi hi đang ngồi một bên nói vậy sao làm thế nào phi hi biết được chấm tích thứ này Giả Phi Hy vốn sắc mặt âm trầm sau đó nghe được giả Phi Khanh có nhắc đến tên mình lúc này sắc mặt cũng dịu lại đi chút ít. Nghe được câu hỏi của Hoàng thượng hắn liền đứng dậy trả lời. Phụ Hoàng đã từng vô tình nhắc qua Phi Hy chỉ là trùng hợp nghe được nên nhớ ký trong lòng. Hoàng thượng nhìn giả Phi Hy tỏ ý cực kỳ vừa lòng. Giả Phi Hy nói tiếp Phi Hy gần đây có biết đến một loại vải cơm kim tiên không biết Phụ Hoàng có thích hay không. Vừa xích lời thì thấy vị hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng thượng kia lập tốc đáp trả thêm mắm muối với lưỡi hồng. Nghe nói loại vấm cơm kim tiên này vô cùng trinh quý mùa hè mai thành xiêm y mặc mắt vô cùng, mùa đông thì lại có khả năng làm ấm cơ thể là một loại vải khó kiếm trên đời A. Hoàng thượng vươn tay sờ chất liệu vải trước mặt mình, hắn chỉ cảm thấy tơ liệu mềm mại truyền vào xúc giác nơi bàn tay hắn, lành léo tần xương. Sớm nghe nói qua, kim tiên này là loại trăm năm mới có thể phun tờ. Một con kim tiên cực nhỏ như vậy chỉ nhã ra được một lần không có hai lần. Cho nên nếu muốn mai thành vậy, dày thế này thì quả thực vô cùng khó phở hiếm. Có thể thấy được lễ vật của Giả Phi Hy trình lên quý báu đến mức nào. Hoàng thượng trong lòng lại thêm tán thưởng Giả Phi Hy tỏ ý rất vui lòng. Tam Hoàng tử thái vậy liền có chiều tố cáo đứng dậy nói. Món lễ vật này Tam Hoàng huynh còn chưa kịp ra tay, tứ đệ đã nhanh chóng đoạt được nó rồi sao? Giả Phi -hi trong mắt hiện lên hiệu sực sự thất tố của mình nhưng vẫn thần nhiên nói, Phi -hi cũng chỉ là trùng hợp thái thôi, không phải ý tứ như tam hoàng hay nghĩ. Hoàng thượng cười nói, chỉ cần các người có lòng là được rồi, trấm đều thích. Giả Phi Hy cũng không nói gì, liền vứt tay về phía tiết tông sau đó liền, khách khí bê lên một chiếc bình vong lớn bên trong có một bức họa vô cùng đẹp mắt. Mọi người nhìn thấy món lê vật này căn bản không có gì đặc biệt. Đang ngay tới thì liền bắt gặp đám tùy tùng. Vừa rồi trở lại mang theo một chảo nước đặt ở trước tấm bình phong. nhẹ hàng đổ hết lên tấm bình phong cho đến khi toàn bộ ướt nhẹp mới thôi. Mọi người tò mò nhìn mọi động tác của bọn họ. Mắt không hề chấp mắt nhìn chăm chăm vào chỉnh sửa bức bình phong. Chỉ thấy bức tranh sơn thủy ban đầu từ từ rút đi mà thay vào đó là chính là bản đồ biên giới của Tây Lăng Quốc hiện ra. Mỗi một tức đất Ngọn cây đều được thể hiện rõ ràng Ở bên cạnh bên trái Còn có để bốn chứ Quốc Thái Dân An Hoàng thượng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình Đi đến trước bình vong kia Quan sát thật cẩn thận rồi mới nói Vật này có được từ đâu Già Phi Ly tiến lên từng bước nói Như thần tình nhờ gặp được Một vị đạo sĩ ẩn ở trong núi Có được một món đồ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Nên đã mua lại nó dâng tặng cho Phụ Hoàng Hoàng thượng nghe vậy liền liên tục gật đầu nói Rất tốt, rất tốt. Dạ phi bạch không có lên tiếng, cũng không có tiếng nào lên tặng rễ vật. Hoàng thường cũng không có ý làm khó hắn, vì đây là nhi tử mà hắn yêu thương nhất. Này hai mắt mù, hắn nghĩ con trai của hắn chắc chắn đã phải chịu đủ nhiều khổ sở. Hắn ngồi lặng ở đó dường như không muốn bị người khác quả rảy, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mọi người sau khi dâng lễ vật xong, lễ mừng thỏ chân thức bắt đầu. Các tiết mục được biểu diễn, đối diện trên đài theo thứ tự bắt đầu. Vài vị hoàng tử công chúa đều tự tán kẹo với nhau, đang não nhiệt một hồi thì chợt nghe âm thanh tình vang lên. Mọi người theo âm thanh vừa nghe nhìn lại, thấy đối diện trên đài có một vị nữ tử với y phục màu đỏ trói ngồi ở bên đàn tranh Chầm rái đàn táo, tiếng đàn nhẹ nhàng từ tôn đánh thẳng vào nội tâm của người nghe, như một cô gái nghe thơ đang nô tuổi bên dòng suối vừa nhẹ nhàng nhưng rất khoan khoái. Tiếng đàn đột nhiên thay đổi, giống như cô gái đang nỡ rộ. Mọi người nhìn chăm chăm vào vị nữ từ trên đài, dùng nhan xinh đẹp kiều diễm, da trắng nón nà. Hàng mi con dài như hàng lã liễu đầu thu, hai cò má đỏ hồng cùng với đôi môi mọng trông thật quyến rũ. Vừa có nét thuần kiết rạng sáng nhưng cũng vừa quyến rú mì hoặc. Hai kiểu hình thái mau thuẫn này khi nàng kết hợp với nhau thì càng làm tâm thêm phần mờ ảo lung linh tỏa sáng trên người nàng. Mọi người bị tiếng đàn hấp dẫn Cũng không ngờ tiếng đàn này đột nhiên Truyền tông đến cao trào Trên đài nữ tử đứng lên Trong tay áo rút ra một hai giái vải Bằng màu đỏ Sau đó phi thân lên dưới đài Dùng hai vải này bằng quay khái đàn Mọi người trong lòng đều thầm tán phục. Nàng nâng tay lên để lỗ ra Vòng tay hồng nhọc mỏ son Ngón tay thân dài khẽ đung đưa theo nhịp Vị nữ tử ở phố đài này Vung tay nhẹ nhàng như một con bướm dài răng Băng theo tay của nàng cứ như vậy, vùng theo nhịp chấm trái Tuy đàn đã không còn cao trào mạnh mẽ như lúc nãy từ từ nhẹ nhàng dịu đi. Kỹ thuật nháy của vị nữ tử này vô cùng nổi bật, vừa nhu nhược, vừa xinh đẹp. Chỉ cần liếc mắt qua thôi đã khiến trái lòng người không khỏi chấn động run lên. Nữ tử chấm trái quỷ xuống đất. Hai dải ruy băng trong tay nhẹ nhàng đập vào huyệt cầm. Cuối cùng, một tiếng vong vang lại, thật to trong không khí. Một khúc chấm dứt, mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã thấy vị nữ từ đó trầm rái đi đến dưới sảnh. Do đó nhẹ nhàng cuối người hành lễ. Tiêu nữ tham kiến hoàng thượng. Giọng nói của nàng mệt mại làm xôn xa lòng người. Tiêu nữ trình cầm cũng trước hoàng thượng. tuệ tử canh tân, thiền thọ khao, giang sơn cảnh tú hiện anh tai. Tiêu nữ thay mặt nhị hoàng tử tăng lễ vật này cho hoàng thượng, không biết hoàng thượng có thích hay không? Tốt, tốt, tốt. Hoàng thượng không khỏi vỗ tay, trầm rít rết. Trình cấm biết hôm nay là đại thọ của Hoàng thượng nên mới sáng sớm đã nhờ vả phụ thân của mình giúp nàng an bài trước một chút. Nàng nhất định phải nhân cơ hội này nhận được sự yêu thích của Hoàng thượng, sau đó sẽ ban hôn cho nàng cùng với dạ trọng hoa. Ngay cả lúc này, dạ trọng hoa có hận nàng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ngang nhiên công khai hành hông với nàng. Trong lòng không khỏi bội phục chính mình. A, thì ra là con gái của trình tướng quân. Truyền cẩm, cẩm nhi bảy giờ đã lớn như thế này rồi sao? Hoàng thượng trên mặt mang theo vui sướng thần sắc. Truyền cẩm cười thẹn e đáp. Tiên nữ cũng đã lao rồi chưa gặp mặt hoàng thượng. Hoàng hậu cũng vui vẻ nhìn truyền cẩm nợ nụ cười mở miệng nói: lại đây để bản cấu nhìn ký cẩm nhi một chút thêm nào. Truyền cẩm cười khẽ người từ tốn đi đến bên cạnh của hoàng hậu. Sợi trồng hoa trong tay cầm chén trà đã nhanh chóng bị bóp nát. Loại nữ nhân chết tiệt này, không những hại chết vũ nhi, bây giờ còn dám ở đây chủ động đến đứng trước mặt của hắn. Nhưng hôm nay vì là bữa tiệc mừng đại thọ của hoàng thượng, cho nên vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn lăng trì của ta. Hắn ngực không không chế được phục phồng, nhưng vào lúc này hoàng hạo đột nhiên nhìn về phía hắn cười nói. Vì bạch cầm nhi hôm nay đường xa đến, người không tiếp đón hàng sao? Cầm nhi chẳng phải từ nhỏ đã là bạn tâm sao của người sao? Đinh Cầm ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Sở Trọng Hoa, ánh mắt lạnh như băng mang theo một tia sắt ý nung đậm. Mặc dù thời gian cũng đã qua lâu như vậy, nhưng hận thù trong huynh ái vẫn chưa một chút nào quên đi sao? Vẫn còn si muốn giết mình sao? Đinh Cầm không khỏi cảm thấy lạnh người, bất giác co rúm lại, cúi đào trốn ở phía sau hoàng hậu. Hoàng hậu quay đầu nhìn Trình Cầm tiếp tục nói: Cẩm Nhi tài năng dung mạo đều không tệ, lại từng là bản thành mai trúc mã với phi bạch, mà nay vũ nhi đã mất. nàng chưa kịp chấm dứt câu nói của mình, giờ diêu, giờ tiểu ngọc, giờ tiểu đàn, hiển phi, tam hoàng phi, từng là những người vô cùng yêu mến ngưỡng mộ ao dung vũ, ánh mắt đều đã bừng lên trừng mắt nhìn hoàng hậu. gia trọng hoa không nói được một lời, ánh mắt lanh lùng, răng rắc một tiếng, tránh rượu trong tay bị hắn bóp nát, bàn nhỏ giao đập vào lòng bàn tay của hắn, mạo tươi theo khe hở chạy ra hắn dường như lúc này không nhận ra việc mình vừa làm, cũng không cảm nhận được đau đớn. đôi mắt lạnh khốc lạnh lùng quét qua vị hoàng hậu đang tỏ vẻ bất đắc dĩ kia. một lúc lâu sau, giờ nhiều đột nhiên lạnh lùng lướt mắt nhìn cái trinh cầm trên gương mặt tươi cười kia, kia càng lúc càng trở nên thâm trầm. nàng oán hận giật văng chuỗi ngọc trên tay của mình, giơ tay phải trinh cầm. cầm nhi muội muội, muội là đây một mình vào hoàng cung chỉ quen thuộc với xứ lạnh ở phương bắc này cũng muốn nhân dịp này kết thân với một vài vị công chúa trong hoàn thất nghe dậy nhiều vẫy tay về phía nàng gọi tên nàng liền nhanh chóng đi tới không ngờ được nàng vừa mới đi được vài bước dư chân mãi, viên ngọt trai vướng phải nàng không chút phòng bị vấp phải cả người tay ngã về phía trước tay xuống đất Vành một tiếng nàng tay phải xuống đất nàng ở trước mặt mọi người đều bị bêu sáu bôi nhỏ hai má của nàng lập tức nóng rần lên Già Nhiêu vẫn thản nhìn nhìn nàng như có chuyện gì xảy ra, đất mặt bày ra điệu bộ thân thiết. "Cầm Nhi muội muội sao lại bất cẩn thế a?" Già Diêu nói xong đứng dậy ngọ ý muốn nâng Trình Cầm đứng dậy, thì đột nhiên à một tiếng, "Máu, Cầm Nhi muội muội, muội bị thương ở đau sao?" Vừa rồi ngã xuống, Trình Cầm chỉ cảm thấy bụng của mình nhọn lên từng cơn đau, sắc mặt của nàng tái nhợt, nói không ra lời. Giải Nhiêu nhất thời suy tư, đột nhiên phát hiện ra ra chuyện gì, kinh ngạc hô to: Chẳng lẽ là sẽ thai? làm Can, sao lại dơ bẩn như thế? Hoàng thượng sắc mặt toán chúc ông Trump, rất khó coi, hôm nay là ngày đại thọ lần thứ 50 của hắn, vậy mà con gái của trình tướng quân hắn cứ nhiên dám. Mọi người trong hoàn thất sắc mặt ai nãy cũng đều rất khó coi, xung quanh vài người bắt đầu sôi nổi bàn tán. Con gái của trình ra sao lại như thế mất mặt, đem đến điểm xui xẻo trong ngày đại thọ như thế này cơ chứ? Tình Cầm sắc mặt tái nhợt, vì bụng rất đau, không thêm cả việc tinh thần khủng hoảng quá mức, cuối cùng không thể càng gước được, chịu không nổi mà ngất đi. Tuy Tình Cầm đã làm những việc không đồng, nhưng có người ngất xỉu ở trong cung là một chuyện không thể không quán. Hoàng thượng thấy vậy chạy mau truyền ngự y xem xét bình trạng. Thái y sau khi đã xem mạch tượng nơi cổ tay xong, hai hàng lông mày nhăn lại, lời nói còn chân chứ. Con của nàng chỉ sợ là không thể xứ được nữa. Mọi người có mặt ở đây đều hã miệng kinh ngạc. Tiếng nói bản ra tiếng vào đã bắt đầu xuân sao dần dần lớn lên. Không thể giữ được, tư tư của trình gia còn chưa cả sao có thể có thai được? Trình tiểu thư có hí mạch nếu như không tin, mọi người có thể tìm một vị thầy y khác đến xem xét. Vương Thái y hình như có chút bật mán, truyền bán một nữ nhân có mạch khí hay không, một điều căn bản như thế, chẳng lẽ bản thân hắn không làm được sao? Buồn cười, vô liêm sĩ Hoàng thượng mặt thống hân dân sử, một đứa con gái không biết vô liêm sỉ như vậy, sao có thể mang ra so sánh với con dâu ao dân phú của hắn được chứ? Giờ nhiều bên môi còn lên ý cười mãn nguyện tà ác. Giả trong hoa trong mắt, hẳn ý càng lúc càng sâu. Cô ta không phải từng nói với hắn bị cung hàn, cả đời sẽ không bao giờ hoài thai sao. Việc này thọ yến của hoàng thượng lại vì chuyện của trình cấm mà khiến cho không khí xung quanh không còn vui vẻ như trước. Điều thư của trình gia cư nhiên lại dám xuất hiện ở trong bữa tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, sau đó lại còn sinh non. Không chỉ hủy đi danh dự của phủ tướng quân, mà còn là một sự xỉ nhục không hay nhỏ đối với Hoàng thất. Hoàng thượng nghe xong lời chân đoán của Phương Thái Y thì sắc mặt đánh nhép. Vậy điều này là điểm xấu hay sao? Hai hắn vừa rồi còn có ý định ban hôn cho nàng cả cho dạ phi bạch. Hoàng thượng càng nghĩ càng giận, liền hung hăng ném chén rượu trên bàn xuống đất, chén rượu vỡ trang nay tạo thành bên chân của thành cầm đang nằm đỏ. Các vị hoàng tử cùng đại thần vội vàng quỳ xuống nói, hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng lại vô tâm vô tình ngồi xuống, nhớ tới vết máu kia tẩm kia không phải vì hắn nệ, Tịnh nàng là con gái của Trình tường quân thì hẳn đã sớm xoay người đem nàng đi chém chết rồi. Hắn đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Cẩm vẫn đang hôn mê, liền vứt tay áo bỏ đi. Thường quan ninh vẫn thay thế cũng vội vàng đứng dậy đi theo hoàng thượng ra ngoài điện. Thường Quan nhanh vần tiến lên nắm nhẹ cánh tay của hắn, dùng những lời nói an ủi. Lúc này mới khiến cho sắc mặt của Hoàng Thượng tốt hơn rất rất nhiều. Hoàng Thượng dần chừ rời đi khiến cho bữa tiệc cứ như vậy chấm dứt, mọi người đều tán ra rời đi. Mới vừa rồi bọn họ còn đứng đó, suy nghĩ bình phẩm này nọ, là Trình Tường Quân, Tình là người lập nhiều tiền công hững hách, cô cô ngờ hắn lại có một đứa con gái không biết liêm sĩ như vậy, thật sự khiến cho người đời cảm thấy thất vọng cho một thể hệ. Một nhóm nữ tử đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn là không ngừng chìm chằm chằm về phía Trình cầm. Khe khe nói, trên mặt vô cùng khinh mỹ, thậm chí còn có người thì thầm. vốn nghĩ rằng con gái của Trình Tưởng Quân là một mỹ nhân khuynh quốc quinh thành, còn có ý định kết giao làm bạn thông gia với Trình Gia, nhưng thật không thể tưởng tưởng được cô gái này lại bẩn thỉu đến mức này. Cũng có người vui sướng khi thấy người gặp họa. Cái gì mà mỹ nhân khuỳnh quốc khuynh thành cũng không hơn gì một ký nữ toàn thân hoa dạy. Hoàng hạo nhìn thấy trình cầm tàng hạ xuống đất, bây giờ không ai để ý tới nàng ta. Lúc này phải có tình làm người tốt một chút. Trong mắt của nàng nhanh chóng lại lên một tia lạnh lạnh. Một cuốn cờ tốt như vậy tại sao lại không tận dụng? Nàng phân phó giúp đỡ trình cầm mang trở về tầm cung của mình. Trước đó vị vương thái y đã chuẩn đoán cho trình cầm đã sớm lui ra ngoài, đang ở trên đường trở về điện viện của thái y thì bất gặp dạ trồng hoa, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt tối tăm lạnh cực cùng. Thái y nhìn bộ dáng của dạ trồng hoa hình như có vẻ đang chờ đợi hắn. Dạ trồng hoa là người nào, hắn hả lại không biết. Là chiến thần tiền tam lậm lái của tây lăng quốc, vương thái y đối với hắn văn văn kinh nể cùng tôn trọng. Khi biết dạ nhị hoàng tử bị mù hai mắt liền cố gắng ngày đêm nghiên cứu phương thuốc chữa trị cho dạ trọng hoa. Khi thấy dạ trọng hoa ở trước mắt mình, liền tiến lên phải biết, cúi đầu hành lễ với dạ trọng hoa. Tham kiến nhị hoàng tử. Dạ trọng hoa nghe âm thanh của phương thầy y không khỏi khẽ cau mày Âm thanh của hắn lạnh như băng không một tia ấm áp vang lên. Trình cầm mang thai là thật. Vương Thế Y nghi hoặc ngứng đào lên nhìn dạ trọng hoa, mặc dù hắn không hiểu tại sao dạ trọng hoa ngài ấy lại hỏi vấn đề này, nhưng đối mặt với ánh mắt băng xương lạnh léo kia, hắn nói dám không tuân mệnh nghe theo, đơm nớp lo sợ trái đề. Thưa nhị hoàng tử, lão thân xác định nàng quả thật có mang thai. Dạ trọng hoa sắc mặt ngay lập tức âm lánh, thanh âm của hắn sắc bén lành như băng, khí thế hiếp người. Cô ta bị công hàn. Vương Thế Y nói, Đinh tiểu thư thân thể rất tốt và ổn định, không có dấu hiệu bị bệnh công hàn, nếu như lần này không phải vì bất cẩn té ngã thì đứa con của nàng vẫn có thể bình an vô sự. Già rồng Hoa ánh mắt lúc này một tia tán lệ, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, trán nổi lên kinh xanh dựng lên. Hay cho một tiền nhân trình cấm, hay cho một trình gia, hay cho một căn bệnh công hàn. Nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên lại bị người khác rớt muối, Cư nhiên lại bị người khác lừa dối Mà cảm thấy ai nấy Rồi bỏ lại Phú Nhi, tiểu ngủ của hắn Trên mặt của hắn không khỏi cười lạnh Kinh bị đáng sợ vô cùng Trình cấm buồn phương nhất định Sẽ khiến cho hạng người như ngươi Sống không bằng chết Hoàng hậu ở trong công điện Nhìn trình cấm sắc mặt tái nhợt Nhắm mắt mê man ở trên giường mình Mặt không khỏi hiện lên một ý cười đắc ý Trên giường trình cấm Ừ một tiếng tỉnh lại, hoàng hạo nghe được đồng tính của tranh cẩm liền tiến lên thân thiết hỏi. Cầm nhi, đỡ hơn chút nào chưa? Tranh cầm dướng mắt lên nhìn ánh mắt dịu dàng thân thiết của hoàng hạo, trong mắt không khó trốn lên. Hoàng hạo nương nương. Cầm nhi đừng khóc. Đứa con, cũng đã mất, về sau sẽ có lại thôi. Hoàng hạo vội vàng an ủi nói. Tranh cầm sắc mặt nhật thời tái nhợt, vẻ mặt không thể tin được nhìn hoàng hạo, gian nan hỏi. Đứa con, con nào? nàng vội vàng nhớ tới phản ứng của thân thể mình, lại phát hiện cơ thể của mình vô cùng suy nhược, bụng lại đau nhức khó chịu. Hoàng hậu thấy nàng muốn đứng dậy, liền có lòng vươn tay giúp đỡ nàng một phen, giúp nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau đó tay bưng tới một bát trà đường, đưa cho nàng uống. Trong mắt mang theo ý cười hiền dịu. Cầm nhi, đứa con này là của ai? Trên cầm sắc mặt dị nhiên hoàn toàn trắng bệch, mặt cắt không một chút máu răng môi cắn chặt lại, run run phát không ra tiếng. Nàng một chút cũng không muốn nhớ đến đoàn ký ức đáng sợ mà kinh không ấy. Nàng vốn muốn quên đi, tên nam nhân đó đã nhào vào người của nàng sau đó làm những việc kê tơm lại đi sự trong tráng của nàng. Nàng tại sao đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy? Dương dữ ôm lấy đau của mình. Không, nàng vẫn sạch sẽ, nàng vẫn trong sạch. Làm sao có thể mang thai đứa con của tên nam nhân thấp hẹn để tiền kê tơm đó được cơ chứ? Hoàng Hảo nhìn thấy sắc mặt tái nhật của trình cấm, trong mắt có chút u ám nói. Xem con sợ đến mức chuyện gì chưa kìa, chuyện này nào cũng có khó trả lời đâu. Nếu đứa con này đích thị là của phi bạch, vậy thì hắn cũng thật sự là quá sợ ý quá đi. Còn không biết, con có bảo lại còn bảo con vì hắn mà hiện phú cho hoàng thượng nữa. Phi bạch này càng ngày càng hư mà trên cầm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là cúi đầu. Trong mắt hiện lên một tia bằng thầm, ngẩng đầu lên thì giả vừa tỏ ra vẻ bi thương cùng chiều mong. Vâng, mong hoàng hảo nương nương đứng ra làm chủ cho cẩm nhi. Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ ra kệ sách này? Chỉ cần nàng một bậc khẳng định đứa con này là của xe trọng hoa, như vậy chỉ không lâu nữa ước nguyện mà nàng bảy lâu nay sẽ trở thành hiện thực. Hoàng hảo trên mắt hiện lên ý cười lạnh nhưng sau đó lập tức ôn hòa nói Còn cứ ở đây, an tâm nghỉ ngơi, bản công sẽ đem chuyện này nói với hoàng thượng, để hoàng thượng toàn, toàn bàn hôn cho con. Tạ ơn hoàng hạo nương nương. Trênh cầm người vậy liền quỳ xuống lại vầy cái với hoàng hạo nương nương trước mắt, bất tập thân thể yếu ớt khi cô mình. Đột nhiên không chịu nổi tròn vàng ngã xuống, sau đó hoàng hạo thái vầy liền đưa tay nâng đỡ nàng một phen, Cẩn thận một chút. Từ sau khi tiệc mừng thọ, Hoàng thượng đối với trình cấm thật sự không có những, có một chút thảo cảm mà thậm chí hắn còn cảm thấy khenh bỉ là nhiều. Hoàng thượng vốn đang ngồi ở ngự thư phòng, lại suy nghĩ về việc nên cảm thấy phiền muộn. Nhìn trông, việc trình cấm là nữ nhân không còn trong sạch nữa, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến vạn mình của quốc gia hắn. Vì thế, táo chương hắn cầm lên trong tay không có cách nào đọc, vô cùng được liền phiền não thợ dài. Chợt bên ngoài cửa vác lên âm thanh của tào công công Hoàng thượng có hoàng hậu cao kiến. Đối với việc hoàng hậu bị cấm tóc này, hắn vẫn chưa có giá tội cho nàng. Tóc của nàng ta còn chưa có mọc dài. Tuy mỗi lần xuất hiện trước mặt của hắn, nàng đều đội tóc giả, nhưng cứ nghĩ đến quả dầu bong láng kia, hắn lại không khỏi cảm thấy rợn người. Hoàng hậu không quan tâm đến việc của hoàng thượng có truyền hay không truyền nàng vào, hay là không liền kiêu ngạo đi vào hựu thư phòng. Hoàng thượng thấy vậy, hai lông may không khỏi nhắn lại, vừa định quát lên thì đã thấy hoàng hậu đứng trước mặt hắn. Hoàng thượng nói thì có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng. Còn quan trọng hơn so với việc trầm có đồng ý cho người bước vào đây hay sao? Hôm nay để cho người tham gia yến tiệc cùng với mọi người là ta đã nệ mặt mũi lắm rồi. Hoàng hậu vẫn cúi đầu xuống không nói gì cho đến khi ngước đầu lên nhìn thấy với mặt lạnh khốc cùng lãnh đạm của hoàng thượng trong lòng có chút phát run. Chợt nghĩ đến mục đích của mình liền kiên trì nói Nói tì muốn bẩm báo một chuyện liên quan đến quốc gia đại sự Muốn cùng Hoàng thượng bàn bạc một chút Hoàng thượng nhìn tháng qua Hoàng hậu một cái Lạnh lùng nói Nói Hoàng hậu làm bộ bày ra vẽ mặt do sự ấp úng nói Hôm qua Nói tì có đem cẩm nhi về tầm công của mình nghĩ tạm Sau đó có thắc mắc hỏi nàng đứa con trong bụng là nàng của ai Con bé cầm nhi này cũng thật là Chuyện mệt mỏi như vậy lại không con cai. Cứ giao xiếm để rồi người ta phải bản ra tiếng vào. Bêu gió mình là loại nữ nhân bẩn thỉu Hoàng thượng vừa nghe hoàng hậu nhắc tới trình cầm. trong mặt tức giận càng tăng lên. Hừ, đã là một loại nữ nhân không còn trong sạch thì có gì mà đáng nói. Hắn đã đai đầu. Này lại nghe hoàng hậu lại nhái khiến cho hắn dường như không có kênh nhắn hỏi. Vậy đứa con kia là của ai? tư hoàng thượng là của phi bạch. Hoàng thượng ánh mắt trợn ngược lên, "Phỉ Bạch, con trai của hắn không phải rất yêu thương Ao Dương phủ sao? Làm sao có thể làm ra loại chuyện này?" Hắn không thể tiêu hóa được chuyện này liền tiếng hỏi lại. "Việc này là thật sao?" Hoàng hậu thấy hoàng thượng dường như không tin liền khẳng định nói. "Nô tỳ đã xác nhận qua, quả thật chính là con khố phỉ Bạch không có lầm. Ao Dương phủ này đã mất" Phi Bạch chẳng lẽ không thể yêu thương, song hành nữ tử khác sao? Cầm Nhi là đứa con gái hiền lành thiền lương như vậy, sao có thể lại việc này mà đùa giỡn với Phi Bạch được? Hoàng thượng có chút lục tống không thể hiểu được, nghĩ đến việc dạ trồng hoa cùng với trình cấm lại sinh loại quan hệ này. Trong lòng dường như run ráo có chịu như nút vẹn ruồi. Nhưng hắn đột nhiên nhớ đến dạ trồng hoa, mãi ngày nay sắc mặt đều tự tụy, tình cảm dù tốt xóa gì cũng là con gái của trình tướng quân. Nàng cũng có thể với dạ trọng hoa trong lúc đó phát sinh Vũ Nhi cũng đã rời đi một thời gian Dạ trọng hoa hẳn hẳn không thể mãi thương tâm đến mức như vậy <cười> Hoàng hậu thấy thần sắc có chút buông lỏng khu hoàng thượng liền của nhà xin kéo lui Hoàng thượng đang suy nghĩ trầm tư bỗng hồi phục tinh thần lại Hướng về phía tạo công cùng phân phó Truyền phi bạch vào cung. Dạ trọng hoa rất nhanh có mặt trong công Hoàng thường nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của con trai yêu quý, tuy mặt hắn bị mù nhưng vẫn không thể xóa đi được khi thế ngạo nghế cùng sự cường đại lan tỏa xung quanh người hắn. Hắn hít một hơi thật sâu chầm rách nói. Phi bạch trầm bây giờ sẽ ban hôn, cho con cùng Cẩm nhi, hy vọng các ngươi. Một ác phụ như vậy không xứng đáng. Không đợi hoàng thượng nói hết cao, chặt rồng hoa âm thanh lạnh lùng vang lên. Làm can. Người khiến cho nàng hoài thai, đứa con đã không còn. Chuyện đã xảy ra đến mức này, người vẫn không muốn chịu trách nhiệm với nàng sao? Giờ tròn hoa thản nhiên khỏe môi dưa lên ý cười trở phùng nói. Phụ hoàng, cô ta hại phụ nhi của ta sống chết bây giờ vẫn chưa xác định. Ta hẳn không thể bàn phạm cô ta thành trăm mảnh. Phụ hoàng còn nghĩ ta có thể cùng hạng người đó làm ra có loại bẩn thiếu kê tởm đó sao? Buồn cười. Còn về phần lựa con hoang kia, ta nghĩ cô ta là người rõ nhất. Vì bạch. Hoàng thượng mắt không thể tin, Trình Cầm vừa nhìn lại liên quan đến cái chết của Vũ Nhi. Ở trong mắt của Hoàng thượng, hắn tin việc Vũ Nhi con rau của hắn bây giờ không hề còn ở trên thế gian này là thật. Còn Việt đồng tình với gia trồng hoa, việc nàng sinh tử còn chưa xác định chỉ là nói dối hắn. Hắn phu đình hỏi lại, lại nghe thấy tào cung cung nói. Trình tướng quân ý kiến. Trình tướng quân nhất chân đi vào, vẻ mặt thành khẩn, hắn quỳ trên mặt đất nặng nề rụp đầu. Hoàng thường, lão thần có chuyện muốn nói với nhị hoàng tử. Hoàng thường vừa mới nghe hoàng hạo nói một loạt chuyện, sau đó khó khăn lắm vừa mới đưa ra quyết định bàn hôn cho Cẩm Nhi cùng dạ trọng hoa. Nay, thái thái độ quyết tuyệt cùng hận ý của dạ trọng hoa, nhất thời không nói nên lời, không người đến chuyện bàn hôn cho hắn hứa. Trình tương quân đã đến cùng, khiến cho hoàng thường hắn có một lý do để thoát khỏi mở hỗn độn này trồng hoa hắn bây giờ không còn là trẻ con nữa hắn từ trước đến nay hầu như không cân sự nhiều đến việc quyết định của hắn từ chuyện mưu lược đến chuyện tình cảm phụ hoàng hắn từ trước đến nay đều không có hắn định duyệt liền nói một câu mệt mỏi sau đó liền rời đi giờ trồng hoa từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nghe mặt đứng một bên hắn một chút cũng không có lời nào để nói với vị trình tướng quân này Trình tương quân nhìn thấy giả trọng hoa muốn rời đi, liền lập tức quỳ cối trước mặt hắn, tứ chặt ý bao quả hắn, thanh âm run run. Phi bạch, phản cẩu con hãy giúp cầm nhi, nếu như con không giúp con gái ta, danh dự cả đời này của nàng sẽ bị hủy hoại. Giả trọng hoa âm thanh mang theo sự lạnh khốc băng xương, ý cười rào phóng nồng đậm. Cô ta sống chết thế nào, liên quan gì đến bồn phương? Bây giờ chỉ cần bồn phương đã tóm được, bồn phương đương nhiên sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Trình Tương Quân biến sắc, nét mặt giả nua, thường nước mắt tung hoành, thanh âm lại khẩn thiết. Vi Bạch à, người nhớ kỹ, lão thần cũng là người giờ tình, bỏ qua cho Cẩm Nhi một mạng đi. Cẩm Nhi đứa nhỏ này tính là rất thích người, mới có thể làm ra chuyện đến mức này à? Trình Tương Quân thái phế mặt lạnh, khú qua ra trồng hoa, lạnh lẽo dường như rơi vào hầm băng liên tục nói. Vi Bạch con hãy, vì tình cảm. Tốt đẹp khi xưa của hai đứa mà ngắm lại đi. Nếu như con không đối xử tốt với nàng, thì nàng nào có cái loại tơ tư tưởng đến chức vị ninh vương phi kia. gia trọng hoa không đợi trình tường quân nói hết cao, liền mở miệng ngắt lời, âm thanh vô cùng trào phóng. Ý của trình tướng quân là tất cả mọi chuyện đều là lỗi của buồn phương. lão thần không phải có ý này. Trình tướng quân sợ hãi vội vàng nói. Vì bạch con hải vị phụ nhân của ta đã từng đối xử tốt, tốt với con như người thân trong nhà, nàng... Trình tướng quân không cần phải lôi cả trình phụ nhân về đâu. Dù ngươi có nói như thế nào, thì bổn vương cũng sẽ không tha thứ cho trình cấm. Cô ta muốn mảng của vụ nhi, bổn vương bây giờ rất muốn cái mạng rẽ mạt của cô ta để trả thù cho vụ nhi. Đến khi đó, cho dù ngươi có nói, đến giao tình lúc xưa đi chăng nữa, bổn vương tuyệt sẽ không thả thứ lưu tình. Trình tướng quân cơ hồ không thể tin được giả trọng hoa lại nói những lời lệnh tuyệt tàn khốc vô tâm như vậy. Nước mặt hắn rơi xuống mang theo thanh ấm nức nở, mạnh mẽ bắt lấy ý bảo của hắn. Phi bạch Giả trọng hoa thản nhiên sử dụng nội lực, đánh bật trình tướng quân đang nữ chặt lái tà áo của hắn ngã nhào ra ngoài. Hắn lành lùng nhấc chân bước ra ngoài, bỏ lại đằng sau câu nói đầy lệnh tuyệt. Trình tướng quân ý bổn phương đã quyết, đừng nhiều lời vô ích. Trênh cầm sau khi đã nghỉ ngơi khỏe hẳn, liền được trình tướng quân trực tiếp đến trước về phủ. Nàng ở phủ nghe nói phụ thân nàng đã tiến công thành cao hoàng thượng, liền xuất ruột chờ phụ thân trở về. Qua buổi trưa, nàng mới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc có chút chán nản của trình tướng quân chậm rãi đi vào. Trênh cẩm vội vàng nghiên đón. minh thần sắc mặt khó coi, của phụ thân của mình liền biết được kết quả không tốt, nhưng vẫn nhìn không được khỏi. Phụ thân, hoàng thượng người, nói như thế nào? Trình tướng quân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của con gái chỉ biết thở dài, không đành lòng nói. Hôm nay, phụ thân tiếng Công có gặp phi bạch. Trình cầm trên mặt lại càng trường mong hỏi, dì ca huynh ấy, nói thế nào? Trình Tường quân bất đắc dĩ thở dài nói. Với tính tình của mỹ bạch, hắn làm sao có thể đồng ý một chuyện hoàng thượng như vậy? Chỉ có điều, hắn cực nhiên một chút cũng không nhớ đến mối tình thân năm xưa quả quyết một lòng cửa tuyệt thật sự là... Lại nhìn sắc mặt bi thương của trình cẩm Tiếp tục nói cẩm nhi, phụ thân thấy con đừng nhỡ nhung Tơ tưởng đến phi bạch nữa Chúng ta hãy cùng nhau tìm biến pháp khác Để giải quyết cứ được không Trình cẩm khi nghe đến việc dạ trồng hoa Cứ quyết, tuyệt, liền biện giác Huynh ấy nhìn bộ dáng Đáng thương của con mình hôm đó Vẫn không một chút quan tâm Lại càng thêm hận hàn Chán ghét nàng hơn sao Không, nàng ngoài dạ trồng hoa Sẽ nhất định không quyết lại bất cứ ai Trên mặt của nàng lộ ra một chút tên khớp. Không, con ngoài nhị ca sẽ không lãi chồng. Phụ thân, chúng ta hãy đen phủ của nhị ca đi. Văn xin huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ mềm lòng mà đồng ý. Trình tướng quân nhìn bộ dáng điên cuồng vì tình của con gái mình, không khỏi cả giật nói. Con lại còn ngại chuyện vừa qua vẫn chưa đủ dọa người sao. Trình cầm trên mặt nước mắt ngắn dài, nằm lại ống tay áo của trình tướng quân nức nở nói. Phụ thân... Trình Cấm là viên ngọc quý của Trình Tường Quân hắn. Từ nhỏ đã rất yêu thương chiều chuộng nàng. Nàng mất mẹ từ nhỏ, cho nên một tay hắn nuôi nấng, chăm sóc cho nàng. Hắn không nỡ nặng lời với cô con gái ruột này dù trí. Một lần, hắn chỉ đành lòng kiên nhẫn. Nàng thương tâm như vậy, bất đặc gì nói. Thôi được rồi, ngày mai phụ thân sẽ sớm đưa con đi qua phủ của Phi Nhi nhận tôi. Ngày hôm sau. Rồi vừa mới sáng, đã có một chiếc xe ngựa đứng ở trước cổng của Ninh Vương Phú. Gia Trọng Hoa đã sớm ở chính sảnh, liền nghe hạ nhân bầm báo nói. Vương gia, trình tử quân cùng con gái của ngài ấy cầu kiến. Vân Thường đã nhiều ngày giúp đỡ Gia Trọng Hoa tìm kiếm ao dung phú, vẫn ở tại Ninh Vương Phú, đang đứng ở bên cạnh Gia Trọng Hoa. Nghe thấy hạ nhân đến bầm báo liền không khỏi cười nhạo. Hành động thật mau lẽ à. Già Trọng Hoa sắc mặt không có gì biến hóa, trong mắt lại ấn một tia ngoan lệ, lên tiếng hỏi phân Thường, người đã đưa đến đây chưa? phân Thường trên mặt xuất hiện một tia chùm biếp nói, trước đây tác vong làm việc của ta thế nào người không phải hiểu rõ sao? Người yên tâm. Già Trọng Hoa lạnh rồng lên tiếng, cho bọn họ vào. Trình Tường Quân bước nhanh vào, đi theo phía sau chính là con gái của ông ấy, Trình Khẩm tình tướng quân vừa nhìn thái giả trọng hoa liền lập tức liền quỳ xuống nói phía bạch ta đưa cẩm nhi đến đây để nhận lỗi với con bọn ta nguyện cúi đầu nộp tội cầu xin tình tướng quân lôi trình cẩm lên trình cẩm ở phía sau liền quỳ bên chân của giả trọng hoa than thở khóc lóc nhị ca cẩm nhi sai rồi cẩm nhi biết sai rồi nhị ca có thể tha thứ cho cẩm nhi lần này thỡ thôi có được không Trình cầm thấy giả trọng hoa vẫn đạm nhiên không lên tiếng, liền tiến lên nắm chặt lại ống tay áo của hắn, thanh âm nghẹn ngào. Cầu xin nhị ca đừng rời khỏi Cẩm nhi, đừng kết bỏ Cẩm nhi. Cầm nhi hữu với nhị ca từ nay về sau nhất định sẽ nguyện trở thành nô tỳ hầu hạ nhị ca hết đời. Hạ lưu Đôi môi mọng manh của xã trọng hoa không khắc khỉ phun ra hai chữ. Xã trọng hoa chỗ ý chán ghét đại tay của trình cầm đang nắm lại tay áo của mình. Bên cầm trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, còn định muốn nói gì nữa. Thì đột nhiên, nhìn thấy Vân Thường từ bên ngoài mang theo vài tên nam nhân tiến vào. Vân Thường kẽ vào bên tay của xã Trọng Hoa nói vài câu. Xã Trọng Hoa ngồi tàu nhã trên kế, ra lệnh cho Vân Thường bảo tất cả bọn họ quỳ xuống, sau đó âm thanh mang một chút châm biếm trêu trọt. trình Tương Quân, một trong năm vị nam tử trước mắt mới là con rể của Trình Gia, còn về phần Trình quân Hương đây đã hiến thân cho ai thì bộn phương ta không rõ. Hay là người mau suy nghĩ tìm ra ai đó cùng với trình cấm cả đi. Nễ mặt gia tình nhiều năm xưa chúng ta, bồi phương tất nhiên sẽ đưa lễ vật hậu hĩnh. Trình cẩm nhìn thấy những tên nam nhân đang quỳ trước mặt mình, trong đó có hai người là ngày ấy đã làm nhục nàng, ba người còn lại chính là ba người mà mình đã bị bán vào để phục vụ loại vú nhục nhục nhã này, sao lại con nàng có thể quên được? mà mỗi khi sợ hãi quần hàng đã thực sự ở trước mắt nàng, thân thể của nàng dường như không thể không chế nổi run lên lật bật, sắc mặt của nàng tái nhợt, cô hồ muốn ngất xỉu đi. Thì ra nàng ấy thật sự là con gái của Trình tướng Quân a. Một tên nam nhân trong đó, mà anh lộ ra vẻ vui sướng, hắn quỳ trên mặt đất vui sướng rụp đầu về phía Trình tướng Quân nói: "Tiêu nhân nguyện ý, tiểu nhân vô cùng nguyện ý." Xuất sinh Trình tướng quân sắc mặt đầy tức giận, hồng hăng dư chân đã thẳng vào ngực của tên vừa mới lên tiếng. Nếu người ta đã quên ý, buồn phương thay mặt hắn chuẩn bị xin lễ. Giả trọng hoa lạnh lùng cười, trình cầm trong lòng vẫn còn tương tư tâm điểm với giả trọng hoa. Vậy mà nay, giả trọng hoa lại làm như vậy với nàng, so với việc truy bắt đội siếc nàng còn khó chịu hơn, đáng sợ hơn. Sắc mặt của nàng chút u ám, chạy thẳng về phía tay cột và đập đầu một cái thật mạnh. Bộp, âm thanh nặng nề, rơi và chạm nơi trán và cây cột. Trần tầng quên thật sự bị cảnh này dọa cho kinh người. Đang chuẩn bị xử lý vết thương, hết đám xuất sinh trước mắt này, thì con cái của hắn lại làm chuyện ngu ngốc như thế này. Trần cầm sống về phía cây cột đâm đào mình vào đó, xung quanh nhiều người đứng đó, nhưng không một ai chạy lên ngăn cán. Trần trán của nàng lúc này đều là mỏ tươi với máu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cầm nhi... Trình Tường Quân đem nàng đỡ dậy, đau lòng nhìn Trình Cẩm. Giả Trọng Hoa nghe bộp một tiếng, bên môi cong lên mang ý cười kinh thường. Trình Tường Quân ôm lấy Trình Cẩm, khuôn mặt giả nua kia tức dần đến đỏ bừng. "Vi Bạch, sao ngươi lại?" Giả Trọng Hoa thản nhiên nói. "Sao vậy? Chẳng lẽ người đang trách Bồn Phương, hại nàng làm vậy sao?" Bồn vương từ đầu đến cuối không hề động vào một ngón tay của nàng ta. "Ngươi Trình Tường quân bây giờ hận đến mức toàn thân run lên kịch liệt. Hắn không thể sợ giật lên người của xã Trọng Hoa. Nhưng với năm tên xuất sinh kia thì có thể. Hắn hận ngay lập tức, không thể, lập tức lang trì, trắm hết buồn họ. Trình tướng quân, cũng không nên ở đây làm ổ ế phủ của buồn phương. Trình tướng quân ôm trình cấm đi ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Phi bạch, người nếu như đã không nể mặt giao tình mãi chụp năm giữa hai chúng ta, vậy cũng đừng trách lão thân vô tên. Không tiện. Vân Thường một bên khó hiểu nói sao gì người cứ như vậy mà tha cho cô ta sao Dạ trọng hoa bên môi rơi lên ý cười lạnh lẻ léo Đương nhiên là không Tạm thời cứ để cho cô ta an nhàn mãi ngày Sau đó tiếp tục chơi đùa công chưa muộn Vân Thường vừa định rời đi Chợt cảm nhận được dạ trọng hoa đưa mắt vô thần nhìn hắn Có tin tức gì của phủ Nhi chưa Vân Thường trên mắt có chút ai nấy May mắn là dạ trọng hoa lúc này không nhìn thấy Nếu không nhất định sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ Hắn cẩn thận suy nghĩ bịa ra một lời nội dối tạm thời. a hình như có người. Của ta đã điều tra ra có vẻ như người Vương Phi đang ở hướng Nam. Phía Nam. a là hướng của Nam Phong Quốc. Vân thưởng nghe âm thanh của xe trọng hoa trên tán tắt ra mồ hôi lạnh. Tăng thêm người cần phải tìm cho bằng được Vũ Nhi. Vâng. Trình Tổng Quân sau khi đưa Trình Cầm ra khỏi Ninh Vương Phủ, liền thái giả Phi Hy, điền Nhan, Bình Thán đứng ở đó. Thấy hai người bọn họ đi ra ngoài liền lên tiếng hỏi han. Trình tướng quân, ngài vẫn còn vì chuyện của cẩm nhi mà giàu não sao? Khi xưa, trình tướng quân cùng dạ trồng hoa có mối quan hệ rất tốt, nên hảo như không hề thích giao tình với quan hệ với giả phi hy. Nay nhìn thấy với mặt không quan tâm, hỏi han này, hắn liền nghĩ rằng chỉ muốn nhân cơ hội này mà khinh bị trào phúng mình, chỉ lành lùng hư một tiếng. Tử hoàng tử hình như quả lo xa rồi, việc riêng của lão thần không đến phiền tử hoàng tử quan tâm. Nói xong, liền đỡ trình cấm nhấc chân đi về phía trước. Mới đi được vài bước, liền nghe dạ phi hy ở sau người nói. Trình tử quân, bồn hoàng tử có thể chấp được ngươi? Ngươi! Trình tử quân dừng cước bộ, sắc mặt khó coi. Sao phải trình tử quân không tin bồn hoàng tử sao? Trình tử quân này chẳng phải là muốn tìm chỗ dựa phương trái cho cẩm nhi nương tựa hay sao? Giả Phi Bạch không đồng ý, không phải sao? Giả Phi Hy vẽ mặt đắc ý. Trình tường Quân lại trở nên nhìn Giả Phi hi hỏi, ta mong tử giúp lạc thần như thế nào? Giả Phi Hy thần sắc triêu thực chậm rãi nói, Trình tường Quân muốn Giả Phi Bạch giúp nàng như thế nào thì buồn hoàng tử ta có thể giúp nàng như thế ấy. Trình tướng quân nhìn giả phi hi, hắn nào không rõ ý tứ đằng sau cao nói này, khi cần hắn đồng ý đáp ứng, sau này tứ hoàng tử kia sẽ ngay lập tức trở thành con rể của trình gia. Trình tướng quân lúc trước cũng không có xem trọng giả phi hi, một lòng tin tưởng đối với giả trồng hoa, còn đối với giả phi hi thậm chí hắn vô cùng kinh thường. Thật không ngờ lại có một ngày hôm nay muốn giả phi hi giúp bọn hắn. Trình Tường Quân sau đó liền nhớ tới những lời nói lạnh lùng vô tình của Dạ Trọng Hoa. Trong lòng một chút thì niềm tin hy vọng vào Dạ Trọng Hoa cũng không còn. Nhìn Trình Cẩm con gái độc nhất vô nhị của hắn vẫn còn đang hôn mê, trong lòng không khỏi đau xót. Dạ Phi Hi nhìn thái vẻ rối rắm khó khăn trên gương mặt giả nua của Trình Tường Quân liềm tiếp tục nói. "Trình Tường Quân nghĩ như thế nào?" Trình Tường Quân ngẩng đầu lên nhìn Dạ Phi Hi, cắn răng nói, "Ta đồng ý." Dạ Phi Hi khỏe môi rơi lên, quả là cả đã cản câu cái gì hoàng hậu nương nương trong cung tuyển ra tiếng cừm dân sự tức giận đến suýt nữa bộ tóc giả trên đầu kia cũng rơi xuống nàng trừng mắt liếc nhìn tử uyển vẻ mặt không thể tin được tử uyển cẩn thận nói nô tỳ chính xác nghe được như vậy nói rằng tứ hoàng tử mới sáng sớm đã tiến công thành cầu hoàng thượng ban cho trình cầm của nương trở thành sườn phi của ngài ấy hoàng hậu thật là tức đến cực điểm đem chấn tra trên bàn ném xuống đất vỡ trang Những mà nhỏ bắn tung tóe lên tay của Tứ Uyển Vài việt máu nhỏ đỏ thấm trầm rãi rơi xuống Tứ Uyển cũng không dám hẹn răng Cố gắng nén cơn đau của mình Hoàng hậu xin xử Lành lùng nói Cút xuống đi Tứ Uyển như được rút cánh nặng lập tức lui đi ra ngoài Hoàng hậu sắc mặt cực kỳ khó coi Già trồng hoa nãy như đã không cần loại đoàn bà đó Thì lẽ gì phải cả cho dạ phi hi Dựa vào cái gì Lại đi cả cho đứa con trai bạo bối quần an Con tiện nhân trình cấm chết tiệt, quả là đồ không biết liêm sĩ. Cái còn chưa gá thì trong bụng đã có chứa, con lại còn là một đứa con hoang không biết là của ai. Lúc trước vì muốn nổi dùng cô ta để bắt thóp gây kho giấy cho giả trọng hoa, mới nói đứa con đó là của giả trọng hoa. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng cái họa lại đổ hết lên đầu của con trai mình. Nhưng giả phi tại sao lại muốn kết hôn với cô ta, còn muốn trở, te, trở thành sườn phi Hoàng hảo tức giận đến nghiên răng nghiến lợi, đem hết tất cả bình gồm chén sứ ném hết lên sạch sẽ, lúc này mới có thể xả được cơn tức bực bội tức hận trong người. Đầu óc đã thánh tịnh lại, nàng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, Phi Hi là con trai ruột của nàng, nàng biết Phi Hi nếu đã làm việc gì, tất nhiên sẽ có nguyên do mục đích rõ ràng. Nếu hắn đã cùng với Trình tướng Quân thể thân gì đó, nhưng mà nàng không cam lòng, không cam lòng a. Hoàng công tại Lăng Quốc, một mảng hỗn loạn như thế. Bên này dùng Tùy Vân cùng với Ao dương Phú rời khỏi Tây Lăng Quốc. Ao dương Phú trong lòng tỏ ra vô cùng thích chí. Trên xe ngựa, Ao dương Phú không chút khách khí ăn chút điểm tâm mới độ Dung Vân thị đưa cho nàng. Đây là những món ăn ở vùng Giang Nam, Quốc Nam Phong, mang theo một nét đặc trưng của xứ Giang Nam Phong ngọt ngào nhưng lại không ngấy. Ở trong biển đầu lưới đều thích ý vui vẻ nếm đủ hết loại hương vị. Ao Dương Phú ăn rất là vui vẻ, Dung Tùy Vân nửa nằm nửa ngồi tựa trên nguyện tháp, nhìn Ao Dương Phú nhẹ cười rộ lên. Xem ra Thiếu Ngũ rất thích món này. "Ư, còn huynh sao lại không ăn?" Ao Dương Phú cúi đầu tự rót cho mình một chén trà, Ngứng đầu nhìn về phía Dung Tùy Vân, chỉ thấy Dung Tùy Vân nhìn nàng khẽ khẽ lắc đầu, thản nhiên cười. Ao Dương Phú phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt, rất là khó coi, cứ như là đã cố chịu đựng cơn đau thũng khô nào đó. Ao Dương Vũ buông máu điểm tâm trong tay, hỏi: "Huynh làm sao vậy, thân thể không được khỏe sao?" Dương Tử Phân dường như không thèm để ý đến tình trạng của mình chỉ cười cười, nói: "Không có gì, bình cũ." Ao Dương Vũ nhớ lại trước khi lên xe ngựa, Dương Tử Phân sắc mặt cũng khô coi như thế này, hay là hắn bị say xe. Ao Dương Vũ nghĩ vậy liền từ trong ống tay áo lấy một viên thức nhỏ trắng đưa cho hắn. "Uống vào đi, nó có thể giúp tình trạng của huynh lúc này đỡ hơn." Dung Tùy Vân nhận lại thuốc từ tay của ao dân phú tùy ý bỏ vào trong miệng. Dung kiểm tra mà nàng mang đến, không một tia đề phòng, ý cười mang theo một tia tín nhiệm. Tiếng ngũ biết y thuật. Ao dân phú nhìn thấy động tác không chút do dự của dung Tùy Vân, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm thấy hắn tím tiện, tính tưởng mình đến như vậy sao? Nghe được câu hỏi của dung Tùy Vân, ao dân phú không lên tiếng phủ nhận, cũng không thừa nhận. Khỏe môi rơi lên lặng lẽ cười, Huỳnh nếu nhì có gì không thoải mái, cứ nói cho ta biết. Dùng tùy vân uống thuốc, ngay sau đó liền cảm thấy các người thư thái thoải mái hơn rất nhiều. Hắn liền đưa mắt nhìn về phía ao Dương vũ, ánh mắt có phơi phần khâm phục. Từ trước đến nay chưa có một ai có thể chữa được tật xấu này của hắn. Ao Dương vũ rành tay ngồi lột vỏ cam, cột bỏ hết phần, trắng sạch sẽ đi, nhìn bộ dáng nàng bóc vỏ cam, vừa tỉ mỉ vừa đáng yêu. Dung Tùy Vân sắc mặt cũng đã tốt lên không ít. Sau đó hắn vươn tay, đặt quả cam đã được bọc sạch sẽ đó vào trong tay của hắn. Ăn quả cam này đi, cho nhuận họng. Từ sáng đến giờ ta tại huynh cái gì cũng không ăn, cũng khó trách, lại tróng váng như vậy. Dung Tùy Vân nhìn ở dung phú mềm lòng cười. Ừ một tiếng, nhìn lấy quả cam từ tay nàng, tách tép chậm rãi bỏ vào miệng. Vừa mới cắn một ngụm, sắc mặt của hắn ngay lập tức biến đổi. Nhíu nhẹ mày. Áo dân phú nhìn thấy hắn đau khổ như vậy Không khỏi lo lắng hỏi han. Sao vậy sao lại bày ra bộ mặt như vừa ăn phải đục dược thế kia Áo Dương phú vừa nói Vừa đem cam từ trong tay của hắn đặt lại Cầm một máu lên bỏ vào trong miệng Vừa nhai xong cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền ngay lập tức mẽo sẹo đi Chùa qua á Lại dương mắt nhìn thấy một dung tùy đang cười ôn hòa Liền đem quả cam chua đến tháo răng kia ném ra ngoài xe ngựa Quay đèo thầm oạt nói Chua thì thôi đừng có ăn nữa bổ huynh tính không nói với ta sao Đây huynh chờ ta ta sẽ bóc cho huynh quả khác Ao dương phú cúi đầu lại bóc một quả cam khác Do đó chính mình tự tách một máu bỏ vào miệng cảm thấy vì cũng không tẩy Liền mới cẩn thận đưa cho hắn Dung tử vân nhìn thấy đụng tác thật cẩn tròn kia của ao dương phú Liền không nhìn được cười rộ lên Cầm lấy quả cam của ao dương phú đi lên miệng ăn Áo Dương Vũ nhìn Thái ăn hai vài tép tem cam cho đó lại tròn cho hắn vài khối điểm tâm cho hắn Thái hắn lắc lắc đầu Áo Dương Vũ tò mò nhìn hắn Sau một lúc lâu hắn mới nhẹ giọng nói Ta không thích ăn ngọt ao Dương Vũ nghe có chút bất đắc dĩ Bày ra bộ ráng chuyên gia tận tình khuyên bảo Là một người tinh thông về y thuật Ta quyền hình không được phép ăn kiêng Không ăn cái này cái kia cũng không ăn Như vậy sao có thể có sức khỏe được Bây giờ đang ở trên xe nên không thể tự tay làm vài món chô hình ăn nhẹ nên thứ này huynh tính không ăn sao Nói xong ao dung phú liền kiên quyết đem điểm tâm đưa bên miệng của dung tùy phân Trước hết huynh cứ ăn tạm khối điểm tâm này đi về lâm nói đi thêm một đoạn nữa sẽ có một vài quán trọ Từ giờ cho đến lúc đó huynh nếu lại muốn ăn kiêng thì ta đây cũng mật tệ huynh luôn đó dung từ vân nhìn thấy bộ dáng giống như phụ tử khuyên ran học trò của ao dương phú trong mắt không sáu nổi ý cười nàng thật đáng yêu lúc này hắn thật không có cơ tuyệt mở miệng căn khối điểm tâm ao dương phú vừa đưa chậm rãi nhầm nốt xuống ao dương phú thấy hắn bắt đầu ăn điểm tâm liền rót cho hắn một chén nước trà uống chút nước đi cho nhuận họng Ừ dung Tùy vân tiếp tục trầm chấn trả trong tay mỉm cười ngắm nhìn nàng ánh mắt trong suốt lặng lẽ thanh thoát như ôn tuyền xe ngựa vẫn đều đều chạy liên tiếp mấy ngày cuối cùng cũng đến được nam phong quốc đường xa tuy không tính là xa xôi nhưng vì đường đi quá sức này cho nên không chỉ dung Tùy vân cảm thấy mệt mỏi mà ao dương vũ cũng cảm thấy tê rần cả người lúc này ao dương vũ ngồi ở trong xe ngựa nhấc mạnh xe lên trong lòng hồng phấn không thôi đưa mắt quan sát xem xét lãnh thổ nam phong quốc Nam Phong Quốc quả thật sự là một quốc gia vì nhiều màu mỡ, vật tư quốc gia cùng vô cùng phong phú. Người dân sinh sống ăn mặc ở Nam Phong Quốc đều khác hoàn toàn so với Tây lương quốc, trong lòng cho xuất hiện cảm giác cho sót khó tả liền hít sau một hơi. Rút cuộc đã rời ra người đó. nàng nghĩ như vậy xong thì xe ngựa cùng ngay lập tức dừng lại. Dung Tử Vân nhẹ nhàng lên tiếng nói với Âu Dương Phú. Đến rồi! Áo Dương Phú xuống xe ngựa mới phát hiện đây là một biệt viện cực kỳ yên tĩnh. Trái phải đều là rừng trúc rậm rạp xanh tốt rung thật rung lành thoải mái. hoa viên, xe núi, trung điệp tới mắt lịch sự tàu nhá. Dương Tùy Vân được vệ lâm cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, ngồi trên xe lan. Áo Dương Phú tiến lên, chủ động lái khăn, thám đặt cẩn thận lên hai chân của hắn. Dương Tùy Vân cười nhìn nàng. Nơi này là biệt viện của ta, ta đưa nàng vào xem. Ừ, ao dân vũ đi theo phía sau của Dung Tử Vân, chầm rãi thưởng thức. Đi đến trước phòng viện, Dung Tử Vân đột nhiên mở miệng nói. Tiêu ngũ, nàng vẫn chưa có sự tính gì, không bằng ở tạm nơi này đi. Ao dân vũ dịu dàng cười. Dung công tử cứu ta một mạng, tiêu ngũ sao lại tiếp tục làm phiền huynh chữ. Trương Tử Vân nhìn thoáng qua nàng, làn ra trắng nõn dưới ánh mắt trời hiện ra như viên ngọc trai quý hiếm, dưới đáy biển rùng lớn, nụ cười của nàng thanh nhã, đôi mắt bình thản dường như vẫn có chút chứa tình cảm gì. Bất chợt trong lòng lại cảm thấy rầu rĩ khó chịu. Cho dù thể xác của nàng ở đây, nhưng tâm của nàng dường như không ở đây, tim của nàng hướng về nơi đó, không dành cho nơi này, không dành cho một chút gì cho hắn, hắn khẽ cười khổ có rồi, hắn Không dừng lại quan tâm đến nàng quả mức như vậy, chẳng phải là đáng tự hành hạ chính mình sao? Ngày hôm sau, Ao Dương Phú chuẩn bị rời đi đã sáng sớm rồi giường, làm một cái bàn thức ăn cho Dung Tùy Vân. Thế nhưng nàng lúc này về trở về thì mới phát hiện Dung Tùy Vân khạo vị rất nhẹ, lại hay kiêng ăn. Cái này cũng không ăn, cả một ít điển tâm nhẹ, Hàn cũng Không không đụng đúa một chút. Ao Dương Phú suy nghĩ một chút, Liền lắc mình vào trong không gian tùy thân đi đến một con suối nhỏ bắt một ít cả tôm, Con cá vừa vào vườn rau hải chút ít dưa sạch. Tiểu Kỳ lần vừa nhìn thấy ao Dương phú đến, xoay nổi chạy tới. Bày ra vẻ mặt hạnh phúc tươi cười. À, chủ Nhân, sao người lại đến não gì cho ta ăn sao? Ao dân phú nhìn cung được nhẹ nhẹo hai má tròn trễ của hắn. Gần đây càng ngày càng béo rồi nha. Còn ăn cái gì, ta đi đây. Ấy, chủ Nhân! Tiểu quỷ lân uy uy khuất khuất nhìn ao dương phú rồi đi, hai đôi mắt đen lại kia không khỏi buồn bực mà nhớ lại. Ao dương phú làm xong một bàn thức ăn, nghĩ rằng sẽ hợp khẩu vị với hắn. Còn chưa đi tìm dung Tùy vân thì đã nhìn thấy dung thủy vân tự mình đại xe lăn chầm rãi tiến về phía mình. Trên mặt hắn mang theo ý cười. Thật thơm, nghe nói tiêu ngủ từ mình xuống bếp. Ao dương phú tiến lên giúp hắn đại xe đi đến trước bàn ăn, trên mặt cười đến sáng lạng. Bồn cô nương cũng không phải dễ dàng muộn xuống bếp khi nào là xuống đâu, với lại có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của chúng ta cùng ngồi ăn với nhau. ao dương vú ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp hắn cướp thức ăn, cô không để ý đến cảm xúc phức tạp trên gương mặt của dung tử vân lúc này, lại càng không thể cảm nhận được trong lòng của hắn ngoài chua xót ra lại có chút đau đớn cùng mất mát. ao dương Phú cướp vào bát của hắn một ít nấm hương nhỏ. Ăn thế đi lớp này đều do chính tay ao dương phú tự trồng trong vườn cho nên rất sạch sẽ đảm bảo và lại ao dương phú còn tỉ mỉ chế biến qua cho nên mang theo một mùi hương vị rất là đặc biệt lại ném thử canh đậu hũ rau xanh này đi ao dương phú giúp dung tùy vân bốc một bát canh nhỏ đưa cho hắn ăn ăn thử xem dương tùy vân cũng thản nhiên đưa muỗng lên hóp một ngụm sắc mặt của hắn có chút nhễu lại sau đó nghe được ao dương phú cười nói trong canh này ta có cho thêm một ít tôm cùng với trắng cho nên mùi vị vô cùng lạ miệng Huynh xem xem, ta có cho thêm chút cá sẽ khiến canh càng thêm ngọt hơn a. Âu dân phú cấp một ít thịt bỏ vào trong bát của hắn Dương Tùy Vân đưa lên bỏ vào miệng nhìn về phía ao dân phú với ánh mắt ôn hỏa như nước, quen môi mang theo một tia ôn nhu cười yếu ớt tiền ngủ nào món gì ăn cũng rất ngon ta chưa từng thưởng thức qua những món ăn nào có mùi vị mới là thế này vậy thì Huynh ăn nhiều một chút đi A Dương Vũ cười tủm tím, cướp cho hắn nhiều món ăn khác bỏ vào trong bát của vùng Tùy Vân. Có thể khiến cho một người có cái miệng khó chịu cùng với chế độ ăn kiêng này nọ lại cảm thấy ngon miệng Ao Dương Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dương Tùy Vân ngày thường ăn uống rất ghép, một bữa chỉ ăn được một chút mà hôm nay nàng đánh phải buộc hắn ăn hết một bát cơm to cùng với một mớ đồ ăn nàng cướp cho hắn. Ao Dương Vũ thấy hắn chăm sóc, chăm chú như vậy liền hài lòng an tâm đứng lên nói. Dung thất khoảng thời gian này cảm ơn Huỳnh đã quan tâm chăm sóc cho ta nếu như có một ngày Dung thất Huỳnh làm sao vậy Áo Dương phủ vừa định đứng lên cáo từ rời đi Thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của Dung Tùy Vân Trên trán đồ mồ hôi sắc mặt thì đen lại trông rất khó chịu Tay của hắn đưa lên ôm chặt ngực mình hô hấp dần dập Dường như ngay cả nói chuyện cũng là một việc khó khăn với hắn lúc này Ở Dương Vũ biết sức khỏe của Dương Tuy Vân không tốt, nhưng chưa bao giờ trải qua tình trạng khủng hoảng như thế này của hắn. Hắn Quân mình lại trên xe lan, khuôn mặt đều khó chịu phàn vẹo, môi mõm bắt đầu tái nhợt. Chu Tử, Chu Tử. Vệ Lâm Vân đứng ở bên ngoài canh cửa nghe được âm thanh vui vẻ bên trong, trong lòng rất là vui mừng. Hắn chưa bao giờ thấy Chu Tử của hắn lại thoải mái nói chuyện như thế bao giờ, lại còn ăn được rất nhiều thứ. Rồi đột nhiên, hắn nghe được âm thanh của ao Dương phú, liền vội vàng chạy vào thì đã thấy Dung Tùy Vân có rút người lại. Nôn khan nhưng lại không nôn ra được. Hắn lo lắng nhìn Dung Tùy Vân, đột nhiên nhìn đến miếng thịt bò trên bàn, không khỏi le lên. chủ Tử, ngài biết mình không thể ăn. Dung Tùy Vân trên trán đồ mồ hôi lạnh, lanh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nung đậm. Vệ lâm còn chưa kịp nói hết cao liền im bắt, có chút khó hiểu nhìn chữ Tử hắn. Chủ tử ngài ấy biết rõ bản thân mình không thể ăn được nhưng lại cố tình. Ngài ấy đây là muộn. về lâm bài ra bộ mặt bất đắc gì, sau đó cũng chỉ biết hướng về phía ngoài cửa hô to. Đại phu, mau gọi đại phu đến đây. Áo dương phu trong lòng giật mình, nhìn thấy tình trạng khẩn cấp của dương tử vân. Tim đau thắt từng cơn, hoặc có thể cơ tim bị tắc nghẽn hay đại loại là gì đó, tóm lại tình huống trước mắt này là cực kỳ nghiêm trọng. Ao Dương Vũ bình tĩnh ngồi sống trước mặt của Dương Tử Vân Đen tay của hắn từ trong khăn thảm trên chân ra Hai tay đặt lên mặt cổ tay của hắn Nàng trầm tĩnh một lúc lao Mai khẽ nhịu lên tiếng hỏi Bình thường huynh ấy ăn được những gì Vệ lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc Liền nhịn không được nói Cũng không nhiều lắm Vì dạ dày của chữ tứ vốn rất nhỏ Chỉ cần không ăn Vệ lâm Dương Tử Vân lạnh lùng buông một tiếng Rõ ràng lời nói vẫn thần nhiên bình thường không có ngờ khí gì, nhưng lại khiến cho Vệ Lâm không tự chú được kính sợ. Âu Dương Vũ lúc này mới hiểu ra được chuyện gì, quét mắt nhìn đống thức ăn trên bàn. Khuynh ái không thể ăn được cả tôm. Vệ Lâm cúi đầu im lặng không nói câu nào. Âu Dương Vũ trên mặt bất đắc dĩ hiện lên một tia ai nấy. mới vừa rồi rõ ràng trên mặt của Dung Thất có chút do dự chân trừ, nhưng vì nàng nghĩ hắn muốn ăn kiêng, cho nên còn buộc hắn phải ăn nhiều thứ này thứ nọ. Còn ngồi cao hâng giả huân hắn cái này, gì mà ăn nhiều thịt bò rất tốt cho sức khỏe, để bộ sông kháng. À, lúc này nàng thật sự hấn bản thân mình mà. Ngoài việc bị dị ứng với cá tôm ra, ao dương vũ còn phát hiện ra trong cơ thể của hắn có một luồng khí lạnh bức người. Nàng cẩn thận xem xét. Dung thất, trong cơ thể của huynh còn có độc chưa tan đi phải không? Vâng vâng, vậy lầm trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Mười năm trước, chủ tử đã bị trúng độc hôn mê 10 ngày, may mắn đã được cứu sống, chỉ có điều từ đó về sau, hai chân của chủ tử không thể đi lại được nữa, còn hay đột ngột phát bệnh. Vậy có biết loại độc đó là gì không? Không biết, có điều tất cả các đại phu đều nói, đây là loại độc mãn tính, dần dần ăn sâu vào trong cơ thể, không ít đại phu đều nói bệnh này không thể nào trị tận gốc được, chỉ có thể trị liệu lâu dài cầm cự độc phát tác. Vệ lâm vừa nói ái mắt cũng sưng sốt nhìn ra ngoài. Đại phu sao đến bây giờ vẫn chưa tới. Loại độc mắn tính sao? Ao Dân Phú cũng không thể đảm bảo xác định được bản thân mình có đủ năng lực để điều trị tẩn cúc, độc này cho hắn hay không. Nhưng trước mắt vẫn cứ ngăn độc trong người của hắn tung hoành. Trước hết, người cứ đỡ huynh ái lên giường, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vệ lâm trên mặt không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn dựa theo sự sắp xếp của Âu Dân Phú đem dương tử vân xìu lên giường hắn làm bộ mặt nghiêm túc nói dương tiểu thư nếu có thể cứu chứa cho bình của chủ tử tự nhân nguyện làm trâu làm ngựa bảo đáp cô nương Âu dương vũ thản nhiên nói ta cần người làm trâu làm ngựa cho ta để làm cái gì chủ tử người đã cứu ta một mạng này ta giúp hắn chữa bình thì có gì phải khó xử người cứ yên tâm ra ngoài chờ tin tức của ta Âu dương vũ từ trong không gian lại ra Mây điện tâm đo ra để ghi lại những thay đổi của dòng điện trong tim, từ đó có thể xác định được liệu hắn có mắc bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim vân vân. Sau khi đo lượng kiểm tra kỹ lưỡng mới phát hiện ra hắn chỉ mắc bệnh có thất mạch vắng, còn chưa đến mức nhồi máu cơ tim. Mây của nàng lập tức dẫn ra thoăn chút yên tâm. Nếu như chút thức ăn của nàng khiến cho Dương thủy Vân mất mạng thì nàng quả thật là đã phạm Tội đáng tự hân. Âu Dân Phú vừa mới cất lại máy điện, tâm đồ thì đã thấy dùng tùy vân vẽ mặt vẫn như cú, thống khổ đeo đớn, lo lắng trong lòng lại bắt đầu nổi lên. Bình thường bệnh này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng triệu trần đau tức ngực. Đôi khi kèm theo khó thở sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt cũng như công việc của hắn. Nếu như cứ tiếp tục không chữa trị kịp thời, bệnh của hắn chắc chắn sẽ dễ dàng dẫn đến tắc nghẽn mạch tim. Thuốc của tiêu kỳ lần lúc trước đều chế hầu như không thể chữa trị dứt điểm loại, bệnh này của dùng tùy vân Vốn nàng đánh truyền nước bền cho hắn, chỉ có điều độc, trong người của hắn vẫn chưa được thanh lọc hoàn toàn. Và lại thể chất của hắn vừa không ổn lại yếu ớt, không thể tùy tiện đem kim tiêm dấn thứ gì đó vào người của hắn. Ôi dòng vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong lòng lại ra một chiếc bọc nhỏ màu đen, bột ra bên trong chính là những chiếc kim cơm chiêu lớn nhò đủ lại điều trị chống cứu trong các bệnh tim do tổn thương thực thể hay là cơ năng có điều làm giảm nhẹ triệu chứng và tăng cường chức năng tim mạch. Dương vụ lại ra một cây châm ngắn, châm ngay huyệt tâm dù trên cổ hắn. Cột sống từ nằm ở trước ngạt hán, sau đó là ở lưng. Châm kim tại một điểm cách huyệt 2 mm về phía ngoài tạo thành một góc độ 450 với ra mặt Hướng mũi kim về phía lưng giữa. Được nửa ngày, liên thái sắc mặt của Dương Tùy Phân có chút tiến triển có chiều đau đớn đã có chút xem xuống, hô hấp dồn dập cũng đã bắt đầu bình thường trở lại. Áo Dương Phú lúc này mới nhẹ nhòm thở dài một hơi. Vệ lâm vào lúc này mới đưa tên đại phu vào, tên đại phu sau khi bắt mạch cổ tay song liền, cười nói. Công tử đã qua cơn nguy kịch, mọi người xin đừng quá lo lắng. Vệ lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến đại phu ra khỏi cổng, quay đầu đưa mắt nhìn về phía Áo Dương Phú đáy mắt, giờ chỉ là sự ngưỡng mộ cùng cơm dung tùy Vân giờ phút này thần trì đã khôi phục được một ít thần sắc có lẽ vẫn còn mơ màng ao dương vũ đang chuẩn bị đứng dậy thì hắn lại đột nhiên giữ chặt lấy tay của ao dương phú tân đầu ngón tay lành lèo tái nhợt nắm chặt không có ý định buông tiêu ngủ ta không thoải mái là ta không tốt ao dương vũ cúi đầu xin lỗi dung tùy Vân còn chưa kịp trả lời thì hắn liền một lần nữa hôn mê sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều hắn mạnh mẽ chặt chẽ nắm lấy tay của nàng không buông Âu Dương Phú kéo tay của hắn ra vài lần nhưng đều không thành công. Nhìn thấy khuôn mặt tùy tị có chút thùng hào nhưng vẫn còn tái nhợt của hắn, không khỏi đau lòng liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Dương Tùy Vân mơ màng ngủ một lát sau liền thấp giọng nói: lạnh. Âu Dương Phú nghe vậy liền gọi người mang cho hắn hai chiếc chân ấm đập lên người hắn. Một lát sau lại nghe hắn nói nóng. Lúc này nàng mới phát hiện ra sắc mặt của Dương Tùy Vân đỏ bừng, nóng bỏng, đôi môi khô khốc đều bị nứt nẻ cả đi. Vệ lâm sau khi tiến thầy phu đi, liền vào phòng thái Dương Tùy Vân gặp phải tình trạng như vậy, liền tin tưởng nhìn ao Dương Phú. Dương Cô Nương tiếp theo phải làm sao bây giờ? Có thể là độc còn lại trong người hắn lại vết tác. Ao Dương Phú trong lòng không khỏi càng thêm ái náy. Nàng cùng Dương Tùy Vân ở chung nhiều ngày như vậy, ngoài việc chỉ thấy hắn sức khỏe có chút suy yếu cùng với việc hắn kiêng ăn ra, nàng chưa bao giờ biết hắn lại có thể mắc bệnh nhiều nhiều đau đớn đến như vậy. Nhưng khi nàng làm thức ăn cho hắn, hắn không một chút từ chối, nghe theo nàng, lại còn không phản ứng gì khi nhìn thấy những món đó. Khiến cho hắn vừa ăn xong, tìm lại đau thắt, độc còn dư lại trong người đã bắt đầu bốc phát. áo Dương Phú rất nhanh viết đơn thuốc đưa cho Vệ Lâm nói. Náo chút thuốc này đi, phải nhanh lên. Vâng, Vệ Lâm tiếp nhận phương thuốc trên tay của áo Dương Phú, sau đó tẩy thịt nhanh ra ngoài. Vệ Lâm dùng tốc độ nhanh nhất của mình chỉ trong vòng nửa tiếng, một bát thuốc nhỏ đã được đến đếm trước mặt của Âu Dương Phủ. Âu Dương Phủ cầm lấy nhẹ nhàng bọn thuốc cho Dương Tuy Vân, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài. Vệ Lâm thấy Dương Tuy Vân lại tiếp tục ngủ trên mặt có chút vui mừng. Dương cô nương, y thật của cô nương thật là cao siêu. Trước kia đục trong người của chủ tử cũng thường hay phát tác, nhưng không khống chế được nhanh như hôm nay. Còn nói như vậy, tất cả đều là lỗi của ta. Âu Dương Phủ thấp giọng nói. Bây giờ ta chỉ có thể tạm thời không chế đục trong người của huynh ái lại bộc phát mà thôi. Lúc này người hãy giúp huynh ái tắm rửa sạch sẽ. Huynh ái mới vừa rồi phát nóng nên khắp người toàn mồ hôi ấm ướt khó chịu sẽ khiến huynh ái không được thoải mái. Vâng, dương cô nương, nếu cô nương không tiếp tục ở lại đây, phải sức khỏe của chủ tử ư? Áo dông rú xoa xoa trán đầy mồ hôi. Thôi được rồi, ta sẽ tạm thời ở đây tận lực giúp huynh ấy chữa trị hết chất độc còn dư trong người. Có điều ta chỉ có thể nắm chắc được 50% thành công trong việc điều trị cho huynh ấy Hơn nữa độc này có một chút khó giải quyết Cũng không phải có thể một sớm một chiều chứa khỏi được Chỉ cần cô nương có thể giúp lòng hết sức như vậy Vệ lâm vô cùng cảm kích Vệ lầm trên mặt kích động vô cùng Thái y trong cung đều nói Dùng tùy vân trụ tự hắn trong cơ thể vẫn còn độc trong người không thể trị tận cốt Hắn chỉ ra sợ rằng trụ trừ của hắn Nhiều nhất chỉ có thể sống lao thêm 10 năm nữa Mà nay, Ao Dương Vũ lại có thể nắm chắc được 50% thành công. Ao Dương Vũ cầm mãi viên thuốc, bổ đưa cho Dương Tùy Vân uống vào. Thế nhưng, vẫn không có chút hiệu quả gì. Vì thế, Ao Dương Vũ thừa xịp không có người chú ý, vùng trộm dùng ống tiêm, rút một ít máu của hắn vào không gian kiểm tra làm vài xét nghiệm cho đến khi có kết quả, nàng lúc đó mới nghĩ cách. Dương Tùy Vân đã nhiều ngày được Ao Dương Vũ bên cạnh chưa cố chăm sóc ngày đêm nên sắc mặt cũng đã trở nên tốt lên rất nhiều. Áo Dương Vũ mỗi ngày đều theo dõi bình tĩnh, gây đơn thuốc cho hắn liên tục 5 ngày sau. Hắn đã có thể ngồi lên xe lăn, ra ngoài trời hóng gió thương giãn. Áo Dương Vũ nhìn thấy sắc mặt của hắn đã hồng hào tốt hơn dạo trước, liền nhẹ nhàng thở vào một hơi nhẹ nhóm. Bệnh này quả thật kinh khổng a. Nàng đã phải chứng kiến nhiều người mắc phải căn bệnh này. Nhưng chỉ là khi đỡ mặt với một bệnh nhân nam, gây yếu, đột ngột phát bệnh mà nguyên nhân chính là do nàng gây ra. trong lòng dường như chịu phải áp lực nặng nề. Nàng cười nói mày là huynh không có chuyện gì xảy ra Nếu không xa sẽ trở thành tội phạm mất Dương Tuy Vân trong mắt chỉ có chút ái náy Nhưng trong lòng loại loại lên một nỗi niềm vui sướng khó ai phát hiện được Là ta không tốt Nếu như ta không tham ăn Thì sẽ không phải làm phiền tiểu ngũ chăm sóc ta như vậy Mày ngay gần đây Tiểu ngủ vật vả cho nàng rồi Ao dương vũ đang định lên tiếng nói gì đó Thì đã thấy về lâm tiến vào bầm bò nói Trước tử, bùi lão tương quân đến tìm ngài chơi cờ. Dung Thủy Vân cao đầu nhìn thoáng qua ao Dương Phú, giống như đang hỏi ý kiến của nàng xem có đồng ý hay không. Tiêu ngủ, bùi lão đầu đến tìm ta đánh cờ, nàng có muốn đến xem không? ao Dương Phú phản vất trong thái ánh mắt mong chờ của Dung Thủy Vân lên tiếng ư. ao Dương Phú đối với Nam Phong Quốc cũng có chút hiểu biết. Bùi lão tương quân theo như nàng biết đó là một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường chiến công vang dội. Hàng quân vô cùng ai hùng trong lòng đột nhiên nhớ lại đến phong thái của hắn cách làm việc của hắn rồi đột nhiên nhớ lại đến cương mặt đầy kiêu ngạo đầy khỉ chất của hắn Âu dương Phú đã sớm đoán ra được thân phần của Dung Tùy Vân không phải là một người bình thường cho nên đối với việc phán kết giao thêm một bằng hữu như vậy cũng không phải là một chuyện đáng kinh ngạc Nàng liền phụ giúp Dung Tùy Vân Đại Giai Lan đi về phía Hoa Phiên vừa đến nơi đã thấy một người ước chừng đã được 50 tuổi Hàng Rau Hoa rầm kia cũng hầu như không có ảnh hưởng nhiều đến tinh thần khí thế của hắn. Ông ta đang ngồi uống trà khi nhìn thấy dương tùy vân, thì trong mắt ngay lập tức sáng lên. À thất à, tư tử này thật là khiến cho lão già ta đây phải chất vất vả. À. Mới vừa nghe tin cao cho về thì lại nghe nói cao bị bì bình. Bây giờ lão già ta mới được nhìn thấy cậu A. Lão già này nếu không phải, ta đã tìm hiểu qua sơ. Thì hắn lúc này sẽ cảm thấy lá đào này là một người đần độn vô vị ao Dương Phú cuối đầu khẽ nói với Dương Tử Vân Dương Tử Vân nghe xong chỉ biết cười trừ Nàng đúng là từ tước đến nay Chỉ có nàng là người đầu tiên phản ông ta như thế thôi Lúc này ao Dương Vũ mới chú ý đến Đứng bên cạnh của bùi tiên sinh này Còn có một gã nam tử tư tướng mạo tuấn mỹ dáng người cao ráo với bộ y phục màu ráng khoác bên ngoài Bộ áo bào Trung vô cùng tiêu soái Bên môi của hắn có rơi lên một chút ý cười như không Áo Dương Phú phụ giúp Dương Tử Vân chậm rãi đến gần. Dương Tử Vân khẽ nợ nụ cười thành thiện. Quay đào nói với ao Dương Phú, tiêu ngũ đây là bùi lão tương quân, đứng ở bên cạnh ông ấy tránh là cháu của lão, bùi liễu. ao Dương Phú cũng nhẹ nhàng lịch sự lễ phép cười, tự động bảo danh, bùi lão tương quân, bùi công tử, tiêu nữ tên là Dương Ngũ. Bùi liễu giơ đôi tay hẹp dài như lã liễu nhìn thoáng qua Áo Dương Phú. Điện thái phi nữ tử trước mắt hắn, nói là dung nhan tuyệt sắc, trên mặt kia nhẹ cười, cười tươi cười, còn không mang theo một tia lẫy lòng đỉnh hót. Dung tử vân bình thường không bao giờ hàm mê sắc đẹp, bên người mình cũng không có một nha đầu nào. Này lại cho phép một người con gái tên Dương Ngũ, được phép đứng bên cạnh hắn hao hạ, đúng là một cô gái khác biệt. Bùi liệu cũng không hề để ý, nhiều từ trong tay, cẩn thận lại ra chiếc hòm đựng cờ vây. Bùi Lào Tương Quân vốn rất mê đánh cờ cho nên rất yêu quý hai hòm đứng này. Đây chính là tác phẩm mà hẳn đã dành rất nhiều thời gian công sức để tạo ra. Mỗi một quần trắng đều được tác từ ngọc trên nhắn trông rất tỉ mỉ. Quân trắng thì trông như ánh sáng trong suốt, còn quân đen thì lại được làm từ những phiền ngọt trai đen hiểm quý cầm vào tay liền có cảm giác bóng loáng loành lẽo. Bùi Tương Quân trên mặt tươi cười. A Thách mấy ngày gần đây ta đã học được vài chiêu, hôm nay nhất định phải sử dụng hết toàn bộ trí đánh bại tiểu tử ngươi, không còn đường lui. Bùi tướng quân dùng hết kỳ thế bao nhiêu năm chinh chiến trên xa trường của mình để quyết đấu một phen khiến cho Dương Tùy Vân chỉ biết cười trừ. Ở dân phủ đứng bên cạnh Dương Tùy Vân cũng cảm thấy có chút hứng thú với bản thách đáo này. Cầm kỳ thi họa là bốn bộ môn nghệ thuần văn hóa ở cổ xưa. Trong đó, kỳ chính là chỉ về vi kỳ có nghĩa là cờ vây. nếu như cờ tướng và cờ vua đều là một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt quân tướng hay là vua thì chỉ cần diệt được quân đó thôi thì tất cả còn lại sẽ sụp đổ hoàn toàn. cờ tướng và cờ vua nhắm vào một quân duy nhất nên hoa lại cờ mang tính chiến tranh, tính hủy diệt rất cao. tất cả các quân hai bên đều tìm cách an quân càng nhiều càng tốt mà không hề để ý tới chỗ lãnh thổ đất đai. sự đối kháng trên bàn cờ tướng, cờ vua là một mất một còn, không hề có sự khoan nhường cờ vay thì lại hoàn toàn khác. Cầu vay có một mục tiêu tối thường là duy nhất là chiếm được đất càng rộng càng tốt. Bắt quân cũng rất cần nhưng luôn là chuyện thứ yếu. Nếu so với cờ tướng, vua chỉ có 32 quân và 64 ô để hoạt động thì người chơi cờ phải có sự tính toán cực kỳ sâu xa mới có thể điều khiển hết 361 quân trên một diện tốc rộng cấp 5 lần. Điều đó giải thích vì sao người chơi cờ vây phải tính trước rất nhiều nước, không chỉ là một đám quân mà cả cho chục đám quân xen kẽ rất phức tạp trên bàn cờ. óc tấn tượng trong cờ vây là rất lớn. Bùi lão tương quân trong khi chơi cờ, lúc mềm như gió, lúc mạnh mẽ vang rội, thận trọng. Lại nhìn thấy quân cờ của Dung Tuy Vân bị quân của mình bao vây, thẳng sắc có chút bực thạc dĩ. Tay bắt chặt nắm thành quyền, đặt bên miệng hò khụ một tiếng. Dung Tuy Vân dường như không hề để ý đến. Vẫn với thái độ điểm tính thoải mái, cũng không có biểu hiện hối hần vì nước đi của mình bị thất thủ. Bùi lão tương quân lại cúi đầu ho khăn vài tiếng, cười nói À thất, ta thấy tiểu tử người nên nhận thua đi. Dương tử vân có chút vút cảm cũng không nhìn hắn, nâng tay nhẹ nhàng đặt một quân cờ lên bàn cờ. Bùi lão tương quân từ khuôn mặt tươi cười nhất thở đơ cứng lại, chỉ trong nháy mắt, hắn đã mất gần nửa giang sơn của mình. Hắn không khỏi vốn đùi nói Sao vậy? Sao có thể như vậy được? Bùi Liễu đứng hô một bên, xem trận cờ vay đến cây gắt cây cẩn này, đôi môi xinh đẹp kia khẽ còn lên ý cười kính nể. Ông à, kỹ thuật của ông còn chưa sánh kịp với Dương cúng tử đau, ông vẫn nên nhận thua quay về mà tiếp tục luyện thêm mái chiêu nữa đi. Bùi Lão Tăng Quân tức giận trợn mắt nhìn Bùi Liễu, vừa định mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy trước ngực trần có thắt lại, máu trong người đột nhiên trào lên, ức chế không được ho khan vài tiếng. Bùi liệu nhìn thấy bùi tương quân mặt mày biến sắc, ho khan không dứt, Liền vội vàng từ trong lòng lại thuốc ra nhưng khi đưa tay vào thì đột nhiên nhỡ ra một chuyện quan trọng, lòng hoáng loạn, nói Nguy rồi, ta quên mang thuốc theo rồi. Bùi lão tương quân hoa khan vẫn không dứt, lại khoác tay về phía bùi liệu ý bảo rằng hắn không có chuyện gì. Bùi liệu lúc này dường như không thể bình tĩnh hơn nữa, chân rán thoát đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuần mỹ mang theo vẻ hoang sợ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu cứ như vậy ông ai sẽ lại ra chuyện mất Dương tử vấn sắc mặt có chút sức ruột, bệnh của bùi tướng quân hắn đương nhiên hiểu rõ là bệnh cũ lao năm tái phát Nếu như không trị liệu sớm, do rằng bản thân lao ái tuổi cao sức yếu không thể chịu nối Nghĩ phải liền kêu, vệ lâm nhanh đi tìm trường thái y đến đây Ngoài ra phải người đến phủ của bùi tướng quân lại thuốc mang đến đây, nhanh đi về nhanh Vệ Lâm nhận lệnh lập tức đi nhanh vào ra ngoài. Bùi Lão tướng quân lúc này mạnh mẽ ho khan rồi một ngụm mỏ tươi sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Bùi Liễu dường như gắt gao đến độ không thể kiên nhẫn được nữa. Ông à, ông làm sao vậy? Ông à. Dương Tuỳ Vân cũng muốn từ mình lăn xe đến xem tình hình thế nào thì đã thấy Âu Dương Phú dưới xe lăn của hắn. thật ra Âu Dương Phù vốn không muốn bộc lộ tài năng của bản thân ra. Nhưng mạng người quan trọng hơn, lại nhìn thấy dáng vẻ xuất ruột của Dương từ Vân, liền nhìn không được vườn tay dư lấy bà vai của hắn từ mình tiến lên phía trước. Ngọn tay thân giản nhẹ nhàng khoát lên mạch cổ của Bùi lão Tương Quân, tinh tệ đánh giá xem xét. Bùi Liều nhìn thấy tư thái của A Dương Phú, trong lòng có chút vui vẻ, nhìn không được nói. Cô nương cũng biết y thuật. A Dương Phú lúc này chỉ nhíu mày. Vì bệnh đã tịch lũy lao năm nên có chút phiền phức. Ao Dương Phú quất đán ngưỡng đào lên nói với Bùi Liễu, dìu bùi tướng quân vào trong phòng đi. Trong tiềm thức của Bùi Liễu, nghĩ rằng chỉ có những vị thái y trong công mới có học thức cao về y thuật. Nếu như không xảy ra một mản lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng vị nữ tử trước mắt lại là một người tinh thông y thuật. Vì mọi chuyện trở nên cấp gáp, Ao Dương Phú nói nói cái gì, hắn vội vàng nghe theo. Âu Dương Vũ từ trong lòng lại ra bao châm cứu, cởi y phục bên ngoài của lão tương quân, tìm vị trí ngay trước ngực, hạ tay châm kim. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, nghiêm tốc, động tác phương pháp châm cứu của nàng vô cùng thành thạo, vị trí của huyết vị châm xuống cực chuẩn. Bùi liễu thái phương pháp sử dụng châm cứu của Âu Dương Vũ không giống với phương pháp của các vị, thái y trị liệu thường hay lui tới, trên mặt có chút lo lắng. Vua định tiến lên ngăn cản, thì đột nhiên dung tùy phân ngồi ở bên cạnh vội kéo Liễu cậu không cần xuất ruột, ta tin tưởng tiêu ngũ. có thể kéo hắn lên từ tay của diêm phương nhanh như vậy, đương nhiên hắn tin tưởng tuyệt đối vào ý thuật của nàng. ở trong phủ công chiếu cho bùi tướng quân được một canh giờ, sắc mặt hiện lên một chút rủ rủ, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. nàng vừa đứng dậy thì đã thấy trước mặt mình có chiếc khăn tay, dùng tủy vân đưa tay lên, đôi mắt trong suốt thần sắc như hòa. tiêu ngũ, nàng cầm lao đi. Âu Dương phú cầm lại khăn từ trong tay của hắn, mà bên kia, bùi liều đã nhanh chóng đi đến bên giường, phát hiện bùi Lão tương quân đột nhiên họ khăn ra một cụm máu đen. Ông, bùi liều hắng sợ, tầng sợi dây thần kinh như buộc chặt lại với nhau, hắn quay đầu phấn nộ nhìn Âu dân phú, âm thanh có chút sắc bén. Xem cô chứa trị lung tung thế nào, để ông nội của ta bây giờ có chút không tốt lên. Âu Dương Vũ thản nhiên nước mắt nhìn hắn, còn chưa kịp lên tiếng giáo huấn hắn vài cao thì đã thấy bùi tướng quân từ từ ngồi dậy, thần xác cũng tốt lên rất nhiều. Bùi liễu, chớ có vô lễ? Bùi tướng quân, bây giờ ông cảm giác như thế nào? Lão chỉ cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái dễ chịu. Bùi lão tướng quân ha ha cười rộ lên, chỉ cảm thấy sức khỏe của bản thân mình đã tốt lên rất nhiều. Bùi liễu nghe được bùi lão Tương quân nói như thế liền cảm thấy có lỗi với Âu Dương Vũ thật xin lỗi, Dương Cô Nương, ta, chỉ vì thấy ông nội lại hốc ra máu quá lo lắng mà, ta. Không sao, việc này cũng là chuyện thường tình thôi. Ao Dương Phú thần sắc thật nhiên, cũng không tỏ vẻ tức giận. Ao Dương Phú lại hết tất cả kim châm trên người của Bùi Lão Tương Quân rút ra hỏi. mà muội hỏi một câu, Bùi Tương Quân, năm trước, ngực đã từng chịu qua tổn thương. Bùi Lão Tương Quân liền ngồi ngẫm nghĩ lại hồi tưởng năm đó, không khỏi tựa dài nói. Khi đó... Là vào mùa đông trời rã rét, lão tham gia chiến chiến vô ý bị kiếm của đối phương đâm trúng trước ngực. Mặc dù lão rất may mắn được cứu một mạng, nhưng từ đó về sau, lão đều cảm thấy trước ngực đều lạnh lẻ lẽo đau đớn. Lúc ấy, lão không còn hút hoài nghi chỉ là nghĩ rằng do tuổi già sức yếu. Nhưng dần dần lão bắt đầu xuất hiện ho khan. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng, mấy tháng gần đây dường như lão ho khan không dứt. Mười năm sau, lão cũng đã tìm mời được không ít tái y. Các vị rung, rung uống không ít bao nhiêu là thuốc nhưng cũng không có thấy hiệu quả thần vất vả mới tìm được một phương thuốc hữu hiệu có điều lão không được phép ăn nhiều này nọ cho nên một thời gian sau cơ thể của lão ngày một suy nhược do đó lão thấy không ổn liền ngừng uống thuốc đó sau đó lại dưỡng sức một thời gian dài mới dần dần hồi phục nói tới đây bùi tương quân lại che miệng ho khan vài tiếng. Chỉ có điều, bình ho khan của lão vẫn cứ như cú không thể chữa khỏi, mỗi ngày ho, mỗi đêm ho, cứ như vậy cũng đã thành thói quen rồi. ai Nói xong, hắn thở dài một hơi thật mạnh. Bùi liều cũng đột nhiên sáng mắt lên, trên mắt lộ ra một tia hy vọng hỏi. Dương cô nương y thuật cao mình như vậy, liệu rằng có biện pháp cứu chứa được bình này không? Ở dương vụ nghe sau triệu chứng của Bùi Lão Tương Quân mô tả, kết hợp với chuẩn đán của nàng dường như theo quan sát của nàng vừa rồi về cơ bản đã đoán ra phần được là do Bùi Lão Tương Quân lúc trước bị ngoài thương nên mắc phải hen xuyến vế quản. Hơn nữa, vì còn không thể thích nghi với sự thay đổi của thời tiết rã lạnh nên bị hàn khí xâm nhập đến việc Lão bừng Hay thường xuyên bị ho khan lúc sáng sớm lẫn cả đêm. Nếu như bệnh này không phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến việc mắc phải cơn ho ác tính, khó thở, trầm trọng, có khi là ngừng thở, tím tái, huyết áp, hấp, dẫn đến tử vong. Ao Dương Phú thật không nghĩ rằng việc quyết định chọn Nam Phong Quốc làm điểm trốn chạy lại vướng phải nhiều phiền phức như thế này. Trần quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mong chờ cùng tin tưởng của Dương Tùy Vân nhìn nàng. Đống là nàng nên thay đổi chú ý của mình thì hơn. Rập ngâm một lúc lao rồi nói. Bùi lão tương Quân, bệnh này của ông có chút khó khăn, nhưng vẫn có một phương pháp có thể thử một lần, chỉ có điều phải cần thời gian. Vậy sao? Có hy vọng sao? Bùi lão tương Quân lộ ra một bộ mặt không thể tin được nhìn Ao Dương Phú, đất mặt mừng rỡ như điên. Cho dù cần bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, Bùi lão ta đều nguyện ý. Ao Dương Phú nhật nhạt cười nói, đều là bằng hứa của Dương công tử, tiểu ngú nguyện hết sức thử một lần. Vào chính lúc này, Dung Tùy Vân đã mời thấy y đến. Hắn vừa rồi nghe được bùi lão tướng quân phát bệnh, mới vội vàng chạy bán sống bắn chết đến đây, nhưng vừa tới nơi thì đã thấy bùi lão tương quân sắc mặt lúc này thật sự rất tốt. Hắn dường như không tin chuyện xảy ra trước mắt, liền chạy đến chuẩn mặt cổ tay, trên mặt có chút kinh hỉ. Vị nào thật sự đã cứu bài lão tướng quân một mạng A, nếu như châm chế chỉ sợ là hậu quả không thể lường chưa được. Bùi liễu vẫn còn đừng ngảy ngốc của đó chưa kịp làm gì để tàn lỗi với Âu dương phú, thì nghe được nàng nói rằng có biện pháp chữa trị cho bùi tướng quân, nên ấn tượng đối với nàng ngày lúc càng tăng lên, có phần cơm phục. Người đó chính là Dương Cô Nương. Trường Thái Y nhìn lại phát hiện ra trước mắt mình là một vị nữ tử. Tuy trong lòng có chút không thể tin được, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia lễ phục. Dương Cô Nương, về sau nếu như rảnh rối, Lạ Phu có thể xin cô nương chỉ giáo vài điều về y thuật rồi. Ao Dương Vũ đáp lễ lại nói, Ngài quá khiêm tốn rồi. Bùi Liễu trong lòng âm thầm sợ hải than. Trường Thái Y được mình dành là đệ nhất thần y của đất Nam Phong Quốc, thế nhưng ngay cả Hán cũng đều bội phục vị cô nương Ao Dương Vũ này. Lại còn xin nàng chỉ giáo và điểm. Nàng quá thật là một cô gái thú vị. Cuối cùng bùi lão tương quân bình an vô sự trở về phủ. Lúc gần đi, bùi Liễu khẽ đưa mắt đầy thâm ý nhìn Ao Dương Vũ. Bùi lão tương quân sau khi trở về vì muốn báo đáp ao dương phú mà ngày hôm sau lên xa người đưa đến rất nhiều là trao báo vàng bạc để tạch lễ. Ao dương phú nhìn đống hòm châu báo kia có chút giật mình, cũng không có ý định nhận. Tuy nhưng dung tùy Vân lại thay nạn nhận, trên mặt tao nhã cười yếu ớt. Nàng đáng được nhật, nàng cũng biết bùi lão tương quân vì chữa bệnh này mà đã phải bỏ ra biết bao nhiêu là ngân lượng, nay nhận một ít tấm lòng này của lão ấy thì có gì nàng phải từ chối. Âu Dương Vũ nghe Dương Tử Vân nói vậy, liền nghi kế cống tốt nhưng không ngờ sang đến ngày thứ hai. Bùi lão tiên sinh lại mang theo phu nhân, cùng người cháu của mình lại một lần nữa đến phủ hỏi thăm, khiến cho Âu Dương Vũ có ý định muốn chạy khỏi nơi này thật ra. Phu nhân của bồi tướng quân vừa thấy Âu Dương Vũ ngay lập tức tỏ ra thân thiết nắm lấy tay của Âu Dương Vũ nói. Bình tĩnh ông lão nhà ta từ nay còn phải làm phiền cô nương. Âu Dương Vũ sự dàng cười yếu ớt. Phu nhân khách khí. Phụ nhân nghe thấy vậy cũng vui vẻ kéo tay ao dương phú nói đủ thứ chuyện đời. Càng nói chuyện với vị cô nương này, nàng lại càng thích. Đột nhiên trong lòng liền rung động không từ chú được hỏi. Cô nương đã kết hôn chưa? Ao dương phú lúc đầu sợ run lên một lúc lao. Trong lòng trùn xuống. vì phu nhân này thấy ao dương phú không nói lời nào. Nghĩ là nàng đang thẹn thùng sắc mặt càng lúc càng hào hứng. Nếu như vậy thì tiêu ngũ cảm thấy tiểu tôn tử nhà ta thế nào? Thằng cháu bùi liều ái tuy rằng hắn đôi khi nói chuyện rất thẳng thắn nhưng tấm lòng lương thiện với người lớn tuổi hơn mình rất hiểu thuần lễ phép bùi liễu đứng ở phía sau phu nhân nghe được những lời nói như vậy có chút ngượng ngùng ho hủ một tiếng mặt mày đỏ ửng lên hắn không từ chối được đưa mắt ao yếm nhìn ao dương phú thì đã nhìn thấy ao dương phú đang ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái thần sắc vẫn thản nhiên điềm đạm ao dương phú mỉm cười Bùi Cung Tử là một người tuấn tú lịch sự, lại hiểu thuần với trường bố như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến ngưỡng mộ. Vu nhân còn định nói cái gì thì lại phát hiện bùi Lão Tương Quân lập tức ho khan vài tiếng, lách lùng trừng mắt nhìn nàng. Ngay sau đó những lời nói còn chưa kịp nói ra đành ngầm ngùi nuốt hết vào trong Bùi Lão Tương Quân trong lòng thầm nghĩ, lá bà của hắn sao chẳng giữ cho mình tí thể diễn mặt mũi nào vậy, muốn nói gì thì cũng phải chú ý xem xét những người xung quanh nữa chứ. Bộ, lão bà của hắn không thấy sắc mặt lúc này của Dương Tuy Vân vô cùng tệ sao. Bình thường hắn luôn là một người có thái độ ôn hòa điềm tĩnh, nhưng lúc này trên mặt của hắn lại mang theo một chút lành ý. Nếu nói thêm gì đi, chắc về sau tiểu tử kia hắn sẽ không bao giờ cho phép vị xương của nương này chữa bị cho hắn nữa. Sau khi bùi lão tương quân rời đi, Dương Tuy Vân đột nhiên từ trong lòng lại ra một khối ngọc bội đưa cho áo dương phù nói. Tiêu ngũ, nàng cầm đi. Miếng ngọc bội trước mắt rung rứt quý giá Được điều khắc tinh mỹ Vừa nhìn qua thì đã nhận ra đây chính là một món vật vô giá Nàng cười nhẹ qua tay áo Tại sao ta có thể tùy tiện nhận đồ của hình chứ Tiêu ngũ cứu mạng của bùi lão còn nhận thêm đồ tạ lễ của lão Tiêu ngũ cũng đã cứu mạng của ta Lại không muốn nhận thứ gì từ ta sao Hay là tiêu ngũ đã kết bỏ vị bằng hữu này rồi Dung tử vân đưa đôi mắt buồn rầu Thần sắc có chút đô đơn Áo dân phú thầm nghị trong lòng kiến này hình như có xi đỏ không đúng, rõ ràng là hắn bảo nàng nhận đồ của bùi lão tướng quân xi đỏ cơ mà. nhưng nhìn bộ dáng như trẻ lạc lòi bị bỏ rơi của dung tùy vân lúc này rõ ràng khiến cho nàng có muốn cứ tuyệt cũng không thể, cho nên đành phải cắn răng lên tiếng. được rồi, để ta giúp tiêu ngưu đeo vào. dung tùy vân cúi đầu, trên mặt nội lên ý cười hài lòng. hắn đem ngọc bội đeo ngay thắt lưng của a dương phú thấp chân nói, như vậy mới tốt. Ao Dương Phú cuối đầu nhìn miếng ngọc bội trân quý trên thất lưng của mình, thâm nghĩ trong lòng. Dương tùy vận này thật đúng là, ngay cả một chút ân huệ này cũng phải tính toán với nàng rõ ràng sao. Nàng lúc này còn cách nào khác đâu, phải nhìn lại đồ của hắn sau này nhất định phải tặng hắn lại thứ gì đó mới được. Dạ nhị, ta giúp ngươi tìm một vị danh y, nghe nói là có thể chữa khỏi được hai mắt cho ngươi, ta đưa hắn đến thành phú rồi đây. Vân thường từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới, trên mắt mang theo một chút vui mừng. Không cần, ta muốn chờ Vũ Nhi trở về. Giả trọng hoa lắc đầu, lặng lặng uống ngụm ra, dường như không hề bận tâm đến việc mình bị bù hai mắt. Ta tin tưởng với y thuật của nàng có thể chứa khỏi cho ta. Giả nhị, người sao lại cố chấp đến thế này? Vân thường bất đắc dí nhìn giả trọng hoa. Từ sau khi không còn áo dương vú bên cạnh, tên giả nhị hắn càng ngày càng cố chấp, có đôi khi quốc cường bớng bình như một tiểu tử. Dường như đôi mắt mù của hắn ấy, hắn vẫn đang kiên nhẫn, kiên trì chờ đợi, chờ đợi một ai đó đem phép màu mang đến cho hắn, mà người đó không ai khác chính là tiểu ngũ nhà đầu Áo Dương Phú giờ không biết sống chết ra sao. Cho nên cho đến khi chưa tìm được nàng, hắn tình nguyện để bản thân mình bị mù, nguyện để bản thân mình chìm trong bóng tối mù mịt. vân thường người phải người đến Nam Phong Quốc đã điều tra được gì chưa? Vẫn chưa. Vân Thường chưa nói được hết câu thì lại nghe thấy Già Trọng Hoa bả một tiếng chén trà trong tay của hắn lập tức bị ném đi, nước trong chén trà bắn tung tóe lên. Vân Thường trong lòng ngậm bực, hận bản thân mình lúc trước vì sao lại muốn gạt Già Trọng Hoa, bây giờ lại nói những lời như vậy chẳng thể nào là rút lại được. Hắn bây giờ cũng chỉ còn biết tiếp tục lừa dối hắn có điều ta nghe ám vệ hồi báo nói là ở nam phồn quốc có xuất hiện một vị nữ tử y thuật vô cùng lợi hại có thể chứa được khỏi bình cho bùi lão tân quân ta nghĩ nhất định là nàng ấy là phục nhi lập tức phải người theo dõi đến nam phồn quốc giai rồng hoa kết trùng đứng lên trên mắt mồ cùng vầng rỡ vân thường nhất thời ngay giải không thể tin nhìn hắn gia nhị mặt của người bây giờ có vẻ không tiền chi bằng chờ không kịp đâu Một ngày không nhìn thấy phố Nhi thì ngày đó ta lại càng bất an. Bình tĩnh của Dung Tùy Vân có vẻ khó giải quyết. Lúc trước ao dương Phú có sử dụng vài phương pháp trị liệu nhưng trong quá trình trị liệu lại xảy ra rất nhiều phản ứng vụ khiến cho bệnh tình lại không thể. Thuyên dám khó có thể giúp hắn khỏi hắn. Nhưng sau một thời gian điều chỉnh phương thuốc ao dương Phú cuối cùng đã tìm ra được phương pháp có thể chữa trị cho hắn. Nếu như may mắn hai chân không thể đi lại được của hắn sẽ có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Thế nhưng, chuyện khả năng, chứa được chân cho hắn, ao dân phú không đề cập với hắn, coi như việc này là một món quà bất ngờ cho hắn đi. Tiếng ngủ, gần đây ta cảm thấy ngực rào rỉ, cảm giác không được thoải mái. Ao dân vũ vừa thuốc đi ra ngoài thì đã thấy dung tùy vân lộ ra bộ ngực trần ngồi ở trên xe lăn đưa tay vỗ nhẹ ngực mình, mày khẽ nhíu lại. Ao dương vũ vội vàng cầm chén thuốc trong tay đặt sang một bên trên bàn, tay vươn ra đặt lên mạch cổ tay của hắn. Nàng có chút khó hiểu rõ ràng nàng cắn thái gần đây bình tình của Dương Tuy Vân có chút khởi sắc a do lại có thể thái không thoải mái sắc mặt của nàng có chút nghiêm trọng rốt cuộc là không thoải mái thế nào Dương Tuy Vân đôi mắt tuyệt lệ thấp giọng nói chỉ là ngực khó chịu hơi đau nhức Âu Dương Vũ vô cùng khó hiểu làm sao có thể có như vậy bình trạng trong phút chốc Đó, nàng liền không dám đưa thuốc, vừa nào kia cho hắn uống, chỉ gọi vệ lâm vào chuẩn bị nước tắm cho chư tử của hắn, còn mình thì trở về nội thất nghiên cứu phương thuốc này lại một lần nữa. Có lẽ thuốc của nàng có tác dụng với cơ thể suy nhược của hắn hơi mạnh, lần sau phải điều chỉnh lại dược tính của thuốc cho nhẹ hơn một chút. Sau khi vệ lâm thay ao dung phú rời đi, dùng từ phần ngay lập tức ngồi thẳng người, giống như chút đơ đớ đơn có chịu lúc nãy đều không có. Tạp mắt của hắn vẫn đặt lên bộ dáng yếu điệu của nàng Ánh mắt có phê phần dư mê Bên môi khá nhật nhạt cười Vệ lâm thấy chú tử của mình như vậy Trong lòng cảm thấy khó hiểu mở miệng nói Chú tử ngài rõ ràng Vì sao lại lừa gạt dương cô nương a Tiểu nhân thấy phương thuốc của dương cô nương này Có hiệu quả rất tốt Mà sắc mặt của truyền tử gần đây Cũng đã khá hơn rất nhiều nha Lắm mồm Dương tiểu vân ngẩng đào liếc mắt nhìn hắn Vệ lâm nhất thời ngậm miệng Áo Dương Phú ở lại biệt viện của Dương Tuy Vân cũng đã được nửa tháng. Ngoài việc mỗi ngày đều giúp Dương Tuy Vân giải trừ chất độc còn sót lại trong cơ thể, cứ cách ba ngày nàng lại đến bùi Tướng quân giúp bùi lão tiên sinh trị tấn cốc bẩn hành xuyến qua án. Cho nên chỉ trong vòng chưa quá một tháng. Bùi lão tương quân liền có thể thấy bình tĩnh của mình có chút tiêu giảm đi, đặc biệt là ban đêm hắn cũng không còn hò dữ rồi làm mất sức ngủ của mình nữa. Hắn cũng cảm thấy ngực của hắn không còn lạnh như trước vua nhân tướng quân cảm thấy vô cùng vui sướng nhìn ao dương phú bằng ánh mắt nhu hòa đầy yêu thương nàng đến bây giờ vẫn chưa có chắc bế bồng hẳn không thể lập tức khuyên nhủ tiểu của nương ao dương phú này cả vào buổi ra qua nhờ tới lời cảnh báo của bùi tướng quân nên đến bây giờ vẫn không dám hẹn răng nói gì chỉ đơn giản ở trước mặt áo dương phú để tìm những lời nói hay ý đẹp nói tốt về bùi liễu Ao dương phú mỗi lần nghe xong cũng chỉ biết cười nhẹ không có đáp lại ngày hôm sau Sau khi ở Dương Phú truy liệu cho bùi lẻo tướng quân xong thì có dần dò chút kiên kỷ trong việc ăn uống cũng như việc uống thuốc. Khi nàng vừa rời đi, lúc đi khỏi phủ tướng quân thì gặp phải bùi Liệu đang từ bên ngoài tiến vào. Quân mặt tuần mỹ của bùi lẻo bị khuất bóng phía sau nên không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của hắn lúc này. Hắn đột nhiên đụng mặt với Eo Dương Phú trước cổng, sắc mặt không hiểu sao có chút đỏ lên, rất nhanh liền trấn tấn bản thân. Tiêu sái đứng chẳng trước mặt nàng, một trần gió thời qua, thời bay ý bảo của hắn, biển hắn bất giác ngơi lên nụ cười tao nhá, hắn mỉm cười nói. Dương cô nương phải trở về rồi sao, không ở lại chơi thêm chút nữa. Ta cũng không ở đây quấy rầy, đã nửa ngay rồi nên cần phải trở về. Âu dân phú nhạt nhạt cười, ánh mắt mang theo một chút xa cách. Bùi Liễu nhìn cương mặt của nàng, tim đực không khỏi nhanh. Hay là ta đưa Dương cô nương trở về? Không cần, ta biết đường. Âu Dương Vũ khẽ cúi đầu với hắn sau đó lập tức đi qua hắn. Ngay cả đừng nói chuyện với hắn thêm một cao chút nữa, nàng vẫn lành lùng không muốn sao. buổi liệu trên mặt có chút áo náo buồn rầu, không biết lẽ lấy dung khí từ đâu, đột nhiên quay người nắm chặt lại cánh tay của Âu Dương Vũ. cúi đầu gió đi cảm xúc của mình lúc này lên tiếng nói. Cô nương vẫn còn trách ca hôm đó đã lộ mạng với cô nương. Ao Dương Vũ nào chấp nhất những thứ còn còn đó chỉ là phụ nhân của tướng quân hay thường xuyên cố ý gắn kép nàng với Bùi Liễu cho nên theo bản năng nàng không muốn với người này dây dưa tìm mọi cách nàng càng xa hắn càng tốt Ao Dương Vũ vẫn điềm đàng thản nhiên nhìn hắn Bùi Công Tử không cần phải đề tâm chuyện này ta thật sự đã sớm quên chuyện này ngày hôm đó rồi nhưng ta vẫn cảm thấy nàng dường như không quan tâm để ý đến ta Bùi Liễu cuối cùng cũng đủ tự tin để thoát ra những lời này, sắc mặt đỏ lên Hắn hơi sợ hãi đưa mắt nhìn Áo Dương Phú, thấy vẻ mặt của nàng trông rèo nhưng lạnh lùng. Đúng là không cần nàng nói ra thì hắn cũng đã biết cao trả lời. Áo Dương Phú lạnh lùng hất tay hắn ra, nhìn thấy bộ dáng này của hắn trong lòng thầm kêu không ổn. Tên này thoát nhìn chỉ trông như là một tên công tứ một sách sao bây giờ lại có một bộ mặt như vậy. Nàng vừa đỉnh lên tiếng, tôi đợt nhìn tầm mắt của bối tiểu dừng ở trên thất lưng của Áo Dương Phú, một nghiêng một bội đầy trân quý. Trên mặt ngay lập tức liền đến lại, giống như vừa thấy quỷ sống dậy Hắn đột nhiên một câu cũng không nói Xoay người bước đi Cáo, cáo từ Coi như những lời vừa nãy ta chưa nói đi Ao Dương Phú nhìn thấy bộ dáng vội vàng rời đi của hắn Trong lòng có chút kinh ngạc Sau đó liền nhìn trên người của mình Từ trên xuống dưới đánh giá một lúc lâu Khó hiểu suy nghĩ Bộ dáng người của nàng có vấn đề gì sao Hay là hắn bị quý thần ma nhập rồi Ao Dương Phú tự phủ bùi tưởng quân đi ra Còn không có lập tức trở về biệt viện trong khoảng thời gian ở đây nàng cảm thấy khí hậu đất đai nam vong quốc quả thật rất tốt nếu như có thể dựng một ngôi nhà nhỏ ở đây an cư lạc nghiệp thì cũng là một ý kiến không tồi đột nhiên trong lòng của áo dương phú này ra một ý nghĩ muốn đi tìm hiểu cuộc sống của những người dân lân cận xem họ sống như thế nào nhu cầu vật chất ra sao nếu có thể nàng sẽ mở một cửa hàng thích hợp với sự tiêu thụ của người dân ở đây Ngay khi Âu Dương Phú từ một cửa hàng nhỏ kia đi ra thì lại phát hiện đứng trước mặt nàng là hai tên nam tử đại hán bộ dạng hung ác. "Cô nương, chủ tử nhà chúng ta muốn gặp cô nương." "Vì sao?" Âu Dương Phú nhìn hai tên trước mắt thản nhiên nói, "Không biết chư tử của các ngươi là ai?" "Cô nương không cần phải quan tâm đến chuyện đó, chỉ đơn giản đi theo chúng ta là được." tuy hai tên nam nhân này diện mạo hung ác là thế nhưng dường như không có ác ý hắn đưa tay cúi đầu tỏ ý mời Âu Dương Phú đây là cách đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe bạch mã nhanh chóng chạy tới kim xe xa hoa mặt trên được khám mã màu cùng với phi thủy rực rỡ cả thân xe được bao phủ bởi một lớp vàng ròng trông rất là hoa lệ Âu Dương Phú nhíu trán mày rốt cuộc là ai muốn gặp nàng thân phận lớn như vậy sao Áo dân phú trong lòng tò mò liền đi theo bọn họ lên xe ngựa, cho đến khi xe ngựa dừng lại phía trước liền nhìn rõ đây chính là một tòa công điện nguy hoa trắng lệ, trong lòng không khỏi thất kinh, Hoàng Công, là Hoàng Công của Nam Phong Quốc. Hoàng Công này quả thật là một nơi vừa trang trọng lại vừa đẳng cấp, tất cả xung quanh đều quỷ giá đẹp đẽ, màu vàng của vàng ròng đúc dưới sự phản chiếu của ánh mắt trời khiến cho Hoàng Công như vừng hào quang vàng chó như kim xa. Ao Dân Phú từng bước, từng bước trên mặt đường được lát bằng đá cuội. Hoàng Công dường như có nét gì đó vừa quý phái Nhưng lại thần bí kích thích cánh bệnh tò mò của loài người Hai tên nam nhân kia đứng trước cửa lên tiếng Chú Tử ở bên trong, mời cô nướng vào Ao Dân Phú bình tĩnh đi vào Đã thấy bên trong căn phòng có một vị nữ tử đang ngồi ở trên hàng kệ cao Dùng nhàn khỉ sắc ca quý Đầu mang mũ phường, mặt mày tinh xáo Làn da bởi vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên rất trắng mịn nõn nà Âu Dương Vũ chậm rãi tiến lên hành lệ với nàng, bài kiến hoàng hậu nương nương. Cô chính là sương ngũ. Ngồi ở trên cao kia chính là hoàng hậu của Nam Phong Quốc, trong mắt dường như không muốn nâng lên một chút. Diện mạo của tuy là tuyệt sắc, nhưng hầu như không có điểm gì nổi bật, nàng lạnh lùng nở nụ cười. Thì ra chỉ là một cô thôn nữ. Âu Dương Vũ hai mắt rong suốt mà bình tĩnh. Hoàng hạo nói quá không sai. Dân nữ từ nhỏ đã lên lên ở thôn quê Chân tay lắm bùn cho nên dân nữ là một cô thôn nữ ạ Nam phòng quốc hoàng hậu cũng không ngờ Áo Dung Phú lại thừa nhận theo ý của mình như vậy Đôi mắt hiện lên một tia tức giận Nàng dừng một chút nói Nghe nói cô nương đã cưu sống bùi lão tương quân Vâng chẳng qua là dân nữ chỉ gặp may thôi Còn cứu cả thất hoàng tử Hoàng hậu của Nam vương quốc nói tới tay xong Thì sắc mặt có một tia sát ý đợt lệ lên tay của nàng không khỏi nắm cho thanh quyền. Dương Phu không khỏi sợ run lên một lúc. nàng đặt chân đến Nam Phong Quốc cũng chỉ cứu chúa cho hai người, một là Vùi Tướng Quân, hai là Dung Thất. Quan đã, lẽ nào Dung Thất chính là vị Thất Hoàng Tử mà bà Hoàng Hậu này đề cập đến đó sao? Mặc dù nàng đã đinh ninh rằng thân phận của hắn không phải tầm thường, nhưng nàng không nghĩ rằng hắn chính là người trong hoạn thất, là Thất Hoàng Tử. Ai dân phù trong lòng cảm xúc lúc này hết sức phức tạp, nàng còn chưa rõ mở miệng thì đã nghe được tiếng cười lạnh từ vị hoàng hậu Nam Phong Quốc nói. Mặc dù thất hoàng tử có quen biết cô, nhưng là người trong hoàng thất ta nhất quyết phản đối việc cô và thất hoàng tử có quan hệ qua lại với nhau. Thất hoàng tử cao quý như vậy, mà cô chỉ là một thôn nữ, tầm thường như cô lại muốn trèo cao sao. Ai dân phù cố gắng khe giáo vẻ kinh ngạc trong mắt của mình, trên gương mặt thanh tú của nàng dường như không có một chút cảm xúc. Không biết hoàng hảo nương nương bằng cách nào có thể biết được chuyện thất hoàng tử có quen biết với dân nữ. Khối ngọc bội trên người của cô, chính là vật mà từ khi sinh ra, thất hoàng tử luôn mang nó trong người. Vật đó chính là đại biểu cho thân phần của hắn, mà hắn cư nhiên lại giao vật vô giá đó cho cô. Bồn cung không biết cô làm cách nào hay là đã sử dụng thu đoàn gì để cầu dẫn lấy lòng hắn. Nhưng bổn Cung nói cho cô biết, Thất Hoàng Tử là người tính tình hiền lành đơn thuần. bổn Cung sẽ không để cho Thất Hoàng Tử bị nhúng chạm bởi loại yêu nữ như cô. Hoàng hậu của Nam Phong Quốc đôi mắt nhíu lại cười nói, Hay là như thế này đi, cô nếu như có thể chữa trị được cho Thất Hoàng Tử, vậy có thể đền đáp cùng lao này. Ta sẽ giúp cô tìm một cuộc hôn sự thỏa đáng. Chạo trai lý giật của ta là một người dung mạo tân Mỹ, ngọc thủ lâm phong. Ông Dông Phú dù chỉ mới đến, có thể đối với người khác nàng thật sự không biết, nhưng đối với lý dân này lại rõ ràng hơn bất cứ ai trong hoàng thất nơi Nam Phong Quốc này. Vị này được mình danh là đệ nhất ăn chơi trác táng, vua của rượu chè cờ bạc đấng đau đổ thanh. Suốt ngày chỉ có một thú vui duy nhất, tránh là đến thanh lâu kỳ phiền, tranh giành tình nhân của các vị khác, không chút nương tay. Người như vậy cho dù nam nhân trên thời gian này có chết hết đi nữa thì cũng không bao giờ muốn cả cho hắn. Thế nên mới có thể giới thiệu tên cạn bà đó cho mình Ao Dương Vũ lạnh lồng cười Đôi mắt phấn bình tấn vô sự Dân nữ không phải là người của Nam Vũng Quốc Cho nên sẽ có một ngày rời khỏi đây Vì thế chuyện trung thân đại sự của dân nữ Không cần phiền hoàng hạo nương nương phải lo lắng Hoàng hạo dường như không cam lòng Còn muốn nói thêm điều gì Thì chợt thấy Ao Dương Vũ Phú Vút nhẹ miếng ngọc bội trên người của mình nói Vì thất hoàng tử đột ngột phát bệnh Không tiền mang theo bất cứ thứ gì lên người Nên mới đưa cho dân nữ Dân nữ lúc ấy cũng không biết khối ngọt này lại trân quý đến như vậy, vì thế dân nữ sẽ trả lại thứ này về đống chủ nhân của nó. Hoàng hảo trên mặt lúc này vui buồn hơn dần khó mà phân biệt được. Ao Dương Vũ lúc này vẫn thản nhiên nói. Những gì Hoàng hảo nương nương nói hôm nay, dân nữ sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu như không có chuyện gì nữa, dân nữ xin được phép cáo đi. Ao Dương Vũ nói xong cũng không hề quan tâm đến việc Hoàng hậu có đồng ý hay không, xoay người rời đi. Phong hào Nam Vương Quốc từ trước đến nay đã được mọi người tôn trọng kính nể, ái vậy mà đây là lần đầu tiên có người dám từ chối ân huệ quân nàng, sắc mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên. Ao Dương Phú chưa đi ra khỏi công thì đã thái trước cổng có một vị nữ tử cầm y thanh tú, chẳng qua bên ống tay của nàng dường như run rống, giống như là bị đứt một cánh tay. Ao Dương Phú cũng không tò mò nhiều về vị nữ tử với cánh tay phải bị chặt đứt kia, thì là trong lòng đoán ra, vị này hắn là một cô công chúa nào đó. Liền cuối đầu hành lễ qua la, sau đó nhanh chóng rời đi. Ao Dương Phú vừa đi vài bước, liền nghe được phía sau nữ tử cười lạnh nói. Không biết lợi nhà đầu đi lạc ở chỗ nào mà lại có thái độ không lễ phép đến vậy. Người bị cột tay này chính là con gái của Hoàng hạo Nam Phong Quốc, là đại công chúa của Nam Vong Quốc, Linh Tế Công Chúa. Sau khi ở Dương Phú rời đi, nhà đầu hào hạ bên cạnh Linh Tế Công Chúa liền thắc mắc thì thầm nói. Là thật. Nội tỳ thấy vị nữ tử này rất quên mắt, có vài nét giống với Ninh Vương Phi của Tây Lăng Quốc. Người nói cái gì? Dùng ai? Khuôn mặt cao ngạo của Linh Tê ngay lập tức có xuất hiện một tia sắc bén. Thanh âm liền thay đổi đến đáng sợ tới mức khiến cho công nữ bên cạnh hoắn loạn quỳ xuống. Mãi tháng trước Nô Thị có đi qua Theo sứ đoàn của Tây Lương Quốc Tặng lễ vật trong ngày đại hôn của Ninh Vương Cho nên mới may mắn thấy được Mặt của vị Ninh Vương Phi một lần Nô Thị cảm thấy vì nữ tử vừa rồi Cùng với Ninh Vương Phi có vài phần giống nhau Ninh Vương Dạ Phi Bạch Đôi mắt của Linh Tê ngay lập tức loại lên một tia lợ hận Nàng đã từng thích hắn như vậy Yêu thương hắn Ngày đêm nhỡ nhung hắn Ái vậy mà trong một lần Nàng chỉ vì muốn được nắm lấy bàn tay thon dài ái một lần Mà bị hắn chém đứt một cánh tay Ngực của Linh Tê đã bắt đầu vập vùng tự dụng Nàng hận, hận vô cùng Nhưng nàng vẫn không thể nào thôi nhỡ hắn Không thể nào ngừng yêu hắn Không thể nào xuống tay giết hắn Nàng bước nhanh đi vào Trên đầu kim châm trải kịch liệt loan choáng Nàng đi đến cung điện bên trong Vội vàng hỏi Máu học Vị nữ tử vừa rồi tên là gì? ha? con gái có hứng thú với cô ta sao? hoàng hậu vươn tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, thần sắc có chút mệt mỏi. Con tiện nhân này đã cứu tùy dung một mạng. nếu như cô ta còn tiếp tục ở lại bên cạnh tùy dung, thì kế hoạch bao nhiêu năm của ta coi như đổ súng sông xuống, xuống bể. linh tây cung Chúa khá nhiều mày. cô ta là người của thất hoàng đệ sao? một lần tùy vân có đi một chuyến đến biên phòng của tây lăng quốc để chữa bệnh, may mắn gặp được một vị nữ thần y với y thuật cao mình rồi sau đó mang nàng trở về. Còn nội xem có phải là muốn chọc tết ta rồi không? Thái Lang biên phòng, từ trong đầu của Linh Tê ta nghĩ tới một khả năng. Nàng có nghe nói cách đây hơn nửa tháng, Ninh Vương cùng với Ninh Vương phi đến biên phòng của Thái Lang để giám sát, nhưng sau đó không may Ninh Vương phi bị người ám sát rơi xuống núi tuyết, băng sớt, không có trò tung tích. Còn Ninh Vương chỉ trong một đêm mắt liền bị mù, có khi nào vì nữ tử này thật sự là ở Dương Phú? Linh tê công chúa cô nén cảm giác nghi hoặc trong lòng mình. Tên cô ta là gì? Dương ngũ. Linh tê cung chúa đôi mắt chật lẻ. Dương ngũ. Dương nũ. Qua thần chính là ao dương phủ. Người con cái, tầm thường này tự nhiên lại có thể cả cho Ninh Phương, làm vương phi duy nhất của xã nhị hoàng tứ. Nàng không cam lòng. Nàng ghen tị. Nàng muốn giết cô ta để có thể khiến cho dạ vi bạch cả đời thương tâm đau đớn dây dứt vì cái chết của cô ta. Nàng cho đồng xin đi giết giạc. Đứa Nhi nguyện ý giúp Mão Hảo loại bỏ vật cản trở này. Ao Dương Phú sau khi trở về cảm thấy không muốn đi xe ngựa của Hoàng Công. Trên đường mãi ngầm nghĩ nàng phải mở lời như tiếng hào để có thể trả lại khối ngọc bội này cho hắn mà khiến hai bên không phải ái náy. Ao Dương Phú trong đầu hiện lên một tia tái nhợt, kia liền có chút lo dự. Nàng nhẹ nhàng bước từng bước trên đường, đột nhiên nghe ai đó khỏi thoáng qua một tiếng phủ nhi. Nàng giật mình trong lòng cảm giác tim được rộn ràng Khẽ quay đầu liền thấy bắt gặp đôi mắt Đang dối nhau đứng ở cách nàng không xa Một tên nam tử kia đang nằm lái tay Của một cô gái kia khuôn mặt có chút bi thương đau đớn ngay lúc nàng nhìn thấy ai đó gọi tên của mình Nàng quay đầu lại Tự hỏi bản thân thứ mà nàng đang hy vọng là gì Nàng đang trung đợi cái gì Để rồi nàng chỉ thấy một mình đơn độc đứng Ở một nơi xa lạ Và rồi nàng chật rần ra trên trái tim của nàng Bảo với nàng rằng Nàng đang nhớ hắn Nhớ những ngày tháng có hắn ở bên cạnh Dựa dấm vào hắn Nàng nhớ ra nối cô đơn Nhất không phải là không có ai bên cạnh mình Mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình Nói giống như câu nói Có như hòn đá cô đơn dưới giường suối Nhưng chỉ cần nước còn chảy Còn sự quan tâm chân thành đến nhau Thì hòn đá cũng sẽ không còn cô đơn Nàng khẽ cười trong mỡ hồi ức khốn đồn Rồi cũng lặng lẽ quên đi Ngay khi đi ngang qua một con đường vắng Cũng là lúc trước mặt của nàng xuất hiện một đám người lạ mạt Nhóm người này hành động mau lẹ, Chỉ trong phút chút Đã có bao vai tụ tập lại xung quanh nàng Kiểm cạp không cho nàng đường lui Cầm đào trong đám người đó Chính là một tên nam tử diện mạo trông được xem là đẹp Thân mạc cầm bào Điều đặc biệt Chính là chỉ cần liếc mắt qua khuôn mặt của hắn thôi Nàng cảm thấy vô cùng chán kết cùng sinh bỉ Áo dân phủ đôi mắt hơi nhữ lại lên tiếng Các người là ai? nàng thật sự rất nghiêm túc hỏi bản công tử là ai sao? <cười> tên nam tử trước mắt với dáng vẻ lưu manh cười điệu nhìn ao dương phú với ánh mắt tràn đầy hơi thở của dục vọng đây mà là ánh mắt của một tên nam nhân đần đắn hay sao? hắn quay đầu nói với một tên bên cạnh nói cho nàng ấy biết bản công tử là loại người nào? một tên sai vật đứng hông một bên vẽ mặt đắc ý bầm bào nói đây chính là lý công tử của lý gia lý giật là cháu trai của hoàng hậu nương đường tuân quý Nàng là dương ngụ sao Lý giật hư lạnh một tiếng Về mặt cao ngạo được một lúc Liền biến mất thay vào đó chính là án mắt Bắt đầu mê đắm nhìn ao dương phủ Ao dương phủ sắc mặt bắt đầu lạnh đi <cười> Hoàng hậu Của cái mảnh đất nam phong này Hình như rảnh rối Nhan hả thoải mái đến mức Không có việc gì làm đã bắt đầu đi quản truyền Của một người xa lạ như nàng Cứ nhiên phải cháu trai thân yêu của bà ta đến đua bớn mình Ao dương phủ cười lạnh nói Nếu phải thì sao mà không phải thì sao? ở Dương Vũ thần sắc thanh nhiên đứng ngay tháng bình tần, một loại khí chất vừa kiên định vừa cứng rắn của nàng khiến cho ai nhìn vào cũng phải nể phục. Lý Tật bắt đầu cười trừ lên tiếng. Nghe nói Dương Ngũ Cô Nương đại chính là nữ thần y, với y thuật cao mình không ai sánh bằng, có thể chữa trị cho một người mà đã phải mất mãi chục năm mà bình tình vẫn không khuyên giảm. Bây giờ bạn công tử cảm thấy trong người có chút không thoải mái, hay là nàng giúp ta bắt mặt xem bệnh đi? nói xong lỹ giật cao ngạo vươn tay đưa về phía ao dương phú ao dương phú lành lùng nói lỹ công tử nếu như không khỏe thì không cần tiết phải bắt mặt làm gì lỹ giật ha ha cười quan nhiên là thần y ngay cả chuẩn đoán bệnh cũng không cần bắt mặt lỹ giật ánh mắt càng ngày càng dâm tà đôi mắt chìm chăm chú vào thân thể mềm mại của ao dương phú từ trên xuống dưới hắn lúc này không kiêng kỵ bất kỳ ai được xung quanh hệ đồng phải cô nương nào tuyệt sắc thì trong lòng không thể sáo được vẻ vui mừng hắn tê ta, ta cười Tiếng ngũ à, bản công tử lúc này cảm thấy toàn thân đều nóng lên, tìm được loại nhịp, màu cứ như vậy ruộn hết về mặt. Về loại bình này nên chứa trị như thế nào? Những lời nói vô sĩ hạ lưu đó của Lý Giật khiến cho đám thuộc hạ xung quanh hắn bắt đầu điên cười to. Áo dương Phú cũng không tức giận, nhìn vẽ mặt cười dâm đáng, kiêu ngạo của tên Lý Giật này. Trầm từ một lúc lâu mới lên tiếng. Loại bình này nếu chứa trị thì sẽ không sao, nhưng nếu không điều trị, ngay thì sẽ không ổn. Người giơ tay ra để ta đến bắt mặt cho người. Lý giật đột nhiên thấy Âu Dương phú thần sắc ôn nhu như vậy, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Biển vừa nói. Được xong, liền cười hì hì vươn tay đến trước mặt của Âu Dương phú. Lúc này khuôn mặt của Âu dân phú đang cười tươi, đột nhột cứng lại. Trên mặt mang theo một tia lành ý nung đầm Nàng nâng tay lên, bắt lấy khổ tay của lý giật. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại ngay lập tức sau đó liền cảm thấy. Cảm giác trời đất xung quanh hắn như sập đổ trước mắt, bốn phía canh vật thay đổi, lưng đập mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tàng đều bắt đầu đau đớn dữ dội. Áo dương vũ nhân cơ hội này tông một cước về phía đống quân của hắn, thần sắc thần nhiên nói. Bệnh này có thêm một triệu trấn hay là thường xuyên xung huyết nên sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ cần đả mấy cái ngay ở chỗ này thì sẽ tốt lên rồi. a lý giật càng lúc càng cơ thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn nhất. Đặc biệt là phần hạ thân của hắn Con tiện nhân chết tiệt Lên cho ta Tất cả các người xông lên bắt con tiện nhân này cho ta Lý giật vừa hét vừa ôm lấy đống quân của mình lăn lộn trên mặt đất trên mặt hiện lên một tia căm giận. Hoàng hảo nương nương đã nói Ban nhà đảo này cho ta Vốn đình thủ người về làm tiếp của ta Vậy mà người cực nhiên rượu mừng không uống Lại muốn uống rượu phạt Toàn bộ tất cả các người xông lên Đánh tàn phế con tiện nhân này đi cho bốn phương đám hạ nhân đứng xung quanh vừa mới chứng kiến một màng oai hồng của Âu Dương phú liền chỉ giảm đứng sững sờ ở đó mồm cũng không ngậm lại được mở to. Cô cái này thất nhìn yếu đuối nhu nhược thì ra là một người vô cùng lợi hại, vô cùng cường đại. Bọn họ nhìn thấy cặp mắt thị huyết kia của Âu Dương phú, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, hai chân bắt đầu mềm nhũn ra run lên bần bật. Nhưng dù sao bọn họ đông như vậy, chẳng lẽ lại sợ không đánh nổi một nửa con cái kia sao? Mấy người kia liền bắt đầu nghĩ vậy, như được lên dây cốt. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều dùng mảnh đi lên. ao dương phú đôi mắt hiểu lại, nàng còn chưa kịp ra tay thì. Kẻ nào dám? Một giọng nói lạnh như băng, trần ngập rất ý đột nhột truyền đến. Áo dương phú vừa nghe âm thanh đỏ xong tuần thân cứng lại, mắt mở to, miệng khẽ mấp máy. Nàng không dám quay đầu lại, đúng vậy nàng không đủ dung khí quay đầu lại âm thanh quen thuộc đó, âm thanh bá đạo đó, nàng hầu như hàng đêm đều tự nhủ bản thân mình buộc phải quên hắn đi, quên đi giọng nói trầm ấm của hắn, quên đi từng cử chỉ dịu dàng khi trước của hắn. thế nhưng nàng không làm được. nàng từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến. tim của nàng không khỏi đập rộn lên, ngẩn người đứng đó. xe ngựa vững vàng dừng lại. ngay sau đó một thân ảnh thon dài từ trên xe ngựa tia xoáy đi xuống. Một bước chân của hắn đi về phía nàng, đôi khi một bước cứ tưởng chừng như đơn giản vậy, nhưng từng bước của hắn lại như đang giấm nát lòng của nàng. Dạ trọng hoa Ao dâng phú ngực có chút run lên đau đớn. Bộ dáng của dạ trọng hoa sao lại thành ra như thế này? Cương mặt quen thuộc trong trí nhớ in sâu vào của nàng bây giờ đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt kề co. Nhưng khuôn mặt anh Tuấn của hắn không vì thời gian mà mất đi vẻ bất phàm, ngược lại còn có mỹ lực đặc biệt cư nhiên mà thoát ra Khí chất của hắn vẫn như trước Vừa tuân quý vừa còn ngạo Khiến cho người khác không dám đến gần hắn Hắn đi đến bên ao dương phú vội vàng kêu lên một tiếng mà bảy lâu nay Hắn đã muốn thực hiện Trước mặt nàng gọi tên nàng Vũ Nhi Không biết vì sao khi hắn muốn thoát ra hai chữ này Thì cổ hỏng hắn lại nghẹn cứng lại Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc Muốn ôm nàng ngay lúc này Hắn biết người mà hắn đang đứng trước mặt nàng Là ao dương phú như khi hắn là phụ nhi của hắn. Lúc này hắn nghe rõ ràng âm thanh của nàng. tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn tin chắc, tin vào cảm nhận, tin vào trái tim của hắn. chỉ cần hắn vươn tay ra thì có thể chạm vào nàng. mỗi giây phút hắn đều ngóng trông chờ nàng trong từng ký ức, trong từng giấc mộng. hắn không thể tưởng tượng thời gian cứ hoang vu sao lắng mà tịch mịch thế này nếu một ngày hắn không nhìn thấy nàng. Ở Dương Vũ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên mục tiêu phức tạp, nàng không hề chớp mắt nhìn hắn. Nhìn thật kỹ hình bóng của hắn vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu của nàng mỗi khi nàng cô đơn. Nhìn thật kỹ, tường đường nét, có cảnh trên gương mặt của hắn, đột nhiên hốc mắt của nàng chút đỏ ứng lên. Dừng một chút, giả trọng hoa lại gọi lên một tiếng. Vũ Nhi, không biết lần này vì sao hắn lại cần rất khó khăn mới có thể thốt ra, âm thanh cẩn khản mang trầm thấp. Ao Dương Phú cảm thấy nước mắt nơi khỏe mi của mình, dường như muốn trào la liền vội vàng quay đầu sang hưởng khác đại hẳn không phát hiện ra mọi cảm xúc phức tạp lúc này của nàng. Chỉ một vài người, mãi mãi ghi giáo trong cuộc đời bạn. Cho dù bạn quên đi dòng nói của người đó, quên đi nụ cười của nguồn đó, quên đi gương mặt của người đó, thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Lý Dật vẫn chất vất lẫn lồn trên mặt đất ôm lái dưỡng quân mình. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thông khổ của nàng ta cho nàng ta biết hậu quả có việc dám trọc giận hắn nhưng chưa kịp mang tầng thì lại phát hiện đám thuộc hạ của hắn lại không có chút phản ứng không khỏi dần dữ quát lớn Các người chết hết rồi à mau bắt lấy cô ta mang về phủ cho buồn phương Già trồng hoa dường như một phút ôn nhu sau đó lại trở lại vẻ lạnh lùng liếc nhìn tên đang nằm chất vất lẫn đột kia thần sắc mang theo một tia lạnh khốc tàn nhấn nhạt nhạt mở miệng Giết Lời vừa dứt Trường Kiếm đã rút ra, A Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nhóm ảo đen không biết từ đâu bay đến. Không nhìn thấy gì, nàng chỉ thấy bên tay là âm thanh sắc bén của Trường Kiếm chém phá liên miên không rước. Sau đó là những âm thanh la hét thi lương, một vùng mỏ tươi ứt đập cả con đường, âm thanh đau đớn vẫn không ngừng vang lên. Chỉ trong nhảy mắt, khi A Dương Vũ kịp hồi phục tinh thần lại thì đã thấy xung quanh đều được phụ kín những thi thể hải cốt của một biển máu đỏ ghê sợ. Lý giật sau khi chứng kiến một đám thuộc hạ của mình từ từ bỏ mạng dưới tay của một đám người áo đen lạ mặt kia. Phát hiện ra, giờ phút này chỉ còn một mình hắn xuống sót nằm trên mặt đất. Tay vẫn ôm nơi đúng quên. Thân thể có chút cứng ngác. Trên mặt hắn lúc này chỉ toàn là mạo với máu. Ánh mắt của hắn ngay dài, tóc tai hổn đồn. Lúc này nhìn đến bộ dạng của hắn rung thật chất vết. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh, đôi mắt trường lớn không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Sao lại thế này? Thục hạ của hắn mặc dù không hẳn là cao thủ, cũng tuyệt đối với, nhưng cũng đã từng trải qua một thời kỳ huấn luyện nghiêm khắc, nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều bị giải quyết sạch sẽ, hắn thậm chí không biết đối phương đã xuất chiêu ra tay khi nào. "Ngươi, các ngươi thật khó can, lại dám, các ngươi biết ta là ai không? Ta là cháu trai của Hoàng hậu Đường Nương." "Hoàng hậu Đường Nương?" "Được, bổn vương như ký." "Bùi liệu.